Chương 29, trong trò chơi rừng chương 29, trong trò chơi rừng lão nghiêm tay trái cầm ngược lấy đèn tin, tay phải nắm lấy xẹn cơ binh, hai tay gắt ở trước người, để thấp thân thể chậm rãi đi về phía trước. Trần Hành chú ý tới thân hình của hắn, ánh mắt có chút ngưng tụ, bộ này động tác phi thường chuyên nghiệp, là chiến thuật động tác. Xem ra cái này lão nghiêm thân phận tại trong hiện thực cũng không đơn giản, Trần Hành như có điều suy nghĩ. Thông đạo phi thường ngắn, rất nhanh ba người liền đi tới cuối cùng, cuối cùng là có một cái đơn sơ cửa sắt, quỷ hỏa kia giống như ánh sáng chính là từ trong khe cửa lộ ra tới. Ba người lẫn nhau Lão Nghiêm chậm tay chật đất giữ tại vết dị loang lổ trên chốt cửa, vào thời khắc này, Trần Hành bỗng nhiên phát giác thân thể của mình mất đi khống chế quyền chỉ có con mắt còn có thể miễn cưỡng chuyển động. Hắn nhìn về phía bên người hai người, phát hiện hai người bọn họ cũng là một mặt hoảng sợ khẽ đỏ mắt, Trần Hành lập tức ý thức được ba người bọn hắn lâm vào đồng dạng hoàn cảnh. Ngay tại ba người hai mặt nhìn nhau thời điểm, đỉnh đầu bỗng nhiên chuyển đến phát thanh thanh âm, "Chư bị người dự thi, các người tốt. Đây là Trần Hành lần thứ nhất gặp phải người dẫn đạo tại trò chơi quá trình tiến hành bên trong mở miệng yếu tình huống." Trần Hành nhìn về phía hai người khác, lục biên tử không cần nhiều lời, hắn một mặt mờ mịt hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì mà lao nghiêm phản ứng để trần hành có chút ngoài ý mớn trên mặt của hắn không có bối rối mà là xuất hiện một loại sợ hãi cùng cuồng hỉ nửa nọ nửa kia phức tạp thân sắc hắn không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này sao trần hành trầm tư nói trải qua chư thần trò chơi tổ trọng tài phán định lần này trong trò chơi xuất hiện không cách nào dự đoán không biết tình huống cho nên tổ trọng tài quyết định cho ba vị người dự thi nửa đường rời khỏi trò chơi quyền lực các ngươi có ba phút cân nhắc thời gian người dẫn đạo khó mà phân biệt giới tính thanh âm vừa dứt một đạo thanh đồng cửa lớn trong nháy mắt xuất hiện ở ba người bên người. đồng thời ba người cũng khôi phục năng lực hành động cái này đây là tình huống như thế nào lục viễn một mặt mờ mịt mở miệng trần hành cũng nhìn về phía lao nghiêm lao nghiêm trầm mặt một chút nói ra người dẫn đạo nửa đường can thiệp trò chơi đây là một loại cực kỳ tình huống đặc thủ, ý vị này tiếp xuống trò chơi cực kỳ nguy hiểm hắn vén tay háo lên lộ ra chính mình cường tráng cánh tay trần hành nhìn thấy hắn trên cánh tay có một khối băng gạc lao nghiêm xốc lên băng gạc một cỗ hư thối cùng thảo dược hương vị hỗn hợp có truyền ra băng gạc dưới có một đạo dị thường đáng sợ vết thương không biết là bị thứ gì gây thương tích vết thương đã hoàn toàn thối giữa Ta từng gặp một lần hôm nay tình huống như vậy, lần kia ta không có lựa chọn rời khỏi, mặc dù cuối cùng thông quan trò chơi, nhưng là lưu lại dạng này một vết thương." Lao Nghiêm trầm giọng nói ra. "Vết thương? Chờ một chút, đại sảnh đâu?" Trần Hành bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn khẽ nhíu mày, nói ra, "Đối với loại vết thương này không cách nào chữa trị, ở đại sảnh lúc vết thương này sẽ biến mất, nhưng khi ta tiến vào trò chơi lúc, vết thương liền sẽ lần nữa tối giữa, không ngừng lặp đi lặp lại, liền ngay cả thế giới hiện thực ta cũng xuất hiện dạng này vết thương." Lão Nghiêm nhìn thẳng hai người, nói ra Trần Hành không nguyện ý nhất nghe được. Trần Hành nhớ ấn, ấn Thái Dương, trên thực tế Đại Sảnh có thể trong nháy mắt xóa đi tất cả thương thế là Trần Hành át chủ bài một trong, ý vị này mặc kệ hắn ở trong game liều đến nhiều hung ác, chỉ cần thông quan lúc có thể có lưu nửa hơi thở, hắn liền có thể một lần nữa sinh Long hỏa hổ. Mà bây giờ lão nghiêm biểu hiện ra ở trước mặt hắn vết thương, đem hắn lá bài tẩy này triệt để đánh nát. Nguyên Lai like cũng có chư thần trò chơi cũng vô pháp giải quyết sự tình sao? Trò chơi kia cuối cùng người thắng trận thật sự có thể thực hiện hết thể nguyện vào sao? Trần Hành khen như mày không nói một lời. Lục Viễn gặp Trần Hành sắc mặt dị dạng, hắn đội bằng hỏi. cái tiết như thế nguy hiểm chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi à? vừa mới kia cái gì người dẫn đạo không phải nói chúng ta bây giờ liền có thể rời đi sao lao nghiêm thở ra một hơi chậm rãi nói ra bởi vì dưới loại tình huống này thông quan trò chơi sẽ thu hoạch được gấp 3 điểm tích lũy ba thưởng 3. gấp 3. lục viên cũng có chút lưỡi tại trần hành giảng giải bên dưới hắn cũng dần dần hiểu điểm tích lũy tầm quan trọng gấp 3 điểm tích lũy đích thật là một cái gì thường mê người ban thưởng thế nào muốn tiếp tục trò chơi sao lao nghiêm nhìn về phía hai người ngựa khí có chút thâm trầm ý nghĩ của hắn rõ rành rành lao nghiêm muốn tiếp tục tiến hành trò chơi chư thần trò chơi mỗi một trận trò chơi đều là tại bên bờ sinh tử khiêu vũ gấp 3 điểm tích lũy mang ý nghĩa dùng một trận nguy cơ sinh tử liền có thể đổi lấy ba trận nguy cơ sinh tử mới có thể kiếm tới điểm tích lũy chỉ từ trên mặt chữ đến xem đều là cực kỳ có lợi cái này lục viễn hơi lung túng một chút hắn muốn là nghe theo trần hành đề nghị tiến vào trò chơi hắn coi là trần can nghịch thiên đầu não có thể dẫn hắn ở trong game rắt rắt giết lung tung hắn chỉ cần phụ trách rắt là đủ rồi nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đi lên liền gặp loại này cực kỳ hy hữu nguy hiểm tình huống ân muốn tiếp tục gấp ba điểm tích lũy. đương nhiên muốn tiếp tục. Trần Hành thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lục Viễn quay đầu, chỉ gặp Trần Hành ngậm lấy mỉm cười nhìn xem hai người. Ta thao, cái biểu tình này. Lục Viễn hung hăng dùng mình một cái, Trần Hành hắn hiểu rõ nhất bất quá, từ nhỏ đến lớn chỉ cần Trần Hành lộ ra bộ dáng này, liền mang ý nghĩa có người muốn xui xẻo. Nói thật ra, bên ngoài cô kia quỷ dị thi thể đều không có Trần Hành khuôn mặt tươi cười này mang đến cho hắn sợ hai lớn. Trần Ca tiếp tục vậy ta cũng tiếp tục. Lục Viễn hít sâu một hơi, ương chế trong lòng run rẩy cảm giác, lúc đầu trong lòng còn có chút tâm thần bất định, nhìn thấy Trần Hành biểu lộ hắn đông cảm giác thanh này ổn. Lão nghiêm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tình khác nhau hai người, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Ba phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua, người dẫn đạo thanh âm vang lên lần nữa, thời gian đến, chưa bị người dự thi mất đi nửa đường rời khỏi cơ hội. Tiếp tục tiến hành trò chơi cũng thuận lợi thông quan, sẽ thu hoạch được gấp ba điểm tích lũy, chúc các vị tốt vận. Thanh âm của hắn tựa như lúc đến bình thường thần bí, trong ngáy mắt liền biến mất, liên đối đứng lặng ở trong thông đạo cửa lớn cũng đã biến mất. Ba người lên nhau, gật gật đầu, lão nghiêm lần nữa cầm vết dỉ loang lộ trước cửa, chậm rãi kéo ra khe hở. lần này ba người rõ ràng càng ra tăng hơn kéo căng. Theo khe cửa mở ra, càng ngày càng nặng hư thối lương vị từ bên trong mánh liệt mà ra. Lục Viễn sắc mặt trắng nhận, hắn gắt gao bưng bít lấy mũi miệng của chính mình, tránh cho chính mình nôn mở ra. Trần Hành thuận khe cửa nhìn vào bên trong, phía sau cửa là một gian nhỏ hẹp phòng làm việc, chỉ có một bộ cái bàn. Trên bàn có một chiếc lập tức liền muốn thiêu đốt hầu như không còn ngọn đến, chỉ còn sót lại lấy một chút xíu quỷ dị hửng quang. Theo khe hở càng lúc càng lớn, phòng làm việc toàn cảnh cũng chầm chậm hiện ra đi ra. Trần Hành thấy được một cái ngồi trên ghế bóng lưng. Tia sáng quá mức lờ mờ, thấy không rõ quá nhiều chi tiết. nhưng trần hành trực giác cho là đây không phải là một người sống. có người Lao nghiêm bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói ra ba người đều là ngừng hô hấp, không dám thở mạnh thở yên lặng nhìn chăm chú cái bóng lưng kia. nhưng ngồi lâu cái bóng lưng kia cũng không có động một chút, còn duy trì một cái khá quỷ dị tư thế ngồi ở chỗ đó. lão nghiêm dẫn đầu hành động, hắn chậm rãi cúi thân tiến vào trong môn, sau đó bạo khởi tốc độ cực nhanh, trần hành chỉ cảm thấy phòng làm việc anh đến lóe lên một cái, Lao nghiêm liền đã đi tới cái bóng lưng kia phía sau. Lão Nghiêm trong tay xèn công binh gắt gao chống đỡ cái bóng lưng kia sau cái cổ, nhưng hắn rất nhanh liền để xuống xèn công binh, đối với cửa ra vào hai người nói ra, người chết. Chương 30, bản bút ký chương 30, bản bút ký người chết. Trần Hành Phí sức hướng lấy trong phòng đi đến, hắn chậm rãi đi tới thân ảnh kia bên người, Trần Hành túi đầu nhìn một chút, cái ghế chung quanh tràn đầy không rõ chất lỏng. Nói là người chết kỳ thật cũng không thỏa đáng, bởi vì người này huyết đục đã hoàn toàn mục nát, Trần Hành thậm chí nhìn thấy giỏi bỏ tại hốc mắt của nó bên trong chui tới chui lui. Viễn tử ngươi trước chớ vào ngay tại cửa ra vào hóng gió một chút đi. trần hành quay đầu đối với lục viễn nói ra trong này tình huống có chút quá chịu tượng đối với lục đại nghệ thuật gia tới nói còn vì lúc còn sớm được rồi trần ca lục viễn thở dài ra một hơi như được đại xá hấp tấp tại cửa ra và ngồi chờ trần hành xem xét lên thi thể tình huống căn cứ mục nát trình độ trần hành phỏng đoán tử vong của nó thời gian trí ít tại 3 vòng trở lên làn da cùng cơ bắp thoái biến đến không sai bị lắm đã có thể trông thấy bạch cốt mà căn cứ xương cốt đến xem trần hành suy đoán đây là một bộ nam tính thi thể mặc dù trên bộ thi thể này quần áo đã bị các loại dịch thể thấm thành quỷ dị nhan sắc nhưng trần hành vẫn có thể cảm giác được những y phục này chất liệu vô cùng tốt giá trị tuyệt đối không ít thi thể này chết thời gian rất lâu cùng bên ngoài nữ nhân kia tử vong trên lệnh thời gian rất nhiều đi lao nghiêm đạo nếu như chỉ từ thi thể tình huống nhìn lại bộ thi thể này tử vong thời gian muốn sớm hơn một chút trần hành hồi đáp chỉ từ thi thể tình huống có ý tứ gì lao nghiêm phát giác được trần hành trong lời nói có hàm ý do hỏi trần hành chỉ chỉ trên bàn sắp đốt hết ngọn đến nói ra ngọn đến lao nghiêm trong nháy mắt ý thức được không đúng ngọn nến tiêu đốt thời gian làm sao có thể lâu như vậy. hắn đi đến bên bàn, vặn ra đèn tin chiếu chiếu, trên mặt bàn cũng không có rất nhiều dầu sắc vết tích. nói rõ xác thực chỉ có một chi này ngọn nến đang tiêu đốt. Lao nghiêm lại cầm lấy ngọn nến cẩn thận chú đáo lấy, đây là một chi phổ thông không có khả năng lại phổ thông cây đến, căn bản không có khả năng tiêu đốt lâu như vậy. nói cách khác, có người tại người chết sau khi chết tiến đến điểm một chi ngọn nến, vậy hắn tại sao muốn đem như thế một bộ mục nát thi thể gác lại ở chỗ này? lại hoặc là chi này ngọn nến là người chết chính mình điểm. Lão nghiêm buông xuống ngọn nến, yên lặng đi tới bên tường. bắt đầu dùng đầu va chạm với tường, ngươi thế nào? Trần Hành hỏi. Không có việc gì, đầu thật nữa giống như muốn dài đầu vóc. Lão nghiêm ngữ khí nhàn nhạt, nhạt cầm lấy cuốn học nói ra. Trần Hành im lặng ngưng nghẹn, hắn cũng đi tới bên cạnh bàn, đưa tay trên bàn lục lọi, rất nhanh hắn cũng cảm giác mò tới một cái hốc tối, nhẹ nhàng kéo một phát, hốc tối bắn ngắn ra, bên trong nằm một bản thật dạy bản bút ký. Cái này, ngươi là thế nào biết đến? Lão nghiêm nhìn xem Trần Hành thủ pháp, tưởng đều quên đủ. Một cái phòng làm việc cái bàn làm sao lại không có hốc tối, không có ngăn kéo? Trần Hành nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu. Vạn ra đèn tin là xem lên bản bút ký bản bút ký không biết ngâm chất lòng gì có lẽ là thi dịch phần lớn chữ đã mơ hồ không rõ trần hành một bên đọc qua vừa nói bản bút ký tác giả tự xưng là đầm đống nhiên bát tước có lẽ ngay tại lúc này trên ghế cái này người chết cái này bút ký là hắn nửa năm tư nhân nhật ký đại khái nội dung chính là hắn cùng thê tử kết hôn nhiều năm nhưng một mực không có hài tử hắn khát vọng có một đứa bé thế là tại bảng hữu dẫn tiến đi gặp một cái bác sĩ sau đó thì sao lục viễn cũng bu lại tò mò hỏi bắt quái lực lượng để hắn nhất thời thoát khỏi trên sinh lý khó chịu không có Nhật ký chỉ ghi chép đến trung tuần tháng 12. Trần Hành đạo, hắn đem bút ký lật đến cuối cùng biểu hiện ra cho hai người nhìn. Nội dung phía trên xác thực cùng Trần Hành nói không có sai biệt, mà trên laptop có hết sức rõ ràng sẽ rách vết tích. Điều này nói rõ phía sau nhưng thật ra là có nội dung chỉ là bị xé bỏ. Tương đối chuyện thú vị là, bản bút ký này chất liệu cùng chúng ta trước đó tìm tới nhật ký mảnh vỡ là giống nhau, nhưng chữ ở phía trên dấu vết lại khác. Trần Hành nói từ trong túi móc ra lúc trước tìm tới nhật ký mảnh vỡ, cùng bỏ vào trên laptop. Lục Viễn tiến tới nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên là một dạng. Còn có một cái tương đối chuyện thú vị là. cái này đâm bỗng nhiên bá tức thê tử tên là Sophia, ạ mà chúng ta tìm tới nhật ký mảnh vỡ chủ nhân cũng đối một cái gọi Sophia ạ nữ nhân mười phần cảm mến trần hành chỉ chỉ nhật ký mảnh vỡ phía trên quả nhiên biết Sophia ạ danh tự ta dựa vào ta nhớ được trần ca ngươi đã nói cái này nhật ký mảnh vỡ chủ nhân là một cái tại tòa báo làm việc thân phận thấp tiểu chức công chẳng lẽ là hắn giết người bởi vì hắn yêu cái này đâm bỗng nhiên bá tức thế tử vì yêu sinh hận cho nên giết chết bá tức hai vợ chồng lục biên hai mắt tỏa ánh sáng hắn kích động đập hai lần bàn tay hắn thích nhất loại này máu chó kiểu đoạn dùng hắn tới nói tình tình yêu yêu chính là thôi động lịch sử phát triển bánh răng nếu quả như thật đơn giản như vậy liền tốt trần hành khẽ lắc đầu hắn đối với lao nghiêm nói ra trước tiên đem bản bút ký này đặt ở trong bọc của người đi chúng ta nhìn nhìn lại trong phòng này có hay không khác manh mối tốt. lao nghiêm lên tiếng tiếp nhận bản bút ký sau hắn tử trong bọc móc ra một cái công suất rất cao đèn thắp sáng về sau bỏ lên bàn trong nháy mắt cả phòng đều sáng rỡ đứng lên ngươi có đổ tốt ngươi không sớm một chút lấy ra lục viễn con mắt đều nhanh chừng phát nổ người này trong bọc làm sao cái gì cũng có a không có nhiều điện dùng ít đi chút đi lao nghiêm tử tốn nói một tiếng sau mượn ánh đèn tại làm việc trong phòng bên trong tìm tỏi tỉ mỉ lấy trần hành thì làm móc ra mấy cái nhật ký mảnh mỡ tựa ở một bên suy tư lục viên cũng không dám nhàn rỗi giúp đỡ lao nghiêm tại làm việc trong phòng bên trong tìm kiếm lấy lao nghiêm mới móc ra đèn rất sáng đem ba người cùng một bộ thi thể bóng dáng kéo đến rất dài kéo dài hướng cửa ra vào thông hướng sâu thẳm đường hầm trần hành bước cảm đột nhiên hỏi chúng ta là ba người tiến đến đúng không lục viên quay đầu lại ngạc nhiên nói đương nhiên chẳng cả, ngươi thế nào trần hành chỉ vào trên mặt đất nói ra vậy cái này biết di động bóng dáng là ai Lão Nghiêm cùng Lục Viễn giật mình trong lòng, đội vã nhìn về phía trên mặt đất, ánh đèn đem thi thể cũng đánh ra một cái bóng, nhưng nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy đạo bóng răng kia bên trong còn cất giấu một cái bóng. Bóng răng chủ nhân tựa hồ ý thức được nó bị phát hiện, nó lập tức từ ngoài cửa nhảy lên ra, hướng phía bậc thang chạy tới. Chạy trước đó nó nhìn Trần Hành ba người một chút, sau đó thâm trầm nở nụ cười. Ra! Lão Nghiêm, đó là người mặt đã." Lục Viễn dọa đến nhịp tim đột nhiên ngừng, hắn đặt mông ngồi sập xuống đất, nói chuyện đều nói lắp. Lão Nghiêm phản ứng thật nhanh, lão Nghiêm xuất hiện trong nháy mắt hắn liền đã đuổi theo. thân ảnh của hai người bỗng nhiên biến mất tại trong hành lang đi trần hành hô to một tiếng dùng sức túm một túm lục viễn hai người lão đảo chạy ra ngoài phí sức đi lên bậc cấp sau chỉ có thấy được cầm sèn công binh lão nghiêm đứng đang đọc cửa phòng ngay tại nhìn chăm chú nơi nào đó vật kia đâu trần hành chân sau nhảy đến lao nghiêm bên người hỏi nơi đó lão nghiêm cầm đèn tin lung lay lầu hai trần hành cùng lục viễn thuận nhìn lại đồng thời ra đầu tê dần lầu hai lan can chỗ nhô ra một khuôn mặt người một tấm cùng lão nghiêm mặt giống nhau như lúc nó thâm trầm cười không có con người tràn đầy trong trắng mắt hai mắt từ từ chạy xuống hai hàng huyết lệ chương 31, phòng ngăn quỷ vực chương 31, phòng ngăn quỷ vực nhìn qua quỷ dị như vậy trắng cảnh ba người trầm mặc lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau lao nghiêm lập tức ngầm hiểu hắn hướng phía lầu hai đuổi theo đây là bọn hắn tại toàn bộ cổ bảo phát hiện một cái duy nhất người sống cũng có thể là không phải người thậm chí không phải sinh vật nhưng bất luận nhìn thế nào từ trên người nó nhất định có thể tìm tới đột phá khẩu lao nghiêm thân thủ phi thường tốt hắn không có lên thang lầu mà là dùng sức nhảy một cái đem trong tay sẹn công binh trực tiếp cắm vào lầu hai lan can trong khe hở. sau đó nắm lấy sẻn công binh lực một cái xoay người trực tiếp lên lầu 2. Lao nghiêm thấy thế cười lạnh một tiếng, cả khuôn mặt trong nháy mắt biến mất tại trong hắc ám. so sánh với Lao nghiêm tơ lụa thao tác, Trần Hành cùng Lục Viễn liền muốn chật vật nhiều. Trần Hành đơn lấy một cái chân trên mặt đất mánh lực này. mà Lục Viễn mặc dù chân không có quẻ, nhưng đại nghệ thuật ra mỗi ngày ở nhà nằm, thân thể cũng cơ bản phế đi một nửa, chạy hai bước liền bắt đầu hồng hộp mang thợ đứng lên. bất quá hai người tốc độ cũng không chậm, khi bọn hắn vọt tới lầu hai lúc nghe được một tiếng vang thật lớn, Trần Hành cùng Lục Viễn liếc nhau một cái, sau đó tranh thủ thời gian xông lên lầu hai. lầu hai không có một ai, lão nghiêm thân ảnh đã không thấy tung tích. Trần hành giơ tay lên điện chiếu chiếu, lầu hai hành lang hai bên chất đống lấy nhiều loại pho tượng hình người, mà tại cuối cùng có một cánh trăm chú khép kín gỗ lim cửa lớn. rất hiển nhiên vừa mới tiếng vang chính là cánh cửa kia tiếng đóng cửa. Lão nghiêm truy vào đi sao? Lục Biến nhỏ giọng hỏi. Đại khái là đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trần hành nói ra, hai người đi đến hành lang, từ trong pho tượng từ từ đi qua. đi ngang qua pho tượng lúc, Trần hành bỗng nhiên cảm giác toàn thân không thoải mái. hắn quay đầu đi lấy tay điện chiếu vào những pho tượng kia đến gần xem xét hắn mới hiểu được loại kia toàn thân cảm giác khó chịu là từ đâu mà đến những pho tượng này cũng không phải là nhân loại lại có được cùng nhân loại cực kỳ tương tự ngoại hình từng tấm điếu quỷ động bật khuôn mặt khỏe miệng bước lên lộ ra nhân loại hóa khuôn mặt tươi cười nhìn chằm chặp Trần Hành. khủng bố cốc hiệu ứng a trần hành hơi hít mắt lại hắn quay đầu đi xem lục viễn lục viễn nhưng không có nửa điểm phản ứng thậm chí còn đưa tay vớt ve bên người đầu méo pho tượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy. trần hành lúc này mới nhớ tới cùng lục viễn trong phòng làm việc những món kia so ra nơi này pho tượng trình độ quỷ dị thật giống như nhà trẻ trình độ. nếu như những món kia cũng coi như pho tượng lời nói. trần hành nhớ tới chính mình lần thứ nhất tiến lục viên phòng làm việc tình hình, tiên lặng đầu đen rau muốn một câu. a, thế nào trần ca? lục viên phát hiện trần hành đang nhìn hắn, tranh thủ thời gian buông tay ra. không có việc gì, chúng ta đi mau. trần hành đi mau hai bước. lầu hai hành lang rất ngắn, trần hành mấy bước liền đi tới cuối cùng. hắn sợ trường điện chiếu chiếu, cửa ra vào cũng treo một cái vết gì loang lộ lại bài, trên đó viết phòng ăn. ta đi lên thời điểm cũng chỉ tới kịp tìm được nơi này. trong nhà ăn là cái dạng gì ta cũng không biết lục viễn nhỏ giọng nói ra trần hành không có vội vã đi vào đưa lô thai gián tại trên cửa tử tế nghe lấy trong môn không có một chút độc tính an tính lạc thường trần hành suy tư một chút trực tiếp đẩy ra cửa lớn nhưng khi hắn nhìn thấy bên trong tình hình thời điểm không khỏi sửng sốt một chút phía sau cửa thế mà thật là trang hoàng trang nhã phòng ăn đỉnh đầu là sáng tỏ đèn treo bằng thủy tinh, phía dưới bày biện một tấm vải trắng lắt thành bàn dài phía trên bày biện đủ loại kiểu dáng nóng hôi hổi màu sắc mê người đồ ăn mà tại bên bàn dài song song để đó ba thanh cái thuế lão nghiêm an vị ở trong đó một thanh bên trên giờ phút này hắn ngồi nghiêm chỉnh trên tay sẻn công binh không biết đi đâu hắn nhìn về phía trần hành ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng Mạnh liệt không hài hòa cảm giác đánh thẳng vào trần hành nội tâm hắn đã nhận ra cực độ nguy hiểm trần hành lập tức giữ chặt muốn đi vào gian phòng lục viễn thấp giọng nói ra lui ra phía sau không muốn đi vào lục viễn giờ phút này cũng liếc tới một chút trong phòng tình huống hắn lập tức cũng sắc mặt thay đổi hai người không có quay người chậm rãi lui lại chậm rãi rời xa gian phòng này cứ như vậy hai người lùi lại đến trên hành lang ngay tại trần hành chuẩn bị quay người lúc đông nhiên cảm giác có đồ vật gì vấp tại đầu gối của mình quăng, hắn kìm lòng không được quỳ gối, lùn người xuống, trần hành vốn cho là mình sẽ ngã sắp xuống, lại không nghĩ rằng chính mình ổn ổn đương đương ngồi ở trên thứ gì, hắn cúi đầu xem xét, chính mình thế mà ngồi ở một thanh mười phần khảo cứu trên ghế, cái ghế này trần hành mười phần nhìn quen mắt, chính là trong nhà ăn cái ghế kia, trần hành lập tức muốn đứng dậy, có thể một cỗ lực lượng vô hình gắt gao trói buộc lại hắn, căn bản là không có cách động đậy, hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, hành lang cùng pho tượng cũng bắt đầu sai lệch đứng lên, chung quanh chàng cảnh giống như là sương mù một dạ mê men đứng lên. trần hành trừng mắt nhìn chung quanh tràng cảnh đã hoàn toàn biến hóa hắn đã tiến vào trong nhà ăn ngồi ở bên cạnh bàn. lục viễn cũng ngồi ở bên cạnh hắn hắn một mặt mở mịt nhìn bốn phía lấy mà lao nghiêm nhìn xem trần hành cười khổ lắc đầu há mồm nói cái gì trần hành không có nghe được hắn nói cái gì nhưng hắn nhận ra lão nghiêm môi ngữ lao nghiêm nói một cái từ, quỷ vực quỷ vực nơi này là quỷ vực trần hành ánh mắt có chút ngưng tụ tại hắn ý thức đến quỷ vực cái từ này trong nháy mắt hắn lần nữa gặp ở cái trước trong trò chơi gặp phải tình huống tựa như là cũ ký tivi màn hoa bình thường có chút ngừng lại về sau toàn bộ phòng ăn chẳng cảnh cũng thay đổi trần hành nhìn xung quanh bốn phía nơi nào có cái gì xa hoa phòng ăn bọn hắn hiện tại an vị tại một cái ưu ám nhỏ hẹp chật trội trong phòng trước mặt trên bàn dài bảy biện cũng không phải đẹp đẽ đồ ăn mà là từng bàn máu thịt be bét đồ vật trần hành thậm chí thấy được ánh mắt vô số sám trắng dòi bọ chồng con ngươi bước lên trong quỷ vực tồn tại quy tắc đây là trần hành ở cái trước trong trò chơi liền đã hiểu rõ sự tình. tại thương trường trong quỷ vực chính mình làm bảo an cần dựa theo quy tắc đúng hạn thay ca mà phòng ăn trong quỷ vực cần tuân theo quy tắc không phải là ăn hết trước mặt những thức ăn này đi Trần Hành trước mắt lần nữa hoa một cái, những cái kia rách nát cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Phong ăn cảnh tượng lần nữa hiện ra ở trước mặt của hắn. Trần Hành quay đầu đi xem lão nghiêm, lại trông thấy hắn mặt sám như cho một mặt tuyệt vọng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão nghiêm tại sao là bộ dáng này? Phiền thoái, Trần Hành trầm ngâm nói. Kỳ thật với hắn mà nói, mà không đổi sắc ăn hết một bàn giỏi bọ cũng không phải là việc khó gì, hắn còn thử qua càng buồn nôn hơn đồ vật. Nhưng mấu chốt ở chỗ trong mâm những cái kia trừ giỏi bỏ bên ngoài huyết đục mơ hồ đồ vật, nhìn vi thường giống nhân thể tổ chức mảnh mỡ. Trần Hành hơi hít mắt lại. trước mặt những vật này tuyệt đối không thể ăn, ăn hết không biết sẽ phát sinh chuyện gì. đốt, thanh Thúy chuông bạc tiếng vang lên, trần hành nhìn thấy đĩa hai bên xuất hiện bằng bạc dao đĩa, chính mình hoàn toàn không bị không chế cầm dao đĩa, cắm lên trong mâm tôm bóng chậm dai hướng phía bên miệng chuyển tới. một bên lão nghiêm cùng lục viễn cũng không khỏi tự chủ cầm lên dao đĩa, chỉ bất quá lao nghiêm toàn thân nổi cân xanh, cực kỳ kháng cự, lục viễn liền tơ lụa hơn nhiều, không biết chút nào cuốn một môi lớn mịt spaghetti liền muốn hướng trong đưa. chương ba phá cục chương ba phá cục trần hành trí nhớ phi thường tốt, mặc dù trước mắt chẳng cảnh biến hóa. nhưng hắn vẫn có thể căn cứ bảy mâm phương vị đánh giá ra hắn trên cái nĩa cái này tôn bóng chính là cái kia nhìn liền rất bạo tương ánh mắt làm sao bây giờ đâu chân hành một bên chống cự lại loại kia mãnh liệt muốn đem nó nhét vào trong miệng xúc động một bên tự hỏi đối sách nhưng thật ra là có biện pháp chân hành cảm giác chỉ cần mình sử dụng thần quyến lựa gạt liền có thể trong nháy mắt thoát khỏi không cách nào khống chế thân thể của mình tình huống nhưng là lão nghiêm đối với thần quyến thái độ là cái gì đây chân hành nhìn thoáng qua đồng dạng đang cật lực chống cự lão nghiêm lại quét lục viễn lục viễn nghe răng miệng lấy nhưng hắn răng đã muốn đụng phải mì Trần Hành trong não đống nhiên nghĩ qua một chút ý nghĩ, khi hắn sinh ra ý nghĩ này trong né mắt, Trần Hành ý thức được chính mình khôi phục năng lực hành động. Hắn thuận thế đặt rĩa xuống, thử mở miệng nói ra, nước đâu? Trước khi ăn cơm không có nước uống sao? Lần này thanh âm của hắn từ đầu trí cuối truyền ra ngoài, Lão nghiêm cùng Lục Viễn tất cả đều nghe được bọn hắn sững sờ. Cũng trông mèo vẽ hổ địa học, đúng à? Nước đâu? Cấp cao như vậy một cái phòng ăn đâu? Hai âm thanh vừa dứt, hai người cũng khôi phục năng lực hành động, hai người bọn họ tranh thủ thời gian buông xuống giao rĩa, thở phào một cái. nhưng tiệc vui trong tản trên bàn trống rông toát ra ba cái dùng ly rượu chân cao chứa nước ba người lần nữa hành động không bị khống chế trộm tới cái chén liền muốn uống một hơi cạn sạch lục viên cùng lao nghiêm một mặt xin giúp đỡ nhìn về phía trần hành trần hành lần này cần chấn định rất nhiều ở cái trước trong trò chơi quản lý hóa thành quái vật cũng nhất định phải tuân thủ thay ca quy tắc lúc trần hành liền ý thức được trong quỷ vực quy tắc là hai triệu chính mình muốn tuân theo quy tắc trong quỷ vực quỷ cũng nhất định phải tuân theo nói cách khác quy tắc của mình là ăn hết đồ ăn như vậy trong quỷ vực quỷ nhất định phải vì chính mình cung cấp thức ăn trần hành nhàn nhạt nói ra các người chính là như thế là bá tức cung cấp đồ ăn bữa ăn phía trước túi sách đâu dầu ô liu đâu mỡ bò đâu chẳng lẽ bá tức ăn cơm chỉ dùng một bộ bộ đồ ăn sao trong pháo đài cổ đầu bếp như thế không có tố chất như thế không có quy củ a liên tiếp nghi vấn ném ra ngoài trần hành trong nháy mắt cảm giác bị hoa mắt một chút trước mắt đồ ăn một hồi biến thành ánh mắt một hồi biến thành bữa ăn phía trước bao cả hai đang không ngừng cực tốc hoán đổi lấy tựa như thể xảy ra điều gì nghiêm trọng bột một dạng toàn bộ phòng ăn chàng cảnh đều đang không ngừng run dậy tựa hồ nó bị trần hành lời nói chọc giận một dạng đồng thời trần hành chú ý tới giao nghĩa là người đọc chỉ mà mới bưng lên một chén kia nước cũng không phải là nước là một loại màu nâu chất lỏng hiện ra phi thường làm cho người buồn nôn hương vị lục viễn cũng rốt cục thấy được trước mặt mình đến cùng là một bàn thứ gì hắn không tự chủ được nôn khan hai lần trần hành thừa dịp này thời cơ ngắm nhìn một phía cậu lạc đã từng nói cho hắn biết quỷ vực sinh ra là xây dựng ở một cái hiện thế vật thể phía trên thế là trần hành đang suy nghĩ nếu là đem hạch tâm kia phá đi toàn bộ quỷ vực sẽ tiêu tán sao trần hành lập tức quay đầu nhìn về phía lao nghiêm dùng ngôi ngữ đem chính mình suy đoán đại khái nói một lần Lão nghiêm nhìn kỹ Trần Hành lời nói, sau đó hắn dùng sức chút gật đầu. Sau đó Trần Hành ngẩng đầu nhìn, ý tứ hết sức rõ ràng. Đèn. Toàn bộ phòng ngăn tất cả đều là quỷ dị vật, nhưng muốn nói khó nhất xuất hiện ở chỗ này chính là ánh sáng. Vô luận là phía ngoài rừng rậm, hay là cổ bảo nội bộ đều là một mảnh u ám, cái này phòng ngăn dĩ nhiên như thế sáng sủa. Đồng thời chỉ có tại phòng ngăn hắc ám thời điểm, Trần Hành mới có thể nhìn thấy chân thực cảnh tượng. Như vậy kết luận rất rõ ràng coi như phía trên đèn không phải tâm, cũng nhất định có vấn đề. Lão nghiêm ngầm hiểu, hắn mở miệng nói ra, cái này mang thức ăn lên thật chậm à? Tình huống như thế nào à? Thừa dịp khôi phục năng lực hành động trong nháy mắt, lão nghiêm cánh tay bỗng nhiên vung ra, một vòng thiết sắt hướng phía trên trần nhà đèn treo hung hăng đập tới. Cô, Trần Hành cũng không nghe thấy pha lê phá toái thanh âm, ngược lại nghe được cực kỳ để cho người ta ghê răng thanh âm. Cảnh tượng trước mắt biến hóa đến càng thêm kịch liệt, lờ mờ cùng quang minh điên cuồng hoán đổi lấy, giống như có vô số cái lựu đạn gây choáng tại trước mắt hắn nổ tung, Trần Hành không khỏi nheo lại mắt. Trần Hành cảm giác bên người lão nghiêm nhảy lên một cái, sau đó quang minh hoàn toàn biến mất, Trần Hành từ từ mở mắt ra, phát hiện trước mắt mỹ thực đã hoàn toàn biến thành làm cho người buồn nôn bộ dáng. Sa hoa phòng ăn cũng đã biến mất. Trần Hành phát hiện trong tay mình đèn tin lại trở về hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lão nghiêm đeo túi sách, đem sẻn công binh cắm ở trên trần nhà một đoàn lúc nhích huyết nhục bên trong, cả người hắn treo ở phía trên, hung hăng vận chuyển. Đại lượng không rõ chất lỏng từ trên trời trần nhà bên trên tạ bên dưới. Trần Hành cùng lục viên không khỏi đứng ra mấy bước, đoàn huyết nhục kia càng lúc càng khúc át, cuối cùng triệt để từ trên trời trần nhà bên trên chốc ra lộ ra trên trần nhà lúc đầu tồn tại, đó là một cái sớm đã phá toái đèn treo. Đây chính là quỷ vực hạch tâm bộ dáng sao? Trần Hành ấn Thái Dương, làm xong hết thể lão nghiêm nhảy xuống tới. hán tiện tay xoa xoa trên mặt nhiễm không rõ chất lỏng nhìn xem trần hành nói ra may mắn mà có ngươi tiểu ca trần hành lắc đầu nói ra không có việc gì quỷ bực hạch tâm đều là dạng này sao không phải lao nghiêm nghĩ nghĩ chỉ vào trần hành sau lưng nói ra quỷ bực hạch tâm bình thường cùng tồn tại thời gian dài ngắn hoa đọc cường độ còn có bao trùm phạm vi có quan hệ như loại này chỉ bao trùm một cái phòng nhỏ quỷ bực chính là nhỏ yếu nhất một loại kia quy tắc lô thùng rất lớn hạch tâm cũng rất yếu bất quá như loại này quỷ vực mười phần hiếm thấy bình thường tương đối mạnh quỷ vực hạch tâm dùng liễu đạn đều hành không ra trần hành quay đầu đi xem chỉ gặp ba người vừa rồi song song ngồi cái ghế phía sau còn có một bộ nhỏ gầy khô cắt thi thể nó còn mang theo một đỉnh bẩn thiệu đầu bếp mũ cao nhìn nó chính là cái này quỷ vực văn hồn trần hành liên tưởng một chút cái trước trò chơi quỷ vực hạch tầm không khỏi đem quản lý cùng trước mặt cái này quỷ so sánh một chút trận cảm thấy nếu như ngay từ đầu dùng lựu đạn tiến hành lãnh tặc chỉ sợ cũng rất khó thành công lục biến hỏi lão nghiêm vật kia đâu lao nghiêm lau sạch lấy sẻng công minh nói ra thứ quỷ kia sẽ suy tưởng nó là trực tiếp chạy vào gian phòng này sau đó tay từ trong tường dỗi ra đem ta trực tiếp tún đi vào sau đó nó lại từ trong tường chui ra ngoài đóng cửa lại nó không nhận trong phòng này quy tắc hạn chế sao trần hành nói ra lao nghiêm lắc đầu hoàn toàn công nhận nó liền cùng về nhà một dạng tự tại cô quái trần hành mở ra đèn tin tại gian phòng vừa đi vừa về quét mắt rất nhanh hắn ngay tại đầu bếp trên thi thể phát hiện một cái mới nhật ký mảnh vỡ ngày 3 tháng 6, sophie ạ tiểu thư sinh sản để ăn mừng chúng ta cùng một chỗ ăn nướng cốc sườn, nướng đến rất tươi non hiện ra mê người luôn vị chỉ là sophie ạ tiểu thư vừa sinh xong hải tử sắc mặt tái nhợt đến có chút người ngày ba tháng sáu Trần Hành lập tức cảm giác được không đúng, hắn tìm ra trước đó nhật ký mảnh vỡ. Ngày mùng ngày hai tháng sáu cái này nhật ký chủ nhân còn tại cân nhắc thổ lộ. Ngày mùng ngày ba tháng sáu sổ phi ạ liền sinh sản. Cái này sổ phi ạ đã sớm mang thai sao? Nàng cùng đâm bỗng nhiên bá tước thê tử là cùng một người a? Hai tử cũng là đâm bỗng nhiên bá tước. Trần Hành nhớ đến Thái Dương, tự hỏi mà lại sinh sản xong cùng ngày nàng liền muốn cùng mình người theo đuổi đi ăn nướng khúc sườn. Nướng khúc sườn loại vật này thích hợp vừa sinh sản xong sản phụ sao? Hay là nói nướng khúc sườn là? Trần Hành quay đầu nhìn về phía trên bàn cái kia từng bàn máu thịt bẻ bét đồ vật, trong lòng đống nhiên sinh ra một cái to gan thỏng đoán. Chương 33, dị biến chương 33, dị biến chẳng lẽ nướng khúc sần là cùng loại với vật như vậy. Trần Hành bưng lên trên bàn đĩa, cẩn thận chu đáo lấy. Cho dù cầm được gần như vậy, hắn cũng có chút phân biệt không ra mâm này bên trong thành phần. Trước dứt bỏ nguyên liệu nấu ăn cũng nói, đồ vật trong này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nấu nướng vết tích. Muốn đem bàn này đồ vật nhận thành sần dây nướng, chỉ có thể là nhận biết xuất hiện chứng ngại. Chẳng lẽ lúc kia cái này quỷ vực liền tồn tại sao? Trần Hành tự hỏi. Lục biến mắt thấy Trần Hành nhìn chằm chằm đĩa, một bộ chăm chú khao khát bộ dáng. Hắn thấy thẳng buồn nôn, hô to một tiếng nói, Trần Ca, ngươi nói bụng cũng đừng ăn thứ này a. Trần Hành lấy lại tinh thần, nuống xuống đĩa, nhìn về phía Lao Nghiêm nói, đi lầu ba nhìn xem. Hắn ấn ấn thái dương, hiện tại những này linh linh toái toái manh mối nhiều lắm, hắn cần một vật đem tất cả manh mối sâu chui đứng lên. Trần Hành nhận ấn cảm giác vật này khả năng giấu ở trọng yếu nhất trong phòng, Thì như cái này cổ bảo phòng ngủ chính. Tốt. lao Nghiêm gật, gật đầu, ba người thu thập xong đồ vật, mở ra phòng cửa, mở cửa trong mắt, ba người đều là sờ. lúc đầu tối tăm thâm thúy hành lang bên trong chẳng biết lúc nào bắt đầu trôi nổi lên màu đỏ ánh sáng giống một tầng khinh bạc hồng xa ngọn đến sao lục viễn nhỏ giọng nói ra loại này hồng quang phi thường cùng loại tầng hầm ba người nhìn thấy anh đến không hẳn không phải là trần hành to mày đạo trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên trước đó tại trong nhật ký nhìn thấy một câu đêm nay mặt trăng tựa như là đỏ thật là kỳ lạ đỏ trần hành nhẹ nhàng đệ lại thái dương cái từ ngữ này xuất hiện tần suất tựa hồ có chút hơi quá cao trong nhật ký nâng lên màu đỏ phòng đọc sách kẹp lấy nhật ký mảnh vỡ thư tịch tên là phi hồng tầng hầm ánh nến cũng là quỷ dị màu đỏ mặt trăng trần hành lập tức nhìn về phía hai người hỏi các ngươi tại cái này cổ bảo nhìn thấy cửa sổ sao lâu một không có cửa sổ hai người sức sở lục viễn lập tức lắc đầu nói ra lầu hai cũng không có ta nhìn kỹ liền cái này một cái phòng ăn lao nghiêm suy tư một chút nói ra lầu ba phòng ngủ ta mặc dù không tiến vào nhưng ta tại cửa ra vào tựa hồ thấy được có một cánh cửa sổ đi chúng ta đi cái kia phòng ngủ trần hành nói ra ba người lập tức bắt đầu hành động mặc dù không biết cái này hồng quang đến tột cùng là cái gì nhưng trực giác tới nói quỷ dị như vậy đồ vật khẳng định không phải điểm tốt trần hành túi đầu nhìn một chút dạ quang đồng hồ bọn hắn đã tại cái này trong pháo đài cổ chờ đợi ba giờ đã đi qua một phần tư thời gian ba người lần nữa ghé qua trải qua cái kia một đống quỷ dị pho tượng lúc đột nhiên lục viễn têu lên một tiếng sợ hãi hắn quanh tay một mặt kinh ngạc nhìn xem bên cạnh đầu mèo pho tượng nói ra ta giống như bị cắn một chút bị cắn một chút trần hành nhìn một chút lục viễn tay xác thực có một cái cực sâu vết cắn máu tươi hào ạt mà ra hắn bay đầu đi quan sát cái kia đầu mèo pho tượng pho tượng cùng bọn hắn lần thứ nhất trải qua lúc không khác chút nào vẫn là cái kia một bộ vị dị tới cực điểm dáng tươi cười chỉ là bên mồm của nó có một chút điểm màu đỏ tươi giống như có chút không đúng trần hành khẽ như mày có một loại cảm giác nói không ra lời giống như pho tượng này có một chút sinh khí không đúng trần hành con mắt ngưng tụ hắn vừa muốn lui lại lúc lao nghiêm đã xuất thủ coi chừng lao nghiêm đống nhiên xuất thủ dắt lấy trần hành hướng đằng sau kéo một phát trần hành bất ngờ không để phòng về sau lùi lại mấy bước cũng chính là mấy bước này để hắn hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né một cái công kích. Cái kia đầu mèo quái vật thạch cao đầu phá thoái ra, một cái miệng khổng lồ từ trần hành chót mũi sắc qua, trong miệng có bốn sắp xếp răng nanh, trên đầu lưỡi tràn đầy gai ngược, trong miệng mùi tanh bay thẳng trần hành mặt. Nếu như không phải lão nghiêm kéo trần hành một thành, lần này có thể trực tiếp liếm sạch trần hành nửa gương mặt. Mèo. Nó điên cùng gào thét gào thét, trên người thạch cao dần dần bắt đầu băng liệt, thạch cao tựa hồ cùng bề ngoài của hắn dính tại cùng một chỗ, đầu mèo quái vật tránh thoát thạch cao lúc, da của nó cũng cởi theo rơi xuống, lộ ra dưới làn da huyết đủ, máu đen thẩm thấu ra thạch cao. Cưa hồ là bị mùi máu tanh này kích một chút, toàn bộ hành lang cũng bắt đầu dị biến. giang giác giang giác, thạch cao thanh em vỡ vụn bên thay không dứt, tất cả pho tượng cũng bắt đầu pha toái, ba người lập tức có thể cảm thấy có quỷ dị đang thức tỉnh cảm giác. cháy mau đi lầu ba, lão nghiêm hét lớn một tiếng, trực tiếp nâng lên hành động bất tiện trần hành, hướng phía lầu ba chạy tới, lục viễn cũng liền lăn lẫn bỏ theo sát lão nghiêm chạy trước. giống. sau lưng đủ loại tiếng quái khiếu bên thai không dứt, lục viễn dành thời gian quay đầu nhìn một chút, tất cả quái vật đều đã tránh thoát trói buộc, bọn chúng cuồng hống lấy hướng phía ba người đuổi theo. đuổi. đuổi theo tới. khủng bố như thế chẳng cảnh dọa đến lục viên nói chuyện đều có chút cả lăm hắn một bên liều mạng chạy trước một bên giống to ta biết lao nghiêm một bàn tay khiêng trần hành một tay khác tại trong bọc lục lọi cái gì trần hành chỉ nghe một tiếng móc kéo vang nhắm mắt che lỗ thai lao nghiêm hét lớn một tiếng sau đó hướng phía sau lưng ném đi cái gì trần hành lập tức nhắm mắt bưng kín lỗ thai ông trần hành cho dù từ từ nhắm hai mắt cũng cảm giác trước mắt chẳng nhận lỗ thai vụ bù một chút tạm thời cái gì đều nghe không được hắn nôn khan hai lần khó chịu muốn nói lao nghiêm thế mà ném đi một phát lựu đạn gây choáng. liệu đạn loại vật này nguyên lai like như thế vừa cần sao? Trần Hành nhớ tới ở trên người ẩn giấu vô số lựu đạn từ chiêu chiêu, lần này đi ra chính mình cũng muốn hối đoái một chút. Lao nghiêm tốc độ thật nhanh, Trần Hành có thể cảm giác được hắn nhanh chóng vượt qua thang lầu. Sau đó một đường phi nước đại vọt vào trong một gian phòng, sau đó Lục Viễn cũng đi theo vật vào. Lao nghiêm đem Trần Hành để xuống, Trần Hành lúc này mới mở mắt ra, mặc dù đưa lưng về phía lựu đạn gây choáng, nhưng ở như vậy trong không gian thu hẹp, bạch quang hay là vọt đến Trần Hành con mắt, hắn bây giờ nhìn đồ vật đều có chút huyết hồng huyết hồng. Lão Nghiêm kéo ra một cánh cửa khẽ hở, cẩn thận hướng bên ngoài nhìn một chút. sau đó đóng cửa lại đối với trần hành nói thứ gì đáng tiếc hắn cái gì cũng không nghe thấy hắn vô vô lỗ thai lúc này mới cảm giác tốt một chút thế nào còn tốt chứ lão nghiêm hỏi trần hành gật gật đầu ra hiệu chính mình không có việc gì nhưng lục viễn tình huống liền không có tốt như vậy hắn ngồi xổm ở trong góc ói lên nói xuống lão nghiêm đi qua vô vỗ bờ vai của hắn đưa cho hắn một cây kẹo que nói ra ngập lấy sẽ khá hơn một chút tạ ơn lục viễn hai mắt đẫm lệ tiếp nhận kẹo que hắn nhìn thoáng qua lão nghiêm nói ngươi trong túi kia làm sao cái gì cũng có a Lão nghiêm không để ý đến hắn hắn nói ra liệu đạn gây choáng hiệu quả bình thường tin tức xấu là hiện tại những quái vật kia toàn bộ đều tại cửa gian phòng chặn lấy bất quá bọn chúng tựa hồ không dám tiến vào trong phòng trần hành cũng kéo cửa ra khe hở nhìn thẳng qua bên ngoài quả nhiên chắn đầy máu thịt bè bét bọn quái vật bọn chúng tất cả đều mang theo nụ cười quỷ dị nhìn về phía trong phòng màu đỏ tươi hai mắt tạm ra khát máu qua mang nhưng chúng nó không dám tới gần gian phòng đều đứng tại cửa phòng một mét bên ngoài địa phương đây là cái nào gian phòng trần hành đóng cửa lại hỏi Lầu ba hết thể có hai cái phòng ngủ có cửa sổ phòng ngủ là tại cuối hành lang gian kia những vật kia đuổi đến quá chặt, thực sự không có biện pháp ta chỉ có thể trước mang các ngươi trốn vào gần gian này gian phòng Lao nghiêm cũng cho chính mình ăn một cây kẹo que hắn ngậm nhựa tờ lạc tiệm côn nói ra làm sao bây giờ chúng ta không ra được chân tới một điểm lục viết hỏi không nổi chúng ta xem trước một chút gian phòng này trần hành nói ra hắn vặn ra tay điện chiếu sáng cả gian phòng vừa xem xét này hắn ngây mẩn cả người trên trần nhà trên bức tường trên sàn nhà mở ra vô số ánh mắt bọn chúng toàn bộ đều tại nhìn chăm chú trần hành chương ba con mắt chương 34, con mắt trần hành đèn tin đảo qua cả phòng, phát giác không chỉ vách tường một phía, liền ngay cả trên chốt cửa đều có mở mắt ra. những con mắt này tựa như là sinh trưởng ở trên vách tường một dạng, trần hành đèn tin chiếu đi qua, bọn chúng thậm chí còn có thể có chút nhắm mắt, tránh né cường quang. ta trước đó tại lầu ba thời điểm chưa thấy qua những vật này. lao nghiêm khẽ nhíu mày, hắn không tự giác lấy ra sẹn của mình, những con mắt này thấy hắn cực kỳ không thoải mái, hắn có một loại muốn đem những con mắt này tất cả đều móc ra xúc động. biến gì? trần hành nhấn ấn thái dương, hồng quang xuất hiện về sau, sẽ không động tượng sống. lầu ba gian phòng xuất hiện con mắt không phải chỉ những này còn sẽ có càng khó lường hơn gì. tạm thời không biết rõ những con mắt này rốt cuộc là thứ gì trần Hành quay đầu đánh giá gian phòng cấu tạo cấu tạo vô cùng đơn giản một cái giường đầu giường có một cái bản trang điểm bản trang điểm có một tấm cự phúc chân dung trần ca trong chân dung này người làm sao không có mặt ta lục viễn hỏi trần Hành đi tới trong chân dung là một nam một nữ thân thể mỹ lệ thân mang lễ phục nữ sĩ ưu nhãn ngồi trên ghế mà tại nàng bên cạnh nam sĩ tay khoác lên trên ghế đứng nghiêm nếu như không khán đầu lời nói đây là một tấm bút pháp giai cũng phi thường hài hòa một bức tranh. Trần Hành đèn tin quét một chút đầu của bọn hắn, hai người bọn họ mặt đều bị phá nát, căn bản thấy không rõ dáng dấp ra sao. Nguyên bản mê ý cảnh bị hoàn toàn phá hư, hiện tại lộ ra một cỗ tĩnh mịch bị dị. Có cái gì phát hiện sao? Lão nghiêm hỏi, vừa dứt lời hắn liền ý thức được một vấn đề. Lúc đầu hắn cho là hắn là tới mang hai cái người mới thông quan kết quả trong bất chi bất giác hoạch tâm đã biến thành Trần Hành. Đầu óc tốt làm như thế có tác dụng sao? Lão nghiêm đột nhiên toát ra chút tà hỏa, nhìn xem Trần Hành ánh mắt có chút bất thiện đứng lên. Nhưng rất nhanh hắn vua vô đầu, hơi nghi hoặc một chút. Ra đây là thế nào? ân nữ nhân này chỉ sợ sẽ là sổ ạ các người nhìn nàng là cái phụ nữ có thai có thể tại trong pháo đài cổ lưu lại loại này độ dài chân dung đồng thời còn không phải danh gia tác phẩm như vậy chỉ có thể là cổ bảo nam nữ chủ nhân trần hành chỉ vào nữ nhân này nói ra lục viễn cùng lao nghiêm nhìn lại quả nhiên thấy nữ nhân kia bụng đã có rõ ràng chập trùng nam nhân này chính là đâm bỗng nhiên bá tư ca trần hành nuốt cảm tự hỏi nam nhân này dáng người khôi ngô tay trái mang theo nhẫn lưới nữ nhân mảnh khảnh trên ngón tay cũng phủ lấy cùng khoản chiếc nhẫn trần hành trước đó cẩn thận tra xét hai bộ thi thể trên thi thể của bọn hắn đều không có phát hiện chiếc nhẫn, tầng hầm thi thể bởi vì quá hư thối, đã nhìn không ra trưởng kỳ đeo nhẫn dấu hiệu lầu một bộ thi thể kia trong tay trái ngược lại là có một vòng chiếc nhẫn ấn. hắn hơi híp mắt lại, nếu như tầng hầm thi thể giữ nguyên bỗng nhiên bá tước, như vậy lầu một thi thể là sổ phì à sao? Ân, cái này nhẫn đôi tạo hình thật cổ mái, lục viễn đột nhiên nói ra, hắn khoa tay nói ra, ngươi nhìn, hai cái này chiếc nhẫn giống như có thể liều cùng một chỗ, tựa như một cái, một cái con mắt, lục viễn lấy tay khoa tay lấy hai cái chiếc nhẫn hình dạng, đưa chúng nó điên đảo một chút liều ở cùng nhau. tạo thành một cái rất chịu tượng hình con mắt con mắt này không phải mắt người, mà là một cái mắt rộng. thật đúng là a lao nghiêm ngậm kẹo que tấm tắc lấy làm kỳ lạ trần hành cũng nhìn về phía con mắt kia trong lòng hơi động một chút hắn gặp qua con mắt này thần quyến tạch tạch trên mặt con mắt cùng cái này rất tương tự trùng hợp sao vậy cái này chấp nhận đi đâu rồi lục viễn nạo vào đầu hỏi trần hành cùng lao nghiêm lẫn nhau trang miệng một lời nói cái kia dáng dấp cùng lão nghiêm ta một dạng đồ vật cầm đi tại hồng quan xuất hiện trước đó trừ chúng ta bên ngoài chỉ phát hiện nó một cái vật sống Sát suất lớn là nó đem chiếc nhận trộm đi chân hành giải thích nói vậy nó tại sao muốn thất đức như vậy đi trộm chết nhẫn đâu hai cánh tay tất cả mang một viên lục viễn có chút buồn bực chân hành lắc đầu nói ra tạm thời còn không rõ ràng lắm nhưng chúng ta nhất định phải tìm tới bất kia trên người nó chỉ sợ cất giấu so với chúng ta nghĩ còn nhiều hơn bí mật còn tìm làm sao tìm được chúng ta bây giờ ra đều không ra được lục viễn cười khổ một tiếng phiền muốn nói lao nghiêm nhàn nhạt, nhạt nói ra tiểu ca đừng nói ủ nói ta ủ rũ. Nếu không phải ngươi cái tội phạm giết người ngay từ đầu đem một cái khác người dự thi chặt nói không chừng chúng ta bây giờ còn có thể tốt điểm đâu." Một cô vô danh tà hỏa từ Lục Viễn thể Nội chạy đi lên, hắn cười lạnh nói ra. "Ngươi nói cái gì?" Lao Nghiêm liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp rút ra xèn công binh. "Ta nói ngươi cái giết người Lục Viễn ngạnh lấy cổ, còn muốn tiếp tục nhau nhau lúc, Trần Hành dùng sức vô vô bờ vai của hắn, Lục Viễn gốc, liền muốn chỉ vào Trần Hành mắng to lúc, kết quả đối mặt Trần Hành con ngươi. Trần Hành lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, Lục Viễn bị ánh mắt kia chằm chằm đến sợ rất nhiều, không dám lên tiếng, tỉnh táo lại sau Lục Viễn sững sờ một chút, không đúng. ta làm sao đột nhiên như thế nóng nảy. Chớ ổn nào, trong chúng ta chiêu. Chân hành chỉ chỉ gian phòng chung quanh con mắt, nói ra, không có phát hiện sao. Những con mắt này càng ngày càng nhiều. Lục viên cùng lão nghiêm nhìn về phía chung quanh, nghẹn họng nhìn chân chối, mặc dù vừa mới tiến gian phòng lúc, trên tường cũng đầy là lít nha lít nhít con mắt, nhưng xa xa không có nhiều như vậy, còn có thể nhìn thấy một chút mặt tường. Nhưng giờ phút này đã không nhìn thấy một chút xíu mặt tường lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là con mắt. Ngay từ đầu ta còn không rõ ràng lắm những con mắt này công dụng, nhưng ta hiện tại đã biết rõ những con mắt này có thể ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Trần Hành đối với Lục Viễn nói ra, Tiểu Viễn ngươi vừa mới liền bị ảnh hưởng tới. Lục Viễn sắc mặt có chút đỏ lên, hắn lắp bắp nói, không có ý tư à, ta cũng không biết ta vừa rồi thế nào. Cho nên gian phòng này chúng ta không có khả năng lại tiếp tục ở lại nữa rồi, lại ở lại xuống dưới chúng ta có thể sẽ tự giết lẫn nhau. Trần Hành nghiêm túc nói ra. Lão nghiêm lúc này cũng hậu chi hậu giác đi qua, hắn như có điều suy nghĩ nói ra, cho nên đây chính là bên ngoài những vật kia không dám vào tới nguyên nhân sao? trần hành gật gật đầu chỉ sợ là chúng ta nhất định phải đi ra đi lầu ba một cái khác phòng ngủ lục viễn cùng lão nghiêm đều là thần sắc nghiêm trọng lão nghiêm cởi ba lô từ bên trong móc ra hai thứ đưa cho trần hành cùng lục viễn đó là ghép lại suýt côn trần hành chỉ nắm bung hai lần cảm giác rất tật tay lão nghiêm vừa sửa sang lại trang bị một bên dành thời gian hỏi trần tiểu ca ngươi làm sao không có bị ảnh hưởng à ai nói ta không có bị ảnh hưởng trần hành nhàn nhạt trả lời lợi hại lão nghiêm giơ ngón tay cái lên nếp miệng cười một tiếng hắn lấy ra mấy món giày áo khoác đem chính mình bao khỏi đến càng thêm kín sau đó đem đem bao cong đến trước người đối với hai người trịnh trọng nói ra một hồi ta trước mở cửa ra ngoài 10 giây về sau các ngươi trở ra sau khi ra cửa hướng bên trái chạy có cửa sổ gian phòng tại tay trái của chúng ta bên cạnh nghe rõ chưa trần hành cùng lục viễn đều là gật gật đầu lao nghiêm trầm trọng hô hấp lấy bắt đầu điều tiết hô hấp tay của hắn trầm rãi khoác lên trên chỗ cửa đúng lúc này lục viễn nghe được trầm thấp nói mớ âm thanh những âm thanh này không biết từ đâu mà đến lại vô khổng bất nhập hắn nghe được cơ hồ muốn phát điên im miệng không cần hắn gào khét. Suý côn hung hăng đập vào không có chút nào phòng bị lão nghiêm sau, máu tươi văng khắp nơi, lão nghiêm chậm rãi ngã xuống. Trần hành bỗng dưng quay đầu, chỉ gặp lục viễn hai mắt xích hồng, toàn thân cực kỳ không bình thường phát run lấy, hắn giống người điên hô hào trần hành nghe không hiểu lời nói, trong tay suý côn khắp nơi loạn ung. Cùng lúc đó cửa mở, trần hành nhìn thấy ngoài cửa những cái tiên đủ cười quỷ dị bọn quái vật thân ảnh nho náo, bọn chúng đã không kịp chờ đợi muốn xông vào tới. Xảy ra chuyện. Chương ba mươi lăm, nguyện chương khi nhìn đến lục viễn ánh mắt trong nấy mắt, trần hành liền ý thức được tư duy của hắn bị ảnh hưởng, không còn kịp suy tư nữa. Trần Hành trực tiếp đem lão nghiêm kéo về đến trong phòng, thuận tiện một cước đạp cho cửa. Trong phòng những cái kia lít nha lít nhít con mắt bắt đầu dần dần dung hợp, mặt tường trần nhà còn có trên sàn nhà hết thảy sáu cái mặt xuất hiện sáu cái con mắt thật to. Những con mắt này con ngươi to lớn, trong trắng mắt chỗ lan tràn giống như là vô số giỏi bọ một dạng hoa văn phức tạp, bọn chúng lặng im nhìn chăm chú Trần Hành. Mạnh liệt nói mớ âm thanh tại Trần Hành vang lên bên hai, Trần Hành con mắt nở ra, tràn đầy tơ máu, hắn cố nén khó chịu ngăn chặn lỗ tai, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. những âm thanh này cho dù đã cách trở thính giác cũng vô khổng bất nhập tựa như là một mực tại trong nao xoay quanh một dạng cái này cùng lúc đó trần hành gặp phải cái kia lớn lên giống lao nghiêm quái vật lúc không có sai biệt vô số tâm tình tiêu cực tại trần hành đáy lòng sinh sôi nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh như một đầm nước đọng lục viễn cùng hống lấy lao đến trong tay hắn suý côn hung hăng đánh tới hướng trần hành vào thời khắc này một cái máu me đầm địa vươn tay ra gắt gao bắt lấy lục viễn suý côn trần hành quay đầu đi xem là lao nghiêm lao nghiêm tỉnh Nhưng hắn đầu đầy máu tươi, thân thể lung la lung lay hiển nhiên vừa rồi bóng chốc kia đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Lục Viễn trực tiếp buông tay thả đi suy côn, hướng phía Lao Nghiêm nào tới. Hai người trên mặt đất xoay đánh thành một đoàn, lúc đầu rất yếu đuối Lục Viễn về tâm trí bị ảnh hưởng bên dưới bạo phát cực mạnh sức chiến đấu, thế mà cùng Lao Nghiêm nhất thời khó phân thắng bại. Hai người đánh cho cực kỳ kịch liệt, trận hành căn bản là không có cách đúng tay, chỉ có thể nút ở một bên. Rốt cục, lão Nghiêm một cước đạp gãy bản trang điểm một cái chân bản, sau đó nắm nó hung hăng đập vào Lục Viễn trên đầu, Lục Viễn đứng thanh té xỉu. Lão Nghiêm tường từ từ đứng lên, lớn tiếng Hắn mệt mỏi nhìn về phía Trần Hành, hai mắt tràn đầy tơ máu, há mồm nói cái gì, nhưng Trần Hành hoàn toàn nghe không được, bên hai tất cả đều là sắp làm hắn nổi điên nói mớ. Lao Nghiêm sau khi nói xong chính mình cũng là người, hắn hiển nhiên ý thức được chính mình cũng nghe không rõ, thế là lập tức vươn tay nắm tay, khoa tay một cái mười sau đó kéo cửa ra liền xông ra ngoài. Trần Hành xem hiểu đây là bọn hắn trước đó ước định, 10 giây về sau Trần Hành lại ra ngoài. Trần Hành lập tức bỏ đi một bộ y phục, đem nó miễn cưỡng cuốn thành một sợi dây thừng, sau đó đem chính mình cùng đã hôn mê lục viện trói ở cùng nhau. đông nhiên trần hành thấy được một vật hắn đi qua phát hiện là một tấm nhật ký mảnh mỡ ngay tại bởi vì đánh nhau mà hoàn toàn rách dưới bản trang điểm bên trong trần hành lúc này mới nhớ tới đi vào phòng bề sau căn bản không có người đi tìm kiếm manh mối chính mình cũng hoàn toàn sơ sót có lẽ là bởi vì bên ngoài quái vật cảm giác cấp bách cũng có thể là là bởi vì trong phòng con mắt cũng đối với chính mình sinh ra cực lớn ảnh hưởng mười giây đồng hồ thoáng qua tức thì trần hành nhặt lên nhật ký mảnh mỡ sau đó mở cửa trên hành lang hồng quang càng thêm thâm trầm, lúc đầu cửa ra vào chật ních quái vật nhưng giờ phút này tất cả đều không thấy Trần Hành dùng ánh mắt còn lại liếc thấy bọn chúng đều chen ở phía bên phải nơi thang lầu. Những quái vật kia ngoại hình càng thêm dữ tợn trên thân người toát ra rất nhiều máu thịt mơ hồ gai nhọn. Trần Hành thừa dịp này thời gian, kéo lấy lục viên hướng phía bên trái chạy tới. Bên trái gian phòng rất gần, không có bao xa. Nhưng gãy xương chân mang đến cho hắn cực lớn không tiện Trần Hành chỉ có thể một cái chân trên mặt đất từ từ cọ, tận lực không phát xuất ra thanh âm. Cho dù dạng này, hay là đưa tới những quái vật kia chú ý, ra cửa về sau, những cái kia nói mớ âm thanh đều biến mất không thấy. Trần Hành chỉ nghe một tiếng sắc nhọn rít gạo tiếng kêu tại hành lang vang lên. trần hành không cần quay đầu nhìn cũng biết những cái kia lít nha lít nhít quái vật hướng phía chính mình đánh tới hắn cắn chặt răng điên cùng hướng phía cửa chạy tới chỉ kém cuối cùng hai ba bước lập tức liền có thể sở đến chốt cửa phía sau quái vật đuổi đến càng nhanh nhanh nhất một cái kia đã không kịp chờ đợi vươn tay bén nhọn lợi chảo lập tức liền muốn chạm đến trần hành lưng Châm muốn tiếng đánh đập đột nhiên nổi lên nếu như trần hành giờ phút này quay đầu liền có thể nhìn thấy lao nghiêm cả người bay lên đi lên tựa như là khinh công thủy thượng phiêu một dạng dẫm lên từng cái quái vật đầu lâu hướng phía trần hành cực tốc chạy tới ngay tại quái vật móng luốt muốn đâm xuyên trần hành trong nháy mắt, Lao nghiêm từ trên trời giáng xuống, xẻng công binh trực tiếp băng quái vật lợi trảo. Trần hành tại lúc này cũng rốt cục bắt lấy chốt cửa, kéo cửa ra, Lao nghiêm nhắm ngay thời cơ một cước đá vào trần hành trên thân, trần hành cùng lục viên ngã đi vào, Lao nghiêm cũng đi theo vào, sau đó phong bế cửa. Giận người cao tiếng cửa ở ngoài cửa băng lên, những quái vật kia cực kỳ tức giận ở bên ngoài cuồng hống lấy, cánh cửa càng không ngừng chấn động. Lão nghiêm tại cái kia chống đỡ lấy cửa, trần hành cũng tranh thủ thời gian nào tới, cùng lão nghiêm cùng một chỗ chống đỡ lấy cửa. phía ngoài quái vật lực lượng lớn đến với người. Trần Hành cảm giác mình phổi đều muốn bị rung ra tới. Lão Nghiêm tình huống càng hỏng bét, hắn tựa như cả người bị ném tiến vào máy trộn bê tông một dạng, toàn thân đều máu thịt bê bét đứng ở nơi đó dựa lưng vào tường, ánh mắt đều ảm đạm rất nhiều. Bất quá cũng may những quái vật kia chỉ là đập cửa tấm, đối với gian phòng có tự nhiên e ngại, rất màng chập chấn động liền biến mất. Trần Hành cùng Lão Nghiêm đều là nhẹ nhàng thở ra, trượt đến trên mặt đất thở hổn hển. Lão Nghiêm suy yếu ho khan, hắn từ trong ba lô lấy ra một ống thuốc chích, muốn cho mình uống lên, nhưng hắn tay một mực tại phát run. Trần Hành lập tức tiếp nhận thuốc chích, lột lên Lão Nghiêm tay áo, giúp hắn đẩy vào. Trong này xuống dưới lão nghiêm sắc mặt trong nháy mắt dễ nhìn rất nhiều nhưng thương thế trên người còn đang không ngừng mà má rớm máu người thế nào Trần hành hỏi lão nghiêm phun ra đã nhai nát kẹo que nét miệng cười một tiếng nói ra không chết được Trần hành gật gật đầu dưới loại tình huống này cũng rất khó quan tâm nhiều hơn thương thế của người khác hắn giải khai chính mình cùng lục viễn ở giữa nút buộc, sau đó vừa đi vừa đánh giá cả phòng nói là nơi này là một gian phòng ngủ kỳ thật muốn đơn sơ nhiều đây chỉ là một cực nhỏ gian phòng cái gì đồ dùng trong nhà đều không có ngay cả giường đều không có chỉ có một cánh treo lụi trắng cửa sổ Trần Hành đi tới bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, phía ngoài rừng rậm cũng khắp lượng đỏ ánh sáng. Giữa bầu trời đêm đen kịt treo lấy một vầng trăng, mà vầng trăng này cũng như Trần Hành phỏng đoán một dạng hiện ra quỷ gì đỏ Mặt trăng màu đỏ quả nhiên toàn bộ cổ bảo hồng quang đều đến từ mặt trăng này sao? Trần Hành tự hỏi. Từ trong túi móc ra vừa mới trong phòng nhặt được nhật ký mảnh vỡ, Mượn Hồng Quang cẩn thận đọc lấy, tấm này nhật ký mảnh vỡ ghi chép nội dung rất nhiều. Ngày mười tám tháng ba, ta vững tin nhất định có chuyện gì phát sinh thai của ta mình càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày đều có thể nghe thấy rất nhiều thanh âm kỳ quái, ta nhất định phải cân nhắc dọn nhà. Ngày ngày 20 tháng 3, vậy tới, con mắt. Vậy tới là ta quá mệt mỏi sao. Ngày 21 tháng 3, dọn nhà. Rời đi nơi này. Tiêu ký Trần Hành nhấn ấn Thái Dương, tấm này nhật ký mảnh vỡ lượng tin tức cực lớn. Hắn quay đầu đối với Lao Nghiêm nói ra ta tựa hồ có chút minh bạch. mươi 36, vô diện mươi 36, vô diện người minh bạch cái gì? Lao Nghiêm ho khan, hắn mặc dù hay là rất suy yếu, nhưng ký tức đã bình ổn nhiều. Trần Hành nghĩ nghĩ. nói ra chúng ta tới sửa sang một chút đã biết manh mối tầng hầm thi thể giữ nguyên ngẫu nhiên bát tước mà lầu một nữ tính thi thể cơ bản có thể khẳng định là sổ ạ lầu hai có một cái đầu bếp mà trong pháo đài cổ còn có một cái không biết là cái gì sinh vật có vẻ như có thể tự do biến hóa dung mạo những pho tượng kia quái vật không tính mà cái này là chúng ta trước mắt gặp phải tất cả trong pháo đài cổ nhân loại vô luận chết sống trần Hành ngấn ấn thái dương nói ra đúng vậy có thể điều này nói rõ cái gì lao nghiêm hiển nhiên không cùng bên trên trần hành mạch suy nghĩ hán hỏi phát hiện sao có một cái không tồn tại người cũng là chúng ta một mực bỏ qua chính là nhật ký mảnh vỡ chủ nhân trần hành đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh tại nhật ký trên mảnh vỡ nói ra vô luận chúng ta như thế nào thăm dò cổ bảo chúng ta đều không có phát hiện người này bất luận manh mối gì thật giống như hắn căn bản không tồn tại bình thường nhưng trên thực tế căn cứ trên nhật ký nội dung đến xem hắn cũng là ở tại nơi này cái trong pháo đài cổ trần hành trầm âm lão nghiêm tựa hồ có chút lý giải trần hành ý tứ hắn cao mày nói ra ý của ngươi là ta trước đó vẫn có chút kỳ quái vì cái gì người xa lạ có thể hẹn một cái vừa sinh sản xong phụ nữ có thai đi ăn cơm vì cái gì nhật ký mảnh vỡ sẽ cùng đâm đống nhiên bá tước máy vi tính trong tay là đồng dạng chất liệu vì cái gì một cái nho nhỏ tòa báo công nhân viên chức sẽ ở tại nơi này dạn một cái trong tháo đài cổ trần hành chỉ chỉ trong tay mảnh vỡ nói ra đáp án chỉ có một cái đâm đống nhiên bá tước chính là nhật ký mảnh vỡ chủ nhân thế nhưng là nhật ký mảnh vỡ chủ nhân ký ức còn có chữ biết cùng đâm đống nhiên bá tước hoàn toàn khác biệt ta lao nghiêm gãi gãi đầu đưa ra nghi vấn của mình hương nguyện con mắt trần hành chỉ chỉ phía ngoài nguyện nói ra hiện tại chúng ta có thể xác định chính là phía ngoài hương nguyện đã dẫn phát trong tháo đài cổ dị biến mà lại loại dị biến này sẽ theo thời gian mà dần dần mạnh lên. Chúng ta trong phòng dạo chơi một thời gian càng lâu, những con mắt kia đối với chúng ta ảnh hưởng lại càng lớn, mà lại bên ngoài những vãi vật kia ngoại hình cũng theo thời gian rất rõ ràng phát sinh biến hóa." Trần Hành nhẹ nhàng nói ra. Lao Nghiêm như có điều suy nghĩ nghĩ đến, gật gật đầu, "Ngươi nói như vậy thật đúng là ai chúng ta bây giờ tìm tới sớm nhất nhật ký mảnh vỡ chính là ngày 11 tháng một tại thời điểm này Hồng Nguyệt liền đã xuất hiện." Trần Hành lấy ra tại sổ phỉ ạ trong thi thể tìm tới mảnh vỡ, trên đó viết đêm nay mặt trăng tựa như là đỏ. Hồng Nguyệt mang tới ảnh hưởng chính là để hắn sinh ra nghe nhầm. khả năng càng nghiêm trọng hơn thì như mất đi thần trí hoặc là tinh thần phân liệt chân hành chỉ chỉ bây giờ còn đang trong hôn mê lục viễn lao nghiêm lập tức minh bạch hắn ý tứ hắn bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên hắn ở phía sau mới có thể nói muốn hướng sophie ạ cầu ái đồng thời cũng hoàn toàn không biết sophie ạ chỉ sợ là chân hành gật gật đầu hắn nhẹ nhàng gõ đánh lấy nhật ký mảnh mẽo chậm rãi nói ra đồng thời chúng ta còn có thể biết được một cái tin tức hồng nguyệt không chỉ điểm hiện một lần căn cứ chúng ta bây giờ cầm tới trong nhật ký phỏng đoán từ tháng mười đến tháng sáu ở giữa hồng nguyệt chỉ ít xuất hiện ba lần 333. Nhẹ nhàng tiếng vỗ tay vang lên, Trần Hành cùng lao Nghiêm lập tức cảnh giác nhìn về phía bên người, chỉ gặp gian phòng chống rông trung đoan ngồi một cái nam nhân xa lạ. Hắn tựa hồ đang Trần Hành bọn hắn đi vào phòng trước đó vẫn tại nơi đó. Nhưng Trần Hành vào nhà về sau liền cẩn thận kiểm tra qua, cả phòng chống rông không có cái gì. Nam nhân dáng người thon gầy thẳng tắp, một thân màu đen bằng da trường bảo, đầu đội mũ dạng, dưới mảnh nón là một tấm quỷ dị mặt nạ miệng chim, toàn thân không có một tấc làn da bại lộ ở trong không khí, bên chân của hắn còn để đó một chiếc đèn treo. Đây là thời trung cổ ôn dịch bác sĩ kinh điển nhất tạo hình, miệng chim bác sĩ. Đặc sắc đặc sắc thế mà phỏng đoán chúng hơn phân nửa. Miệng chim bác sĩ lớn tiếng khen hay. người là ai? Trần Hành cẩn thận lui về sau mấy bước, hắn hỏi. Lão nghiêm mang theo sẻn công bình, dáng chống đỡ đứng người dậy. Ân, Ân, ta là ai? Ân, ta ngược lại thật ra muốn hỏi trước một chút các ngươi là ai. Miệng chim bác sĩ thanh âm tại trong mặt nạ lộ ra buồn buồn, nhưng là Trần Hành có thể cảm nhận được hắn mười phần loạn thần kinh. Ân, Ân, không đúng, ta biết các ngươi là ai. Các ngươi là chư thần trò chơi người dự thi đi. Đột Nhiên Miệng chim bác sĩ cười thần bí, nói ra một cái để Trần Hành cùng Lão Nghiêm thần sắc đột biến đáp án. Trần Hành dư Quang nhìn về phía Lão Nghiêm, lại trông thấy Lão Nghiêm cũng là một mặt mở mịt, ai cũng không có trải qua trong trò chơi bị người kêu lên người dự thi chuyện này. "Ân, ân, các ngươi không cần cần trường, nếu ta biết các ngươi là người dự thi, đương nhiên liền mang ý nghĩa ta cũng là người dự thi rồi." Miệng chim bác sĩ loạn thần kinh địa đại âm thanh phòng lên trường, cuối cùng, hắn nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi vô diện. Trần Hành cùng Lão Nghiêm đồng thời giật mình trong lòng, Trần Hành hơi híp mắt lại. trước mặt tên bệnh tâm thần này chính là chư thần trò chơi trước mắt bảng điểm số đệ nhất vô diện người người là vô diện bảng điểm số đệ nhất cái kia lao nghiêm khó có thể tin trong tay xẻng công binh kém chút rất xuống đất là ta là ta miệng chim bác sĩ ha ha cười gật đầu có thể ngươi tại sao lại ở chỗ này nhiều người trò chơi bắt đầu thời điểm chúng ta không có nhìn thấy ngươi a lao nghiêm lập tức lại cảnh giác đứng lên rất đơn giản rất đơn giản miệng chim bác sĩ ung dung đứng người lên bởi vì ta là trận này trò chơi nhất định phải ra sân nhân vật có ý tứ gì lao nghiêm nghe được một mặt động ngươi chính là đâm bỗng nhiên bá tức đi gặp vị thầy thuốc kia trần hành đột nhiên chen miệng nói chính là miệng chim bác sĩ ưu nhã không người thi lễ một cái nói ra người dự thi còn có thể lấy loại phương thức này tham gia trò chơi sao trần hành ấn ấn thái dương khe nhữ mày nếu như trước mắt vị này vô diện thật là đâm bỗng nhiên bá tức đi gặp vị thầy thuốc kia như vậy hiện tại trận này trò chơi cơ hồ có thể nói là do hắn tự tay đạo diễn đi ra đây là người dự thi có thể làm được sao vị bằng hữu này ta mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ gì nhưng ta muốn cảm thấy ngươi muốn lệnh miệng chim bác sĩ bỗng nhiên nhìn về phía trần hành nói một câu rất không giải thích được hắn nói cũng không phải là chủ ta đạo trận này trò chơi ta chỉ là tham dự trận trước trò chơi chỉ là tham dự trận trước trò chơi trần hành hơi xứng sở hắn muốn cho rằng trò chơi ở giữa là lẫn nhau độc lập nguyên lai sẽ còn tồn tại dạng này liên hệ sao ân ân tóm lại ta là làm trong trò chơi nhân vật là hai vị cung cấp đầu mối mà ta muốn nói chỉ có một câu miệng chim bác sĩ một lần nữa ngồi xuống khẽ cười nói trên thực tế đang thắc đống nhiên bá tức tìm tới ta thời điểm thê tử của hắn liền đã mang thai mà lại vợ hắn mang thai không phải người chương ba thời gian gia tốc chương 37, thời gian gia tốc mang thai không phải người có ý tứ gì lao nghiêm nhíu mày giò hỏi thật có lỗi, thật có lỗi, ta có thể nói chỉ có những này còn lại cần chính các ngươi đi thăm dò hiện tại ta phải đi miệng chim bác sĩ đứng dậy vô vỗ trên thân ung dung nói ta có thể hỏi một chút vì cái gì ngươi sẽ đến đến trò chơi này sao trò chơi này vốn phải là dạng gì trần hành nhân ấn, ấn thái dương đặt câu hỏi miệng chim bác sĩ xoay người từ dưới đất nhặt lên đèn treo nghe được trần hành phát biểu sau quay đầu hướng về phía trần hành cười nói ân ân cái này có thể nói vì chiếu cố thê tử sinh hoạt thường ngày cùng thân thể, đâm bỗng nhiên bá tức cố ý đem bác sĩ an bài tại thê tử gian phòng sát vách, cho nên bình thường tới nói, các ngươi ở chỗ này sẽ tiến vào bác sĩ bị bực, đồng thời thu hoạch được ta vừa mới nói với các ngươi manh mối. miệng chim bác sĩ vừa nói, một bên mở ra đèn treo, có thể cả phòng cũng không có sáng rỡ ngược lại từ đèn treo bên trong đã tuôn ra u minh bình thường ám. ân ân, bất quá à, bác sĩ kia bị ta giết chết, dù sao người chơi đối với trò chơi tiến trình tạo thành ảnh hưởng là không thể địch, cho nên chỉ có thể để ta tới bổ quyết thiếu thốn manh mối. miệng chim bác sĩ cười nói, hắn nhấc lên đèn treo. cái kế hát cám càng phát ra thâm thúy hắn vốn là một thân hát trang giả trang thân thể càng phát ra thấy không rõ chỉ còn lại có một cái hiện ra ánh sáng yếu ớt mặt nạ miệng chim người chơi Chờ một chút trần hành bén nhạy chú ý tới cái từ ngữ này hắn là tại tự xưng người chơi sao vì cái gì không phải người dự thi miệng chim bác sĩ không nói tiếng nào chỉ là hướng lùi lại mấy bước ngay tại thân thể hoàn toàn bị nuốt hết lúc hắn chợt nhớ tới cái gì vươn tay xa xa chỉ một chút trần hành đầu lâu cười cười nói ra đưa ngươi một điểm nho nhỏ lễ vận trần hành chờ mong gặp lại nói đi Sâu thẳm hắc ám lôi cuốn ở thân thể của hắn, miệng chim bác sĩ đã biến mất, tính cả lấy đèn treo cùng một chỗ, cả phòng lại khôi phục thành cái kia trống rỗng bộ dáng. Hắn lại có thể không thông qua cửa liền rời đi cho chơi, quá nghịch lịch tiên đi. Lão nghiêm thấp giọng mắng một câu, sau đó đi tới, có chút lo âu hỏi, ngươi thế nào? Hắn đối với ngươi làm cái gì? Ta không biết. Trần Hành lắc đầu, hắn xác thực hoàn toàn không biết miệng chim bác sĩ đối với mình làm cái gì, chính mình cảm giác gì đều không có. Mà lại giờ phút này bên thai của hắn quanh quẩn miệng chim bác sĩ trước khi rời đi câu nói sau cùng Trần Hành, chờ mong gặp lại. Hắn nhận biết ta. hắn làm sao lại nhận biết ta trần hành nhấn ấn thái dương bỏ qua cái này trong thời gian ngắn tuyệt đối không nghĩ ra được nghi vấn hồi tưởng miệng chim bác sĩ xuất hiện toàn bộ quá trình trong thời gian ngắn ngủi này cơ hồ lật đổ trần hành đối với chư thần trò chơi cố hữu nhận biết đây là một người dự thi có thể làm được sự tình sao trần hành nghĩ đến chư thần trò chơi người dự thi cần biết còn có bốn đầu hắn không cách nào giải đọc quy tắc chẳng lẽ cùng những cái kia quy tắc có quan hệ sao À đúng rồi quên đi một việc gian phòng không đẫu nhiên nhiều hơn một mảnh phun trào hạ miệng chim bác sĩ từ bên trong thò đầu ra Cười cười nói ra nói cho các người biết manh mối này cũng không phải là miễn phí. Ân, Ân, cho nên hắn lăng không đưa tay chỉ một chút. Sau đó lần nữa tiến vào trong hắc ám, biến mất không thấy. Trần Hành bén nhạy phát giác được trong căn phòng hồng quang đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mạnh lên. Hắn bọn tới bên cửa sổ, chỉ thấy trên trời mặt trăng đỏ có chút chói mắt, nó đang không ngừng rung động, tựa hồ có đổ vật gì muốn tỉnh lại. Trần Hành nhanh chóng kéo lên màn cửa, tránh cho hồng quang chiếu vào gian phòng. Hắn cảm giác đây không phải chuyện gì tốt. Ta thao, biểu học sao? Lao nghiêm nhíu mày nhìn xem trên cổ tay máy bấm giờ, Trần Hành cũng cúi đầu đi xem. chỉ gặp máy bấm giờ điên cùng nhảy lên số lượng, rốt cục nó tại 8 giờ lúc khôi phục tốc độ bình thường. Trần Hành khi tiến vào gian phòng lúc tra xét máy bấm giờ, lúc đó phía trên biểu hiện là 3 giờ 57 phút đồng hồ, nói cách khác miệng chim bác sĩ làm cho cả trò chơi tiến trình ra tốc 4 giờ. đã không có thời gian suy nghĩ chuyện này là cỡ nào nghịch thiên chuyện, hiện tại Trần Hành cùng Lao Nghiêm đều vô cùng rõ ràng toàn bộ cổ bảo dị biến sẽ theo thời gian tăng trưởng mà mạnh lên, không có khả năng chậm trễ nữa thời gian. Ách một đạo mơ hồ thanh âm vang lên, Trần Hành túi đầu nhìn lại, chỉ gặp lục viết tỉnh, hắn bưng bít lấy đầu nhẹ răng trợn mắt lấy ai đánh lẽ ta. Lão nghiêm tức giận đi lên đạp một ước, nói ra tiểu tử ngươi chỉ toàn thêm phiền. Ngoài cửa quái vật phun trào âm thanh càng ngày càng sao động, Trần Hành từ chỗ cửa sổ ló đầu ra ngoài nhìn, chỉ gặp ngay tại cánh cửa sổ này ngay phía trên còn có một cánh cửa sổ. Hắn lập tức lui ra phía sau đối với Lão nghiêm nói ra cửa ra vào chúng ta là khẳng định không ra được, chúng ta leo cửa sổ hộ leo đi lên. Lão nghiêm gật gật đầu, từ trong bọc móc ra câu chảo cùng dây thừng, hắn nhanh chóng lắp ráp đứng lên. Trần Hành thì đi tới cánh cửa, tùy thời chuẩn bị ngăn cửa. Lục Viễn vua mặt để cho mình thanh tỉnh một chút, hắn đi tới Trần Hành bên người, nhỏ giọng nói ra ca. ta vừa rồi trong giấc mộng, cái gì mộng? Trần Hành hỏi, hắn không có coi nhẹ manh mối này, mộng bình thường có tiên đoán hoặc gợi ý tác dụng, tại cái này quỷ dị trong trò chơi nằm mơ nhất định có ý nghĩa đặc thủ. trong mộng ta đi tới một cái tầng cao nhất, không biết thế nào ta liền bị một cái cây quấn chặt lấy chỉ lộ ra phần bụng. Lục Viễn chậm rãi miêu tả, hắn nói ra ta ta cảm giác phần bụng bị thứ gì rạch ra, tiếp lấy ta thấy được một cái con mắt thật to, sau đó liền không có. hắn một mặt mong đợi nhìn về phía Trần Hành, hy vọng hắn có thể tìm tới đầu mối gì. Trần Hành khe nhíu mày, mộng cảnh phần lớn là lộn xộn cùng lo gì không thông. giống lục viễn giờ phút này nói như thế rõ ràng kỳ thật rất khó có thể là quý còn có khác sao trần hành hỏi lục viễn nghĩ nghĩ gật đầu nói có chính là ta hiện tại cảm giác hết sức quen thuộc thật giống như ta ở trong mơ trải qua một dạng nhưng ta có chút nhớ không được hắn chỉ chỉ thò người ra ra ngoài cửa sổ ngắm hộ khoảng cách lão nghiêm trần hành trong lòng hơi động một chút nói ra ngươi nói là một màn này ngươi tựa hồ mơ tới qua Đối với lục viễn gật gật đầu hắn cẩn thận nhớ lại sau đó nói ta nhớ mang máng câu trảo lần thứ nhất không có nhớ đến vừa dứt lời lao nghiêm đã bắt đầu thử nghiệm ném móc nhưng chính như lục viễn nói tới câu chảo cũng không có câu chúng rơi xuống xuống dưới trần hành hơi hít mắt lại trùng hợp sao hay là cái gì tiểu viễn ngươi còn nhớ rõ cái gì sao trần hành dò hỏi lục viễn gái đầu minh tư khổ tưởng lấy hắn luôn cảm giác còn giống như có một ít sự tình nhưng trong mộng ký ức thực sự có chút quá mơ hồ đã câu chúng ta đi lên trước nhìn xem lao nghiêm đã thành công đem câu chảo treo lại trên lầu bệ cửa sổ hắn kéo hai lần dây thừng thử một chút cường độ sau đối với trần hành nói ra lập tức lao nghiêm nhảy lên mà ra vững vàng bắt lấy dây thừng ngay tại hắn trèo lên dây thừng trong náy mắt lục viễn kinh hô một tiếng ta nhớ ra rồi không cần bên trên dây thừng cái gì lao nghiêm cũng nghe đến lục viễn kinh hô trong lòng hắn siết chặt đây là hắn mơ hồ cảm giác trên đầu có cái gì hắn ngẩng đầu xem xét chỉ gặp một tấm cùng mình mặt giống nhau như lúc nô ra trên lầu cửa sổ chính là lao nghiêm nó một mặt cười lạnh nhìn xem đám trên sợi dây lao nghiêm lộ ra ở trong tay đổ bật. đó là một thanh dính đầy huyết dịch bằng bạc tiểu lao lao nghiêm nô ra thân thể cực nhanh cắt lên dây thừng lao nghiêm thân thể càng không ngừng trên không trung lung lay chân hành cùng lục viễn cũng gọn tới bên cửa sổ. Hai người đưa tay gắt gao kéo lại Lao Nghiêm quần áo, ý đồ đem lão Nghiêm lạm trở về, Trần Hành ngẩng đầu, cũng nhìn thấy trên lầu thỏ đầu ra lão Nghiêm. Đây là? Trần Hành hơi hít mắt lại, hắn nhận ra trong tay nó bằng bạc tiểu đao, đây là bị sổ Phỉ à một mực nắm trong tay thanh kia. Vâng! Chỉ nghe thanh thúy một tiếng, dây thường gây mất. Chương 38, điên cùng chương 38, điên cùng dây thường ứng thanh nước gãy, Lao Nghiêm hướng dưới lầu rơi xuống, Trần Hành cùng Lục Viễn cánh tay đồng thời chầm xuống, gắt gao kéo lại Lao Nghiêm ở quần. Lao Nghiêm đầu hướng xuống, toàn bộ thân thể treo trên bầu trời lấy hắn ý đồ một lần nữa tìm tới điểm phát lực sau đó xoay người đi lên may mắn người dây lưng quần cuốn lại gấp a lục viễn thân thể liều mạng ngửa ra sau chân liều mạng chống đỡ chân tường mặt kim lén đến đỏ bừng nhưng hắn trong miệng hay là tung ra một câu linh hồn đậu đen rau muống máu chạy ngược hướng đại não lao nghiêm mặt cũng đỏ lên hắn hét lớn một tiếng nắm lại sau đó hắn đông nhiên hạch tâm phát lực thân thể nằm ngửa mà lên hai tay của hắn cơ hồ liền phải đem ở bên cửa sổ duyên trần hành cùng lục viễn lập tức đưa ra một bàn tay đi nắm lại lao nghiêm tay hai người cùng một chỗ dùng sức cuối cùng đem lao nghiêm từ bên ngoài kéo tiến đến Còn có câu chào cùng dây thừng sao?" Trần Hành hỏi. "Dây thừng còn có, nhưng câu chảo không có." Lao Nghiêm lắc đầu nói ra. Còn không đợi ba người thở một bụng, cửa ra vào rối loạn âm thanh đưa tới ba người cảnh giác. Trần Hành quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc đầu trên lầu kéo dây thừng Lao Nghiêm chẳng biết lúc nào đã ngồi xổm ở cửa ra vào, Trần Hành lập tức nhớ tới Lao Nghiêm đã từng nói, quái vật này sẽ suy tưởng. Nhưng Trần Hành đã tới không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Lao Nghiêm tay đã khoác lên trên chỗ cửa, ngoài cửa là tình huống như thế nào tất cả mọi người rất rõ ràng, tại như thế chật hẹp trong phòng, nếu như những quái vật kia tất cả đều tràn vào đến tất cả mọi người muốn chết, muốn ở chỗ này sử dụng thần quyến lửa cả sao? ý nghĩ này tại Trần Hành trong não phi tốc hiện lên, một sát na này hắn cảm giác chính mình hết thể chung quanh đều chậm lại, liền ngay cả thanh âm viên não cũng bị vô hạn kéo dài, trở nên cực kỳ buồn cười. người tại đèn kéo quân lúc đối với thời gian đến cảm giác sẽ sai lầm, bọn hắn sẽ cảm thấy thời gian trở nên rất dài rất dài, đầy đủ bọn hắn xem cuộc đời của mình, nhưng trên thực tế đèn kéo quân chỉ ở trong chốc lát. hiện tại Trần Hành liền ở vào cái này tương tự trạng thái, hắn tập trung tất cả tinh thần cũng đang lo lắng lấy chính mình trong não vừa mới lóe lên ý nghĩ, chưa sử dụng năng lực bên ngoài. còn có khác phá cục biện pháp sao trần hành tự hỏi hắn từ đầu đến cuối mười phần tỉnh táo cũng không có bởi vì lao nghiêm bỏ ra mà hoàn toàn tin tưởng lao nghiêm đầu tiên chỉ là một người bị coi là chỉ có thể có một cái bên thắng trò chơi tất cả người dự thi đều là tiềm ẩn đối thủ mặt khác lựa gạt chỉ có thể sử dụng 3 lần không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ trần hành cũng không muốn bận dụng. trong trước mắt trần hành đã làm ra quyết đoán hắn phát giác tốc độ thời gian trôi qua đã khôi phục bình thường lao nghiêm tay đã bỗng nhiên nắm lấy chỗ cửa nó cười quỷ dị liền muốn đánh mở cửa phòng màn cửa trần hành hét lớn một tiếng lao nghiêm sửng sốt một giây đồng hồ cấp tốc phản ứng lại hắn từng thanh từng thanh màn cửa lôi xuống phi tốc đưa nó một mặt đánh chết kết sau đó cuốn thành một cái lại cầu sau đó thân thể nô ra cửa sổ thử nghiệm đưa bóng đầu kia ném lên đi nhờ vào cửa sổ này có bệ cửa sổ thiết kế nút buộc vững vàng cắm ở bệ cửa sổ đột xuất vùng ven bên, bên dưới treo lại ta thử một chút có thể hay không đi lên lao nghiêm cũng lớn tiếng đáp hắn dùng sức giật hai lần hiển nhiên không có vừa rồi như vậy dám chắc nhưng là cũng chỉ có thể thử một chút lao nghiêm cắn răng một cái bắt lấy màn cửa cuốn thành dây thừng từ từ đem thân thể treo đi lên màn cửa lập tức phát ra không chịu nổi đánh nặng thanh âm. Lão nghiêm sắc mặt tái nhợt đợi một hồi, nhưng cũng may màn cửa cũng không có được gãy. Hắn lúc này mới đem toàn bộ thân thể treo trên bầu trời, hướng phía phía trên từ từ bỏ đi. Trong phòng chuẩn bị mở cửa, lão nghiêm hiển nhiên chú ý tới trong phòng cử động. Nó lúc đầu ánh mắt hài hước trở nên âm trầm đứng lên, thân thể của nó bắt đầu trở nên mông lung mở đi. Một cái kiểu cũng đèn tin xuyên qua gian phòng, vạch lên vòng sáng hung hăng đập vào trên gãy của nó. Nó vẫn nổ gào khét một tiếng, biến hóa trên người bị đánh gãy, chân hình còn duy trì ném mạnh tư thế. hắn đã sớm chú ý tới quái vật kia dị biến trên người mặc dù hắn không biết đó là cái gì nhưng là hắn suy đoán vậy hẳn là đó chính là để nó có thể xuyên tưởng nơi mấu chốt lao nghiêm thẹn quá thành giận mở cửa phòng ra vô số máu thịt bẹ bét quái vật tràn vào trong phòng thừa dịp hôn loạn thân hình của nó lại một lần nữa biến hư biến mất tại trong phòng lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới trên lầu gián phòng nó chạy đến bên cửa sổ thò đầu ra đi xem có thể ngoài cửa sổ chỉ có một đầu nhìn mười phần yếu đớt mặt cửa lao nghiêm đã không thấy bóng dáng phịt, phịt. nó cảm giác sau đầu có mãnh liệt do đánh tới muốn tránh né lúc đã chậm Lão Nghiêm cơ xẻn công binh rắn rắn chắc chắc đập vào đầu lâu của nó, đưa nó hung hăng đập vào trên sàn nhà. Con mẹ nó ngươi đồ nghịch ta đùa bỡn rất vui vẻ a. Lão Nghiêm rốt cục bắt được cái này cùng mình giống nhau, như lúc quái đồ vật hắn bỗng nhiên tiến lên một cước dâm ở lão Nghiêm lực, xẻn công binh bỗng nhiên chặn hướng đầu của nó. Lão Nghiêm giãy giụa lấy quay đầu, lão Nghiêm vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa cùng nó đối mặt lên, vô số nói mớ âm thanh tại lão Nghiêm bên thai băng lên, đau đớn kịch liệt để hắn kêu dần vài tiếng, dưới chân lực đạo không tự giác nuối lòng một chút. Nhân cơ hội này, lão Nghiêm thân thể trong nháy mắt biến hư, biến mất không thấy. Nó biến mất sau Lão Nghiêm cấp tốc khôi phục lại, hắn vô vỗ hôn mê đầu, mắng to một tiếng, sau đó chạy tới bên cửa sổ. Những máu thịt kia mơ hồ quái vật tranh nhau chen lấn mà tràn vào gian phòng, Trần Hành cùng Lục Viễn trong chốc lát đã bị buộc đến cửa sổ, cứ việc hai người còn không có cùng những quái vật kia phát sinh kịch liệt xung đột, nhưng trên thân sớm đã là máu thịt bé bẹp. Lão Nghiêm hô to một tiếng, hướng ngoài cửa sổ nhảy, ta tới kéo ở các ngươi. Trần Hành đẩy một cái Lục Viễn, Lục Viễn lập tức minh bạch Trần Hành ý tứ, không do dự lập tức dẫm ở bên cửa sổ duyên, Trần Hành có chút túi thân, dùng sức đó lấy, Lục Viễn mượn lực hướng lên trên bỗng nhiên xuống. Lão nghiêm nhô ra thân thể, gắt gao bắt lấy lục viễn cánh tay, sau đó tam hạ lưỡng hạ đem hắn kéo đi lên. Trần hành cũng cấp tốc dẫm lên bệ cửa sổ, ngoài cửa quái vật đã toàn bộ và vào, hắn cũng lập tức hướng phía phía trên nhảy xuống. Lao nghiêm bắt lấy Trần hành cánh tay, chuẩn bị đem hắn kéo lên thời điểm, đột nhiên xảy ra gì biến. Lầu dưới bọn quái vật điên cuồng dít lên lấy, một con quái vật phá vỡ cửa sổ, gắt gao bắt lấy Trần hành cái chân bị thương, vốn là gãy xương chân bị quái vật thể trọng để ép, Trần hành sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mồ hôi một lớn chừng hạt đậu từng tuôn ra. Ta thao, giúp ta. Lão nghiêm cảm giác thân thể xuống. Suýt nữa bị Trần Hành cùng quái vật kia mang từ trên cửa sổ cắm xuống đi, hắn mặt đỏ lên hết lớn. Lục viên tranh thủ thời gian đến giúp đỡ, bắt lấy Trần Hành một tay khác. Có thể quái vật kia nặng đến quá mức, hai người đều muốn không kiên trì nổi. Trần Hành nhịn đau nhìn thấy còn có một số nhốn nháo bóng đen đã bỏ tới bên cửa sổ, chuẩn bị bắt trước quái vật này cử động, hắn ngẩng đầu hết lớn. Hai người các ngươi bắt được ta một bàn tay, sau đó đem sẹn công binh cho ta. Lao nghiêng một bên cấp tốc bung ra Trần Hành tay phải, cùng Lục Viễn cùng chết chết bắt lấy Trần Hành tay trái, một bên mũi chân nhất câu một vùng đem sẹn công binh chọn đến trong tay mình, sau đó đưa tới Trần Hành trên tay. Trần Hành một thanh nhận lấy sẻn công binh, lạnh lùng nhìn xem nắm lấy chính mình cái chân bị thương quái vật. Quái vật cũng ngẩng đầu nhìn Trần Hành, mang trên mặt quỷ dị nhân cách hóa mỉm cười. Phỉ. Trần Hành thu nhận công nhân binh xúc điên cuồng chặt hướng đầu của nó. Quái vật kêu dây lên, đại lượng máu đen điên cuồng phun tung tóe mà ra. Trần Hành bất vi sở động, tiếp tục điên cuồng dưới mặt đất đấm vào. Trên không trung lay động cũng không tốt nhắm chuẩn, cho nên Trần Hành tại chặt quái vật kia đồng thời cũng đang điên cuồng công kích mình. Trần Hành mỗi công kích quái vật kia một lần, liền sẽ gọt sạch chính mình một khối mới đủ. Quái vật máu hỗn hợp có Trần Hành máu, cùng một chỗ từ trên cao chậm chạm rủ xuống. rốt cục, quái vật kia buông lòng tay ra, rớt xuống, Trần Hành Chân cũng hoàn toàn không còn hình dáng. Gió đêm vội qua, tại hồng nguyệt chiếu rọi bên dưới, Trần Hành Đồng tử điên cuồng mà hực vực. Chương 39, Ô Nhiễm chương 39, Ô Nhiễm Lục viên cùng lão Nghiêm rốt cục hợp lực đem Trần Hành tún đi lên, lão Nghiêm một bên băng bó lấy Trần Hành Chân, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngoan nhân à. Hắn giơ ngón tay cái lên, nói, mặc dù rất nhiều người dự thi ủy vào đại sảnh có thể khôi phục thương thế, đối với mình đặc biệt hung ác. Nhưng như ngươi loại này đem chân của mình khi kim hoa miếng răng đông ta vẫn là lần đầu gặp. lao nghiêm vừa rồi cũng cho trần hành đẩy một chân ạ rền lìn ổn định thương thế trần hành tựa ở bách tường chậm rãi thổ tức lấy kỳ thật hắn cũng không phải là một cái ưa thích bản thân tổn thương biến thái chỉ là hắn muốn tại thời gian nhanh nhất đem quái vật kia từ trên người chính mình làm xuống dưới chỉ có thể khai thác phương thức cực đoan nhất trần ca ngươi còn có thể đi đường sao lục viễn có chút lo âu nhìn xem trần hành chậm một chút đi vẫn là có thể trần hành nhẹ nhàng gật đầu kỳ thật cũng không thể hiện tại môi động một cái cái chân kia liền chui tâm đau nhức hắn chỉ có thể bị tưởng hoặc là người từ từ dịch chuyển về phía trước động không nói trước cái này nhìn xem chung quanh có cái gì manh mối chúng ta muốn chuẩn bị rời đi trần hành đạo ân những cái vật kia lúc nào cũng có thể đuổi theo lao nghiêm gật đầu biểu thị tán thành tại vừa mới trong hỗn loạn ba cái tay đèn tin tất cả đều thất lạc hắn từ trong bọc tìm kiếm ra mấy cây gậy chiếu sáng vẻ một chút về sau so đưa cho trần hành cùng đột biến gậy chiếu sáng bên trong hình quang còn kém rất rất xa đèn tin độ sáng nhưng may mắn hiện tại không trung hồng nguyện đã có thể xưng chói mắt trong phòng tầm nhìn đã đủ trần hành bị tường từ từ đứng lên đùi phải của hắn hoàn toàn không có khả năng thừa trọng chỉ có thể đem trọng tâm chuyển đến chân trái Hắn giơ lên trong tay gậy chiếu sáng đánh giá trung quanh, gian phòng này hoàn cảnh hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lâu 4 là một cái phi thường rộng lớn đại sảnh, lâu dưới 3 tầng mặc dù quỷ dị, nhưng tối thiểu còn giống người chỗ ở. Mà đại sảnh này đã thoát ly quỷ dị phạm vi. Trần Hành gậy chiếu sáng đảo qua trên mặt tường, khắp nơi đều khắc cấn lấy cổ quái hoa văn, đường vân lan tràn qua mỗi một mặt vách tường cùng trần nhà. Cuối cùng trên mặt đất tụ tập, tụ tập chỗ có một cái con mắt tự thần. Chỉ bất quá pho tượng này đã có chút pha toái. Trần Hành ngón tay xẹt qua đường vân trong khe rãnh màu đen vật tàn lưu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tinh tế tỉ mỉ. nhẹ nhàng chạm một cái tựa như bụi một dạng tàn ra là máu những đường vân này bên trong toàn bộ đều là máu trần hành quay đầu đối với hai người nói ra tất cả đều là máu lục viễn nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít hoa văn đều nổi ra cả hắn nói ra cái này cần dùng bao nhiêu màu a đây là cho người ta chỗ ở sao cái này cùng cái tế đàn lão nghiêm nhận lấy nói gốc dạng hắn tao mày nói ra bọn hắn tin giáo sao nhìn không giống đứng đắn gì giáo phái a tà giáo trần hành trong não lập tức hiện lên cái từ ngữ này đâm nhiên bá tức tín ngưỡng tà giáo sao hắn nhẹ nhàng ớn ớn thái dương cảm giác có chút không đúng thế nào Lao nghiêm gặp trần hành lộ ra vẻ suy tư vội vàng do hỏi trần hành nghiêm túc nói ra bọn hắn khả năng cũng không tin giáo tà giáo tín đồ bình thường đều rất cục nhật, cho nên nếu như hắn thật là tín đồ chúng ta nhất định có thể từ bút ký của hắn bên trong tìm tới dấu vết để lại nhưng chúng ta trước đó đọc qua thời điểm căn bản cũng không có bất luận phát hiện gì cho nên ta đang suy nghĩ có khả năng hay không đâm bỗng nhiên bá tức bản nhân cũng không biết trong pháo đài cổ có như thế một căn phòng trần hành suy tư nói ra ý nghĩ của mình hắn không biết mình trong nhà có như thế một căn phòng sao lục viên có chút khó có thể tin hoặc là nói hắn tại chính mình không biết do tình hình tình huống giới chế tạo gian phòng này đồng tiến đi một chút hiến tế hoạt động trần hành nghĩ nghĩ nói ra ngươi nói là hắn bị những thứ quỷ kia ảnh hưởng tới Lão nghiêm nhìn về phía trên sàn nhà con mắt tự thần có chút minh bạch trần hành ý tứ đúng vậy cho nên hắn bị ảnh hưởng về sau mới có thể không biết thê tử cũng sớm đã mang thai bác sĩ đối với hắn nói lời cũng sẽ ở trong tiềm thức của hắn bị bóp méo suy tạc trần hành chậm rãi nói hắn dương mắt lên nghiêm túc nhìn xem hai người còn có một loại cảm khủng bố hơn khả năng nếu như không chỉ đâm bỗng nhiên bá tức một người bị ảnh hưởng đâu ta nói là sophie à thật không biết mình đã mang thai cho nàng làm kiểm tra bác sĩ cũng không có ý thức được sophie ạ có hài tử bao quát bên cạnh bọn họ tất cả mọi người không thể nhận ra đến sophie ạ có hài tử sự thật này đâu Nghe xong trần hành lời nói lục viễn hít một hơi lanh khí tất cả mọi người bị ảnh hưởng sao tinh thần ô nhiễm lao nghiêm nhữ mày nói ra đúng vậy mà lại đâm bỗng nhiên bá tức trình độ muốn càng thêm nghiêm trọng hắn thậm chí tinh thần chia ra mới chính mình liền ngay cả chữ viết đều biến thành chữ viết của người khác trần hành gật gật đầu nói ra cái kia như thế nhìn ô nhiễm này cũng không phải không khác biệt công ta. nó giống như đối với dấu diếm sổ phi ạ mang thai phi thường trọng thị đây là vì cái gì đâu lục viễn học trần hành ấn ấn thái dương nói ra bởi vì sổ phi ạ mang thai hải tử không phải người trần hành chậm rãi nói ra chỉ có đem chuyện này dấu diếm đứng lên mới có thể để cho nó thuận lợi hàng sinh lao nghiêm một mặt như có điều suy nghĩ nhưng lục viễn không bình tĩnh trước đó điều trị bác sĩ ở thời điểm lục viễn còn không có tỉnh giờ phút này nghe nói như thế hắn nổi ra gà đều muốn bay lên trần, trần ca cái này nghi ngờ không phải người là có ý gì a lục viễn lắp bắp nói chính là ý tứ đúng như tên gọi hai từ này có thể là một cái chúng ta không tưởng tượng nổi quái vật thậm chí chính là trong pháo đài cổ cái kêu biến thành lao nghiêm bộ dáng đồ vật trần hành giải thích nói lao nghiêm vô vô chán, trải qua trần hành phân tích xác thực cảm giác mạch lạc rõ ràng rất nhiều hắn tự lẩm bẩm khó trách ta nói nó làm sao không biết đi đường mà lại cảm giác nó tại cái này trong pháo đài cổ liền cùng về nhà mở dạng nguyên lai đây thật là nhà nó a nhưng còn có một ít chuyện lao nghiêm còn không có tìm hiểu được hắn hỏi vậy chúng ta hẳn là làm sao thông quan chó chơi đâu Đại môn kia là đóng chặt không cách nào mở ra mà lại chúng ta xuống lầu phải đi qua những quái vật kia tầng lầu, rất khó à? Trần Hành nghĩ nghĩ, chỉ chỉ Trần nhà, nói ra ta cảm thấy mấu chốt ở chỗ trên lầu, toàn bộ cổ bảo tầng cao nhất. Đông nhiên cách đó không xa chỗ ngột truyền đến một tiếng bạo động, đưa tới ba người chú ý ta đi xem một chút. Lão nghiêm nhặt lên sẹn công binh, cẩn thận hướng lấy phía trước đi đến. Tiểu viễn ngươi cũng đi, không cần lo lắng cho ta. Trần Hành lập tức đối với bên người lục viễn nói ra, hiện tại tất cả mọi người bản thân bị trọng thương, một người tuyệt đối không cách nào ứng đối đột phát tình huống, hai người muốn tốt hơn chiếu ứng một chút. Lục Viễn lên tiếng, sau đó lập tức đuổi theo. Hai người bóng lưng dần dần từng bước đi đến, cuối cùng vượt qua chỗ ngặt. Trần Hành bị tưởng, cẩn thận đứng tại chỗ. Không cần một hồi, Lục Viễn một người trở về hắn hướng phía Trần Hành đi tới. Thế nào, tiểu Viễn? Trần Hành hỏi. Lục Viễn không nói gì, hắn tiếp tục hướng phía Trần Hành đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trần Hành phát giác hắn tư thế đi phi thường cứng ngắc. Không đúng. Trần Hành muốn né tránh lúc, chỉ gặp Lục Viễn trên khuôn mặt hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị, trong tay hắn nắm, nắm lấy tiểu đao màu bạc hung hăng, vẽ hướng về phía né tránh không kịp Trần Hành của hậu. Thử. máu tươi văng khắp nơi. chương 40, tựa thần chương 40, tựa thần Trần hành tại lần thứ nhất trông thấy lao nghiêm thời điểm liền nghĩ qua nó có thể biến thành lao nghiêm khuôn mặt, vậy còn có thể biến thành khuôn mặt của người khác sao? hiện tại xem ra nó có thể. Trần hành là cố ý, hắn cố ý đẩy ra lục viễn cùng lao nghiêm, cho quái vật kia lưu lại cùng mình một chỗ không gian. hắn có đầu đủ lý do xác định quái vật kia nhất định sẽ tập kích chính mình. theo càng ngày càng tiếp cận tầng cao nhất, ba người cũng càng ngày càng tới gần chân tướng. ở thời điểm này tập kích trọng thương chính mình, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Một mắt thất kinh trần hành ánh mắt trong chốc lát trở nên lạnh nhạt sắc bén lại, hắn nghiêng dựa vào trên bức tường, nhắm ngay lục viễn giơ tay lên, trên tay dũng động quang huy thần bí. Lục viễn mắt thấy Trần Hành không tránh cũng né, trong lòng lập tức ý thức được chính mình bị lừa rồi, nó làm ra một cái Trần Hành ngoại dự liệu động cử động. Nó đột nhiên dừng lại vẫy hướng Trần Hành cổ họng tiểu đao, ngược lại một đao bổ về phía cổ tay của mình. Thử, máu tươi phun tung tóe, Trần Hành hoàn toàn không bị khống chế bị huyết dịch hấp dẫn đi toàn bộ ánh mắt. Lục viễn huyết dịch giống như là năm xưa rượu đỏ, hiện ra mỹ lệ màu sắc. Cùng lúc đó, Trần Hành ngửi thấy một loại dị hương. đây là một loại chỉ là nghe một chút liền có thể để cho người ta nổi điên hương vị trần hành cơ hồ là khắc chế không được từ đáy lòng sinh ra muốn đi hút cái kêu vết dịch đi nghĩ không đúng trần hành đỗng nhiên đập chính mình hai lần cấp tốc tỉnh táo lại lục viễn hận hận nhìn thoáng qua đã khôi phục như cũ trần hành thân thể của nó ngông lung một chút trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tình huống như thế nào nơi xa chuyển đến lao nghiêm thanh âm trần hành ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp lao nghiêm cùng lục viễn nghe được động tính đã chạy trở về trần hành lắc đầu đang muốn lúc nói chuyện hắn đỗng nhiên đã nhận ra dị thường hắn nghe được dòng nước thanh âm thanh âm gì lao nghiêm khẽ như mày. chỉ có lục viễn giống như là đống nhiên nhớ lại cái gì giống như sắc mặt hắn đại biến, hướng xuống đất đánh tới, vươn tay gắt gao móc chỗ ở bên trên phá toái con mắt tự thần, muốn đem nó móc đi ra. Lục viễn đem gậy chiếu sáng chói tại bên hồng, cho nên hắn bổ nhào trong máy mắt, Trần hành thấy được dị thường, cũng biết cái kia dòng nước là cái gì. Đây không phải là dòng nước, đó là máu. Trần hành cấp tốc dùng gậy chiếu sáng nhìn xem vách tường chung quanh, toàn bộ lầu bốn đường vân đều sống khe danh ở giữa tất cả đều chạy xuôi lên sền xệ huyết dịch, những huyết dịch này đè xuống cố định lộ tuyến phi tốc hợp thành hướng sàn nhà trung ương con mắt tự thần. quái vật kia huyết dịch còn có loại hiệu quả này sao ta đến mặc dù không biết lục viên đang làm gì nhưng lão nghiêm lập tức khiêng sẻn công binh nhanh chân hướng về phía trước hắn dùng sức vung vẩy lên cái sẻn muốn đem vật kia này ra đến lần này hiệu quả nổi bật ngạnh xinh xinh đem con mắt tượng thần từ trong đất này ra một nửa lục viên vội vàng đem nó từ trong lòng đất rút ra ngay tại hắn đem tượng thần lên đi ra sau một khắc đại lượng huyết dịch mãnh liệt mà tới vạn hạnh chính là huyết dịch cũng không có chạm đến tượng thần lục viên thở dài ra một hơi bưng lấy tượng thần cẩn thận từng ly từng tý rời đi huyết dịch hội tụ địa phương hướng phía trần hành đi tới lượng thân này chạm đến huyết dịch sẽ phát sinh cái gì? Trần Hành dò hỏi. Lục viễn lắc đầu, nói ra ta muốn không nổi ta chỉ là lờ mở cảm giác nếu như đụng phải sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lao nghiêm cũng đi tới hỏi. Trần Hành đem vừa mới chuyện lớn khái nói một lần, đương nhiên hắn che giấu thần quyến sự tình, chỉ nói là chính mình ý đồ mai phục quái vật kia. Sau đó Trần Hành ấy náy nói ra thật có lỗi. Không có việc gì, không cần để ý. Lao nghiêm vô vỗ Trần Hành bạ bay ra hiệu hắn không nên suy nghĩ nhiều, chưa hề nói thêm lời thở gật gật đầu. hắn nhìn về phía lục viễn nói ra tiểu viễn tượng thần có thể đưa cho ta xem một chút sao? ta cầm đi trần ca tượng thần này hay là thần nặng? lục viễn cầm tượng thần đứng ở trần hành bên người trần hành cầm gậy chiếu sáng cẩn thận quan sát đến tượng thần này tạo hình phi thường cổ quái nó để đặt trên mặt đất thời điểm chỉ lộ ra phía trên nhất con mắt bộ phận nó còn có hơn nửa đoạn đều giấu ở trong đất cũng không biết là lão nghiêm dùng sức quá mạnh đưa đến hay là bản thân nó cứ như vậy dưới tượng thần bộ phận đã có chút hư hại nhưng trần hành vẫn là nhìn ra tượng thần này tạo hình hắn nuốt cảm nói ra các ngươi nhìn cái này giống hay không một đứa bé một bên lục viễn một mặt mừng rỡ nói ra đúng không ta vừa cho nó lấy ra ta đã cảm thấy giống hải nhi lao nghiêm mê hoặc nhìn về phía tượng thần thấy thế nào cũng chỉ là một khối hình thù cổ gái tảng đá hai vị đều là triệu tượng phái nghệ thuật ra đi lao nghiêm đậu đen rau muốn một câu lao nghiêm ngươi đã triệt để biến thành thổ tào dịch sao nhân vật thiết lập sập một chỗ a lục viễn kinh bị nói ra vừa gặp mặt lúc lao nghiêm một mặt đại lao phong phạm hai tay bỏ vào túi một mặt phiền chán, mà lại sát phạt quyết đoán nhìn nhìn lại hắn hiện tại thỉnh thoảng tung ra một đôi lời đậu đen rau muốn kim câu Lão nghiêm nhẹ nhàng đạp lục viện một bước, tức giận nói ra miệng thật sự là không có giữ cửa. Vừa mới bên kia động tĩnh là dưới đáy quái vật náo ra tới, nhưng trong thời gian ngắn sông không được, lầu ba cùng lầu bốn ở giữa bị một cánh rất nặng cửa lớn ngăn cách mở, nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải mau chóng chuyện gì. Lão nghiêm nhìn về phía trần hành nói ra. Trần hành gật gật đầu, nói ra chúng ta trực tiếp đi trên lầu. Lầu năm chính là toàn bộ cổ bảo tầng cao nhất, phòng ngủ chính hẳn là cũng ở nơi đó. Lục viện cùng lão nghiêm thần sắc đều căng thẳng lên, tầng cuối cùng lâu, cái kia đồng nghĩa với sẽ có chút cực độ nguy hiểm. Lão nghiêm thận trọng sửa sang lại một chút vật tư, Lục Viễn hỏi, Trần Ca, tượng thần này làm sao bây giờ? Trần Hành nghĩ nghĩ, nói ra có thể mang theo đi sao? Nếu như không thể nói chúng ta đem nó từ phía bên ngoài cửa sổ ném ra đập, tóm lại không thể để cho nó dính vào huyết dịch. Lục viên cũng không nghĩ tới Trần Hành như vậy quả quyết, hắn cứng một chút, nói ra đó còn là mang theo đi, ta cảm thấy thứ này phía sau vẫn hữu dụng. Tốt, vậy chúng ta xuất phát. Trần Hành gật gật đầu, đối với kiểm kê xong vật liệu Lão nghiêm nói ra, vào thời khắc này, Trần Hành nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng dị hưởng, Lão nghiêm nhiên đạp hướng Trần Hành. đem trần hành đạp lảo đảo mấy bước ngã nhào trên đất cứ như vậy mấy bước để trần hành tránh đi trên trần nhà hạ lạc công kích lục viễn toàn thân mông lung từ trên trời trần nhà bên trên nhảy xuống tới trong tay nó nắm tiểu đào còn kém một chút liền có thể chém chúng trần hành lại là nam nhân này lúc trước hắn còn sở trường bên trên cái xẻng đập đầu của mình lục viễn hận hận trừng mắt lao nghiêm sau đó trong nháy mắt lại biến mất không thấy không có sao chứ lao nghiêm chạy tới đỡ dậy trần hành trần hành vừa định nói không có việc gì một cô quen thuộc mùi thơm tràn vào xoắn mũi là quái vật kia máu trần hành vội vã nhìn về phía tự thần. chỉ gặp một vòng dị thường rõ ràng huyết sắc xuất hiện ở trên tượng thần. Quái vật kia mục đích thật sự cũng không phải là công kích mình, mà là phải thừa dịp loạn đem máu của mình bôi ở trên tượng thần. Máu tươi giống như là bị tượng thần hấp thu một dạng, trong nháy mắt liền biến mất, trên tượng thần bạo phát ra một cỗ cực mạnh hấp lực, hấp xả lấy cả phòng huyết dịch cũng giống như nó tụ đến, nó điên cuồng hấp thu, lúc đầu hiện ra thạch sắc thân thể trở nên càng ngày càng huyết hồng. Lao Nghiêm cùng Lục Viễn cũng hiển nhiên phát hiện điểm này, lão Nghiêm mắng to một tiếng, hô chạy mau, đi trên lầu. Chương 41, Tà thần. Chương 41, Tà thần. Trước mắt dị biến để lục viễn vô ý thức buông tay có thể tôn tượng thần này cũng không có bởi vì hắn buông tay mà rơi vào trên mặt đất mà là hoàn toàn thoát khỏi vật lý pháp tắc một dạng lơ lửng ở giữa không trung bang lao nghiêm cơ lấy thu nhận công nhân binh xúc hung hăng rút tượng thần một chút cả hai bạn phát ra tiếng bang ầm ầm chấn động đến lao nghiêm hổ khẩu dưới máu nhưng này tượng thần sự tình gì đều không có hướng như vậy lao nghiêm mắng một tiếng không dám dừng lại lâu từ dưới đất một thanh hao lên hành động bất tiện trần hành đem hắn gánh tại trên vai xài bước hướng lấy thang lầu chạy tới lục viễn theo sát phía sau ta làm sao mỗi ngày bị người kia chạy Trần Hành tại một cái nháy mắt sinh ra cái này hoang đường ý nghĩ, hắn nhớ kỹ mình tại cái trước trong trò chơi cũng là bị từ chiêu chiêu khiêng bước đi như bay, cấp tốc đệ xuống ý nghĩ này sau, Trần Hành cố gắng quay đầu lại nhìn, chỉ gặp tượng thần kia đem tất cả huyết dịch hấp thu hầu như không còn nó lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, huyết sắc đang chậm rãi khẽ co khẽ rút lấy. Trần Hành đột nhiên sững sở, bởi vì hắn cảm giác tượng thần kia ngay tại nhìn chăm chú chính mình, đây là một loại phi thường kỳ quái thể nghiệm, vật kia rõ ràng là một cái tự vật, chính mình lại thật sự rõ ràng cảm thụ đến nhìn chăm chú. Trần Hành nhìn kỹ lại, hài nhi kia trên tượng thần bỗng nhiên mở ra một con mắt. đây là một cái hoàn toàn đen tịn đồng tử tìm không thấy một tia sáng chỉ có tại con người trung tâm nhất mới có thể mơ hồ nhìn thấy một chút màu đỏ tươi Trần hành cùng nó đối mặt trong ngay mắt liền ý thức được không đúng hắn lập tức nhắm mắt nhưng vẫn là chậm một bước Trần hành cảm giác có một thanh đầu nhọn đũa đinh hung hăng đập vào trong mắt của mình bên trên tích liệt đốt bị thương làm cho trần hành kìm lòng không được kêu lên một tiếng đau đớn, hắn gắt gao ấn cay chán bén nhọn đến gần như sai lệch nói mớ âm thanh chui vào đầu góc của hắn trần hành đầu đau một nước, nước máu mũi tuôn trào ra ngươi thế nào lao nghiêm cảm giác có ấm áp chất lỏng nhỏ tại trên thân hắn vội bằng hỏi. Đồng thời chuẩn bị lát nữa nhìn xem xảy ra chuyện gì, không nên quay đầu lại. Trần Hành gắt gao bắt lấy Lao Nghiêm bà bay, quátồm lên. Lao Nghiêm lúc này mới thấy được Trần Hành giờ phút này đáng sợ dám vẻ, trần hành dưới làn da mạch máu chuẩn bị nổi lên, như là dòi bỏ bình thường điên cuồng nhốn nhau lấy. "Đi, mau rời đi nơi này." Trần Hành chăm chú nhắm mắt lại, giống to. Lao Nghiêm không dám thất lễ, mang theo Trần Hành liền chạy lên lầu năm. Con mắt tượng đá vẫn dừng lại tại nguyên chỗ, nó giống như đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên lục viện thân ảnh hiện lên ở tượng đá trước, nó đem tượng đá nắm ở trong tay. Lục Viễn tràn đầy tròng trắng mắt con ngươi âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào trần hành bọn hắn bóng lưng rời đi, trong mắt Dũng động tràn đầy phẫn nộ. Sau một khắc, nó đem tượng đá dùng sức nhét hướng về phía ánh mắt của mình, tượng đá tại chạm tới ánh mắt nó trong nháy mắt độ sụp thành huyết thủy. Huyết thủy bao vây lấy lục viễn ánh mắt, nó ngã trên mặt đất thống khổ chu lên, lục viễn thân thể chậm rãi bất động hồi lâu, một cái loại người hình dạng cao cao gầy theo bóng đen từ lục viễn trên thi thể bò lên. Nó quanh thân sâu thẳm, chỉ có một đôi mắt có thể thấy rõ ràng, hắc bạch phân minh, đáy mắt tung hành lấy vô số quỷ dị vết tích. Thần cao nhất, lao Nghiêm một cước đạp ra cửa. đem trần hành bỏ trên đất ngươi thế nào lão nghiêm nhìn xem cực kỳ thống khổ trần hành hỏi hắn trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được trần hành loại tình huống này phải làm gì trần hành máu mũi tại rời xa lầu bốn về sau liền đã ngừng lại làn da bạo lồi mạch máu cũng lắng lại hắn tựa ở góc tường trong mày thử nghiệm từ từ mở to mắt lục viễn cùng lão nghiêm lúc này mới phát hiện trần hành con mắt một mảnh huyết hồng xảy ra chuyện gì lục viễn hỏi ta thấy được thứ không nên thấy trần hành ấn ấn thái dương mặc dù những cái kia dị dạng tình huống rời hắn mà đi nhưng hắn giờ phút này hay là không gì sánh được khó chịu thứ không nên thấy. Nam nhân cái mông, người đau mắt hột. Lục Viễn mặc dù biết rõ Trần Hành không thể nào thấy được cái đồ chơi này, nhưng là hắn hay là hoàn toàn khắc chế không được chạy lên xe lửa, hoặc là nói là không thể nhìn thẳng đồ vật. Trần Hành giải thích nói có một loại hệ thống thần thoại gọi tuấn hủ thần thoại, bên trong thần chỉ bình thường có không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, không thể định nghĩa là tính. Ta phải nghi ta chính là gặp tình huống tương tự. Người nói là người thấy được ta thần, không đúng. Trên thế giới này thật sự có thần. Tuân thần thoại không phải tác phẩm văn học sao? Đồ vật bên trong thế nào lại là thật? lục viên có chút khó có thể tin đừng dùng lẽ thường đến nước đoán chư thần trò chơi nó cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt tại cái địa phương quỷ quái này không có gì là không thể nào lão nghiêm nhìn tỉnh táo được nhiều chỉ là hắn run nhẹ nhẹ tay bại lộ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật kỳ thật khi nhìn đến lầu bốn tế đàn kia thời điểm trong lòng ba người bao nhiêu đều có chút chuẩn bị tâm lý nhưng lão nghiêm hoàn toàn không có dự liệu được thời khắc này tình huống dĩ nhiên như thế khó giải quyết trận này trong trò chơi lại có một tôn Ta thần cái này sao có thể trốn ra ngoài đây chính là gấp ba điểm tích lũy hạ chẳng sao lão nghiêm cười khổ một tiếng nếu như lúc đó nửa đường thối lui ra khỏi có thể hay không tốt một chút nhưng đã tới không kịp hối hận không ta cảm thấy không phải như thế trần hành trầm tư một chút nghiêm túc nói ra tạm thời dứt bỏ tại trong trò chơi này là có hay không có thần tồn tại ở sự kiện không nói chúng ta giả thiết thật sự có thần tồn tại đồng thời ta đích xác nhìn thẳng ta thần nhưng tựa hồ hậu quả cũng không có chúng ta nghĩ đến nghiêm trọng như vậy bởi vì ta còn sống cái này lão nghiêm nhữ mày suy tư một chút phát hiện đúng như là trần hành nói tới trần hành hiện tại trừ con mắt hồng nhất điểm nhìn cũng không có việc lớn hơn gì vô luận nó là lực lượng không có hoàn toàn khôi phục hoặc là nó thật sự không giống chúng ta dự đoán mạnh như vậy đây đối với chúng ta tới nói đều là chuyện tốt chúng ta vẫn có thông quan khả năng trần hành nói ra hắn cho tới bây giờ cũng không tin tồn tại triệt để tự cục nhất định tồn tại một loại nào đó thông quan phương pháp chỉ là bọn hắn chưa phát giác hô lao nghiêm thở vào một cái nặng nề mà gật gật đầu người nói đúng không thể buông tha a trần hành gật gật đầu hắn chậm dại đứng lên nhìn xung quanh một phía hồng Nguyệt quang mang đã hoàn toàn thẩm thấu toàn bộ cổ bảo không dùng tay điện cũng có thể thấy rõ chung quanh đây là một cái rất rộng rãi phòng ngủ bảy biện liếc qua thấy ngay ném đi những cái kia loại loại trang trí bên ngoài chỉ có một bộ cái bản cùng dưỡng trên mặt bàn bày biện một bản tích bụi bản bút ký trần hành đi tới lật ra đến trong bút ký chữ phi thường lạ lắm, cùng trần hành trước đó ở tầng hầm tìm tới bản bút ký còn có nhật ký trên mảnh vỡ cũng khác nhau vô luận là hai người sau loại nào đều lộ ra cực sâu hàm dưỡng chưa viết tinh tế tìm từ ưu nhã nhưng việc này bản bút ký hoàn toàn khác biệt nó giống một người điên viết ra trên trang giấy vẽ đầy con mắt đủ loại con mắt tại trong ánh mắt có một nhóm viết máy đến cực hạt chữ nó nói ta nghe được chủ kêu gọi chương bốn tầng cao nhất chương bốn Tầng cao nhất ta nghe được chủ kêu gọi. Viết ngay chữ viết phối hợp chịu tượng đến cực hạn con mắt đồ án. Điên cuồng khí tức đập vào mặt. Trần Hành nhanh chóng lật xem bút ký, tin tức phía trên số lượng ít, đại bộ phận đều là chịu tượng đến cực hạn đường con, còn có một số vết trào cũng không rõ vết máu. Tóm lại đây tuyệt đối không phải một cái tinh thần người bình thường có thể viết ra bút ký. Đây là dạ đồn bá tức chính mình biết sao? Trần Hành suy nghĩ, bản bút ký này cùng nói là bút ký, không bằng nói là vẽ xấu. Trần Hành đã lật đến trang cuối cùng, hắn không khỏi sức sở chỉ gặp trên một trang cuối cùng có trần hành rất quen thuộc chữ viết nét chữ này cùng đất tầm hầm tìm tới trên bút ký chữ viết không có sai biệt trên đó viết ngày mùng ngày một tháng 1, ta mộng du càng ngày càng nghiêm trọng mỗi ngày sáng sớm khi tỉnh ngủ ta đều sẽ phát hiện cái này bốn nên chết bút ký lại xuất hiện tại trên bàn của ta vô luận ta trước khi ngủ là đem nó khóa hay là thế nào mỗi lúc trời tối phía trên đều sẽ xuất hiện hoàn toàn xa lạ bút tích cùng ta xem không hiểu nội dung sophie hạ nói là ta mỗi lúc trời tối chính mình đứng lên biết mà lại có lúc nàng nửa đêm bừng tỉnh sẽ phát hiện ta đứng tại đầu giường mang theo một mặt nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm nàng gọi ta ta cũng không có bất kỳ đáp lại nào thế nhưng là những chuyện này chính ta hoàn toàn không có ấn tượng có lẽ thật hẳn là nghe theo sophie ạ đề nghị đi xem một cái bác sĩ tiếp tục như vậy không được mà lại tháng 12 thời điểm nhìn qua thời thuốc nàng mới rốt cục mang thai ta không có khả năng bởi vì ta sự tình ảnh hưởng đến nàng cùng hải tử nhưng ta luôn cảm thấy đây không phải một dù rất rõ ràng đoạn văn này giữ nguyên bỗng nhiên bá tức lưu lại mà lại đoạn văn này cũng sửa trần hành trước đó thuyết pháp tất cả mọi người sớm đã bị hồng miệng ảnh hưởng tới thần trí gia đồn bá tức nghiêm trọng nhất xuất hiện tinh thần phân liệt triệu chứng chỉ bất qua hắn thần chí thỉnh thoảng sẽ khôi phục thanh tỉnh, hắn chỉ là cho là hắn tại mộng du, tại bị ảnh hưởng phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy sổ phi ạ cũng không có mang thai, bao quát chính nàng, vì muốn một đứa bé, bọn hắn cùng đi gặp vô diện biến thành bác sĩ, cho nên lầu bốn gian phòng kia là đang thắc đống nhiên bá tước triệt để tinh thần chia ra mới nhân cách, đồng thời mất trí nhớ sau mới xuất hiện sao? Nếu như tại ghi bút ký thời gian này liền xuất hiện, đoạn văn này bên trong hẳn là cũng sẽ nâng lên. Trần Hành cảm giác mình giống như tại từ nơi sâu xa bắt được cái gì, nhưng lại có chút hư vô, hắn hơi nghi hoặc một chút lớn lớn thái dương. Chầm một chút chậm một chút lao nghiêm thanh em đánh gãy trần hành suy nghĩ hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp lao nghiêm cùng lục viễn ngay tại hợp lực đem đặt ở bên tường giá sách nâng lên bọn hắn đưa nó na di qua một bên lộ ra trên tường một cái cự cử đại cửa sát ngươi nhìn ta liền nói nơi này có cái ẩn tàng gian phòng đi lục viễn đắc ý cười một tiếng kỳ quái ngươi đến cùng là thế nào biết đến lao nghiêm kỳ đạo lục viễn nhún núi bay nói ra từ khi bị những chòng mắt kia trừng về sau ta liền làm một cái ác mộng sau đó ta tỉnh nhìn cái gì đều cảm thấy nhìn quét mắt thật giống như ta trước đó thật tới qua một dạng nhưng là chính là không nhất định có thể nhớ tới cái này cần xem duyên phận cũng tỷ như gian phòng này ta vừa tiến đến đã cảm thấy nhìn quét mắt cảm giác giá sách này phía sau có cái gì lục viên thọc trần hành nói ra ta lợi hại không trần ca làm rất tốt trần hành tránh qua tránh né lục viên dội tới tay hẳn đối với lao nghiêm nói ra cánh cửa này có thể mở ra sao ta xem một chút lao nghiêm cẩn thận tra xét giá sách phía sau cửa ngầm cái này phiến cửa ngầm rất thâm hậu một sợi dây xích đem khóa cửa của lấy lao nghiêm tại lục viên trận mắt hốc mồm trong ánh mắt lấy ra một thanh kiếm lớn đối với xích sắt cắt hai lần xích sắt tướng thanh đức gãy Tốt, ta đi vào trước nhìn xem lao nghiêm quay đầu về hai người nói ra hắn từ từ kéo cửa ra một bộ thi thể hư thối đột nhiên từ sau cửa ngã xuống ném xuống đất thi thủy văng khắp nơi cực độ hư thối khí tức tràn ngập ra lục viễn lập tức sắc mặt tái nhật này làm sao có cái người chết ta lao nghiêm nhíu mày trần hành cũng ngồi sổm người xuống đi thăm dò nhìn bộ thi thể này cũng mười phần mục nát nhưng so tầm hầm dã đổn bá tức thi thể mạnh hơn một chút trần hành xem chừng tử vong thời gian tại một tuần đến hai tuần ở giữa trần hành hơi hít mắt lại càng có chút nghi ngờ Khi thật trước mắt trò chơi tiến lên đến tận đây, phần lớn manh mối đều đã có thể làm rõ. Trong trò chơi này tồn tại một cái có thể tiến hành phạm vi lớn tinh thần ô nhiễm huyễn nguyện, tòa cổ bảo này ra đồn bá tức cùng Sophie ạ cũng khó thoát nó ảnh hưởng. Tại loại ảnh hưởng này bên dưới, ra đồn bá tức dần dần sinh ra tinh thần phân liệt, tại hoàn toàn mới nhân cách ảnh hưởng dưới bắt đầu tín ngưỡng tà giáo, thậm chí tế bái tà thần. Nhưng cùng lúc đó, chân Hành cũng có mấy cái một mực không nghĩ thông vấn đề. Đầu tiên, là thời gian. vì cái gì trong tòa cổ bảo này thi thể tử vong thời gian sẽ chênh lệch nhiều như vậy? Sophie ạ thi thể nhìn tựa như vừa mới chết mấy giờ. mà tầng hầm cùng tầng cao nhất tận tàng trong phòng thi thể mục nát trình độ cao như vậy tầng hầm ngọn đến đến cùng là ai điểm thứ yếu cái kia có thể biến thành người khác dung mạo đồ vật đến cùng là cái gì thật chẳng lẽ như chính mình đoán như thế sao nó chính là ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm lão nghiêm đã đi vào trong phòng tận tàng trong phòng rất đen không nhìn rõ bất cứ thứ gì hắn đẩy ra một cây gậy chiếu sáng ánh sáng sáng tỏ chiếu sáng toàn bộ không gian bị kín lão nghiêm thấy rõ chung quanh đồng thời chính mình cũng ngây mận cả người uy các ngươi mau vào nhìn nghe được lão nghiêm kêu gọi trần hành cùng lục viễn liếc nhau một cái hai người đi vào gian phòng, nhìn thấy bên trong tình huống đồng thời, hai người cũng ngây mận cả người. trong cả căn phòng tất cả đều là thi thể, rất nhiều thi thể đã triệt để mục nát, nhưng còn có một số thi thể còn có thể phân rõ khuôn mặt, mà những này có thể thấy rõ ràng tướng mạo thi thể đều không ngoại lệ, bọn chúng toàn bộ giống nhau như lúc. không chỉ có giống nhau như lúc, liền liên xuyên đến quần áo đều là giống nhau, bọn chúng dáng người cũng giống nhau như lúc, quả thực là cũng là một người. cái này, đây là tình huống như thế nào a? lao nghiêm tóc mày, trước mắt một màn quỷ dị này để hắn đều có chút không chống nổi. trần hành đi lên trước. Ngồi sổ một bộ coi như tươi mới thi thể bên cạnh, hắn xem xét lên bộ thi thể này tay trái, cái này tay trái trên ngón vô danh có một vòng trường kỳ đeo nhận vết tích. Hắn lại xem xét lên mặt khác thi thể, phần tay bảo tồn hoàn hảo trên thi thể tất cả đều có một vòng chiếc nhận vết tích. Trần Hành đang muốn nói cái gì lúc, đột nhiên quẹt mắt của hắn bị một đạo nho nhỏ quang thiểm một chút, hắn đi qua tinh tế nhìn xem, chỉ gặp thi thủy khắp nơi trên đất trên mặt đất lăn xuống lấy một viên bộ dáng kỳ quái chiếc nhẫn. Đây là trước đó ba người tại trên diện rộng trên bức họa nhìn thấy nhẫn cưới, viên này nhẫn cưới liền đeo tại dạ đồn bá tước trên tay. Trần Hành trầm trọng thở ra một hơi. vay đầu đối với hai người nói ra, chỉ sợ nơi này thi thể toàn bộ đều là dạ đồn bá tước. Thuyết pháp này để cho hai người ra đầu trong nháy mắt tê dần, Lục Viễn lắp bắp nói, "Toàn cả nhà thùng. vì cái gì có nhiều như vậy dạ đồn bá tước a? Chẳng lẽ cái này bá tước cũng không phải người?" Chương 43, vỏ rắn lộ chương 43, vỏ rắn lột cái này toàn tảng gian phòng cũng không lớn, bên trong cái gì đồ dùng trong nhà đều không có, chỉ có khắp nơi tùy ý xếp thi thể. Lục Viễn cùng lão Nghiêm rút quân thi thể, mà Trần Hành thì giơ chiếu sáng, trước xem xét lên những cái kia mục nát đến lợi hại thi thể. những thi thể này mặc dù đều là dạ đồn bá tức nhưng là mục nát trình độ không giống nhau huyết nục tổ chức cơ bản đều tiêu mất mà trong đó mục nát lợi hại nhất một bộ đã chỉ còn mất cốt tại sao có thể có nhiều như vậy mà lại tử vong thời gian là cái gì chênh lệch đến lâu như vậy trần hành khẽ những mày a lục viễn đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi hán bộ ý thức buông lòng tay ngay tại rơi lên thi thể ẩm vàng rơi xuống đất trên mặt đất không do chất lỏng tung tóe vội vàng không kịp chuẩn bị lao nghiêm một thân ngươi làm gì lao nghiêm lập tức quay đầu hư mấy miệng có chút bước lên hòa khí không phải các ngươi nhìn. Lục Viên không để ý đến lao nghiêm, há to miệng kinh ngạc nhìn phía trước, Trần Hành cũng thuận nhìn lại, nao nao. Xếp thi thể đẩy ra sau, lộ ra bị đặt ở phía dưới cùng nhất thi thể. Thi thể cùng trong phòng tất cả thi thể mặc cũng khác nhau, hắn mặc một thân hiện đại đồ lao động, tắm đến có chút trắng bệnh, mà mặt mũi của hắn Trần Hành ba người đều rất quen thuộc. Trần Hành chậm rãi nhìn về phía lao nghiêm, lao nghiêm há to miệng, trong tay ôm thi thể cũng trực tiếp rơi xuống đất, thi thủy băng khắp nơi. Nhưng hắn đã không đếm xỉa tới biết cái này chút việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, hắn chỉ chỉ thi thể, vừa chỉ chỉ chính mình, khó có thể tin nói, đây là ta ta chết đi ngã trên mặt đất mặt mũi quen thuộc kia chính là lao nghiêm chỉ bất quá hắn sắc mặt xám trắng bờ môi tím xanh hai mắt nóng nghiền hiển nhiên không có sinh khí lao nghiêm đại não nhanh đứng máy hắn trợn mắt hốc mồm lấy hắn là ta vậy ta là ai là ai giết ngươi mà ngươi lại giết ai? lục viễn lung lay lao nghiêm làm tê tâm liệt phế trạng hắn rõ ràng là đang nói đùa, y đồ sinh động bầu không khí nhưng trước mắt một màn quỷ dị để lao nghiêm cùng trần hành đều có chút nói không ra lời trần hành đi qua cẩn thận quan sát đến hắn lật ra thi thể mí mắt hắn nao nao bộ thi thể này con mắt tất cả đều là chồng trắng mắt chẳng lẽ đây không phải lão nghiêm là cái kia sẽ biến hóa dung mạo quái vật sao trần hành không có vội vã kết luận hắn ngay sau đó kiểm tra bộ thi thể này thi thể phi thường tươi mới tử vong thời gian sẽ không vượt qua hai canh giờ hai canh giờ sao thi thể kỳ quái tử vong thời gian một mực là trần hành lo nghĩ điểm hắn cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay máy bấm giờ hiện tại biểu hiện thời gian đã qua 10 giờ khoảng cách sau cùng đào thoát thời hạn còn có hai canh giờ nhưng trần hành lực chú ý không có để ở chỗ này hắn ấn ấn thái dương tự hỏi hai canh giờ trước bọn hắn tại lầu ba gian phòng gặp miệng chim bác sĩ vô diện miệng chim bác sĩ tại rời đi thời điểm đem thời gian tiến trình từ 4 giờ gia tốc đến 8 giờ nói cách khác trước mắt bộ thi thể này tử vong thời gian ngay tại trong lúc này trần hành trong não trong nháy mắt lóe lên lão nghiêm từ lầu 4 cửa sổ nhô ra thân thể cắt dây thường dám vẻ. đây cũng là trần hành một lần cuối cùng cùng cái này lão nghiêm gặp nhau lại sau này nó liền không tiếp tục sử dụng lão nghiêm khuôn mặt mà là biến thành lục viễn nếu là như vậy trần hành suy tư giấu tay của hắn hướng lão nghiêm đầu lâu tại tất cả mọi người thành công đào thoát lầu ba sau lão nghiêm từng cùng trần hành nói ra hắn thu nhận công nhân binh xúc hung hăng đánh quái vật kia cái hót một chút trần hành tay tại lão nghiêm sau hót một trận hắn mỏ tới một cái rất lớn xứng khối trần hành lập tức đứng dậy đi tới mặt khác giả đổn bá tức bên cạnh thi thể lật ra coi như tươi mới thi thể mí mắt liên tiếp nhìn thật nhiều cỗ đều không ngoại lệ ánh mắt của bọn nó tất cả đều là tròng trắng mắt thì ra là như vậy trần hành lẩm bẩm nói khỏe miệng của hắn có một tia như có như không dáng tươi cười người phát hiện cái gì lão nghiêm bản thân vội vàng không kịp chuẩn bị xem đến thi thể của mình liền có chút tâm linh bị thương lại thêm lục viễn một mực tại hắn bên thai chạy xe lửa hắn có chút tinh mất gặp trần hành lộ ra dáng tươi cười giống như là tìm được cứu rỗi hắn liền vội vàng hỏi bộ thi thể này hoàn toàn chính xác không phải ngươi trần hành nói ra ta liền nói thế nào khả năng chính ta nằm ở đó lão nghiêm minh lộ ra thở dài một hơi trần hành lật ra nằm dưới đất lao nghiêm thi thể mí mắt lộ ra con mắt của nó lão nghiêm cùng lục viễn đồng thời sức sở lão nghiêm khen như mày đây không phải giả dạng làm bộ dáng của ta quái vật kia sao đối với mà lại không chỉ có bộ thi thể này còn có những này mặc dù nơi này thi thể ta còn không có xem hết nhưng ta hoài nghi nơi này tất cả thi thể đều là dạng này Trần Hành vừa nói, một bên lật ra bên người mấy cỗ thi thể mỹ mắt, quả nhiên như hắn nói tới, những thi thể này tất cả đều chỉ có tròng trắng mắt. Cái này, tất cả đều là đồ chơi kia thi thể. Nó làm sao làm được? Mỗi ngày không có việc gì chết lấy chơi sao? Lục Viễn hít một hơi lấy khí. Không, ta cảm thấy chúng ta đối với năng lực của nó phán đoán sai lầm, năng lực của nó hẳn không phải là cải biến dung mạo đơn giản như vậy. Trần Hành suy nghĩ một chút, nói ra, các ngươi có cảm giác hay không đến trong gian phòng đó những vật này giống vỏ rắn lột. Vỏ rắn lột? Lão Nghiêm cùng Lục Viễn đều là sửng sở. Ta suy đoán nó có thể biến thành người khác, nhưng cách một đoạn thời gian liền cần một lần nữa biến hóa một lần, một lần nữa biến hóa về sau là trực tiếp sinh ra một bộ thân thể mới, mà cũ thân thể liền sẽ biến thành trong phòng này thi thể. Trần Hành giải thích nói. Lục viên nghe được toàn thân nổi ra gà, hắn tranh thủ thời gian đánh gây Trần Hành nói ra, vậy nó tại sao muốn biến thành dạ đồn bá tức đâu? Ta có một cái ý nghĩ, không chính xác. Trần Hành chậm rãi nói ra nó chính là dạ đồn bá tức cùng sổ phì hai tử, cũng chính là vô diện nói, sổ phì mang thai không phải nhân loại thai nhi, mà nó đang giả trang diễn dạ đồn bá tước. lục viên cùng lão nghiêm đồng thời hít một hơi lãnh khí lão nghiêm chỉ là nghe những lời này cũng cảm giác mình muốn nổi điên hắn nói ra ngươi ngươi tại sao phải có loại suy nghĩ này a từ vừa mới bắt đầu ta liền suy nghĩ sổ phỉ ạ vết thương là thế nào tạo thành trên thực tế từ ngoại bộ rất khó tạo thành như thế vết thương nhưng nếu như là từ nội bộ đâu từ trong khoang bụng bắt đầu độc thủ mở ra xương sườn, tựa như mở cửa một dạng trần hành đứng tại trong đống sắt chết khoa tay một chút hai tay đẩy cửa động tác trong miệng kẻ dị thường nghe giận cả người lời nói bây giờ trở về nhiều tới quái vật kia cũng sẽ không đứng thẳng hành đầu. sẽ chỉ ở trên mặt đất bò sát, đồng thời năng lực học tập cũng tương đối mạnh, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền đã học xong hành động, mặc dù bộ pháp rất cứng ngắc. Trần Hành nghi nghĩ, nói bổ sung, Lao Nghiêm đã lặng lẽ đem sẻn công binh mỏ tới trong tay, trước mắt Trần Hành rất khủng, hắn có chút lo lắng Trần Hành bị hồng nguyệt ảnh hưởng tới thần chí. Đương nhiên, đây chỉ là kết hợp vô diện nói sổ phỉ á nghi ngờ không phải nhân loại câu nói này, ta tiến hành một chút hợp lý suy đoán." Trần Hành mỉm cười kết thúc phát biểu, nhìn qua Khẩn Trương lão Nghiêm thở dài, nói ra chớ Khẩn Trương, ta không sao." Lão Nghiêm, không có việc gì. thói quen liền tốt trần ca cứ như vậy người lục viễn trông thấy lao nghiêm mài xúc hắc dáng bẻ vội bằng nói người lùi ra phía sau lao nghiêm kéo lại lục viễn lạnh lùng nhìn chăm chú trần hành đột nhiên lão nghiêm mạo khởi hắn bỗng nhiên bung lên cái sẻng hướng phía trần hành đầu đánh tới chương 44, mươi tuyệt cảnh chương 44, mươi tuyệt cảnh trần hành đứng tại chỗ không nhúc ních không phải hắn không muốn tránh lao nghiêm tốc độ quá nhanh mà chân của mình thường quá mức nghiêm trọng căn bản trốn không thoát và hành. cái sẻng sắt trần hành ra đầu đánh về phía phía sau hắn lão nghiêm từng thành từng thành trần hành kéo đến trước người mình trầm giọng nói ra chạy mau còn không có kịp phản ứng lục viễn có chút mơ hồ nhìn về phía trong phòng vừa xem xét này ra đầu hắn đều muốn nổ bay tất cả thi thể chẳng biết lúc nào mở mắt tất cả đều là tròng trắng mắt con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm ba người cực đoan khiếp người cảm giác để lục viễn tim đập loạn hắn lôi kéo trần hành liền hướng phía ngoài cửa chạy tới a hắn vừa mới chạy ra cửa trong nháy mắt phía sau cửa một bóng người loại ra mang theo thê lương tiếng gào hướng phía lục viễn bộ nhỏ tới lục viễn hai đến trái tim suýt nữa đột nhiên ngừng trần hành nhiên dùng bả vai đâm vào bóng người kia bên trên. một cỗ cực độ mục nát hôi thối khí tức đập vào mặt nhưng này cái bóng người chỉ là có chút lui ra phía sau một chút sau đó thuận thế trực tiếp ôm lấy trần hành mở ra miệng rộng liền muốn cắn về phía trần hành cái cổ Phỉ. lao nghiêm như một đạo gió lốc một dạng từ trong phòng trùng sát đi ra một cái sẻng hung hăng chặt tại bóng người kia nơi cổ họng hắn bỗng nhiên phát lực trực tiếp đưa nó đầu xúc bay ra ngoài lục viễn lúc này mới thấy rõ đây là bọn hắn vừa mới đẩy ra cửa mật thất lúc giấu ở phía sau cửa cái kia thi thể hư thối sống sống lục viễn tiêu to lên trần hành tỉnh táo vẫn như cũ cấp tốc đem ở trên người mình sát thối lôi xuống Cái kia sát tối thân thể rất thối nát, Trần Hành nhẹ nhàng dùng sức liền đem nó lôi xuống. Cùng lúc đó, tất cả thi thể tất cả đều bạo động lên, bọn chúng chạy xuống chất lỏng sền sệt từ dưới đất bò dậy, hướng phía ba người vào tới. Các người trước tiên đem giá sách tới đây, chuẩn bị ngăn cửa. lao Nghiêm quát lên một tiếng lớn, hắn đem tập kích Trần Hành bộ xác tối kia cũng đặt vào trong phòng, sau đó hắn đứng bước cửa phòng, sẵn công binh điên của cơ. Trần Hành cùng Lục Viễn lập tức đi tới cửa phòng bắt đầu chuyển giá sách, giá sách không phải rất nặng, nhưng Trần Hành trên đùi có tổn thương, cho nên rời lên đến phi thường cố hết sức, chuyển đến mỗi một bước đều để Trần Hành chân có như tê liệt đau đớn. May mà lúc trước chuyển giá sách thời điểm, không có đưa nó na gì qua xa. Có thể ngăn cửa. Trần Hành hô lớn. Lao Nghiêm ứng thanh lập tức triệt thoái phía sau, trên người hắn đổ không có thêm cái gì vết thương mới, những thi thể này cũng không có sức chiến đấu, chỉ là dũng mãnh hung hăng hướng phía cửa khởi xướng công kích. Ngay tại Lao Nghiêm sắp thoát thân trong ngáy mắt, một đạo bóng sáng từ trong mật thất lướt gấp mà ra, một cước đá vào lão Nghiêm ngực. Lao Nghiêm phản ứng thần tốc, đem sẻn công binh nằm ngang ở ngực, nhưng này một cước thế lớn lực mãnh liệt, suýt nữa đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Lão Nghiêm chỉ cảm thấy ngực khó chịu, vừa định thở ngụ khí thở dốc một chút lúc hắn chỉ gặp một cái cùng mình giống nhau như lúc thi thể vung lấy năm đấm hướng chính mình đánh tới mẹ nó quên còn có vấn đề này hắn khó chịu phun một ngụm máu nước bọn cùng thi thể chiến đấu ở cùng nhau mặt khác thi thể thừa dịp lão nghiêm bị kiềm chế thời khắc phát điên bình thường hướng phía ngoài cửa bọc tới lần nữa bị chính mình đánh trúng ngực lão nghiêm mắng to một tiếng một tức té lăn chính mình tiếp lấy một cái sẻng vung mạnh lật ra mấy cái thi thể sau bước ra chạy ra lùi ra phía sau lão nghiêm hô to một tiếng chân hành cùng lục viễn lập tức lui lại lão nghiêm hai tay dùng sức đem tại trên giá sách đem giá sách gắt gao chống đỡ lối ra giá sách phía sau truyền đến cực kỳ dày đặt tiếng ba đập rất nhanh mấy cái tay hư thối đột phá giá sách tấm báng gỗ ở giữa không trung điên cuồng cơ lao nghiêm một cái sẻng đem cái kia mấy cái tay chặt rơi sau đó hắn từ trong bọc móc ra cái gì hướng phía bị tay đâm ra lỗ rách bên trong ném bảo Vậy anh đó là một cái bình tiêu đốt bước lên sóng nhiệt trong nháy mắt trong phòng ngủ quyết tán ra đến đồng thời hòa với một cỗ kỳ dị mùi thịt lục viễn ngửi một cái sau lập tức nôn ra một trận sắc mặt tái nhợt không gì sánh được hòa diễm bị bỏng biết sách đỡ phát ra bên hai không dứt lốp bút thanh âm giá sách phía sau động tĩnh từ từ biến mất. lao nghiêm thở dài ra một hơi lui về phía sau mấy bước hắn dùng sức ho khan phun ra tất cả đều là huyết dịch đột nhiên một cánh cửa thanh đồng đột ngột xuất hiện ở trong phòng ngủ ba người đồng thời sức sở đây là thông quan lúc mới có thể xuất hiện cửa Đạt thành thông quan điều kiện sao trần hành khẽ như mày hắn nhớ ký tại trò chơi bắt đầu trước người dẫn đạo nói tìm ra cổ bảo một đêm khó khăn nguyên nhân đồng thời chạy ra cổ bảo hiện tại trần hành đã cơ bản đem toàn bộ thế giới trò chơi xem làm rõ ràng mặc dù còn có một số không có giải quyết nỗi bắt hẳn nhưng cũng miễn cưỡng xem như đã đặt thành tìm ra nguyên nhân điều kiện này thế nhưng là phía sau điều kiện chính mình hoàn toàn không có đạt thành, trần hành càng nghĩ càng thấy đến không đúng, hắn cảm giác cánh cửa này xuất hiện thời gian phi thường bị dị, tốt, coi như hữu kinh vô hiểm lão nghiêm đối với hai người nói ra, đánh gây trần hành suy nghĩ, nhưng hắn lời còn chưa dứt, mãnh liệt ủ thai tại ba người bên thai nổ vang, vô số điên cùng nói mớ thuận lỗ hai tiến vào đại não, ba người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, trần hành cùng lão nghiêm khá tốt một chút, bọn hắn miễn cưỡng còn có thể bảo trì đứng thẳng, lục viện trực tiếp kéo bị đất, cơ hồ không cách nào động đậy, thứ gì? trần hành cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. chỉ gặp một cái loại người bóng dáng đứng ở nơi đó, nó không có con mắt bên ngoài khí quan, toàn thân đều là sâu thẳm đen. Nó lạnh lùng nhìn về phía Trần Hành, Trần Hành giật mình trong lòng, từ nơi sâu xa trực giác nói cho hắn biết không có khả năng nhìn chăm chú con mắt của nó. Hắn cấp tốc túi đầu, có thể một bên lão nghiêm liền không có vận tốt như vậy, hắn thẳng tắp để mắt tới cái bóng đen kia con mắt. A! Một tiếng thống khổ đến cực hạn chu lên thậm chí đột phá ủ thai, tại Trần Hành bên thai vô cùng rõ ràng vang lên. Trần Hành vội vàng nhìn về phía lão nghiêm, chỉ gặp lão nghiêm nhắm chặt hai mắt, dưới làn da mạch máu khoa trương nâng lên, đại lượng huyết dịch thuận vết thương phun ra. nhìn thấy cái bộ dáng này trần hành lập tức ý thức được cái bóng đen này là ai đây là cái kia có thể biến hóa dung mạo quái vật trần hành phát hiện lão nghiêm cũng không có từ bỏ hắn kéo lấy trên mặt đất không cách nào động đậy lục viên hướng phía cửa thanh đồng phương bị một chút xíu na gì đi qua bóng đen tựa hồi hoàn toàn không có chú ý tới lao nghiêm tiểu động tác lão nghiêm giờ phút này đã đem tay mỏ tại trên chỗ cửa chỉ cần mở cửa tiến vào bên trong hết thể liền kết thúc nhưng thật đơn giản như vậy sao trần hành đứng tại chỗ không nhúc đích, một bên chống cự lấy nói mớ một bên yên lặng quan sát đến bóng đen rốt cuộc động nó chậm rãi giơ lên con mắt cửa thanh đồng biến mất. tại trong trước mắt. Cái gì? Trần Hành rốt cục động dung, lão nghiêm khoác lên chốt cửa tay lập tức không còn, hắn bỗng nhiên một cái lảo đảo suýt nữa cái ngã, hắn cố gắng mở to mắt, nhìn trước mắt biến mất không thấy gì nữa cửa lớn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Phương pháp qua cửa bị xóa đi. Không, không đúng. Trần Hành miễn cưỡng duy trì lý trí, hắn chậm rãi xê dịch về cửa thanh đồng biến mất địa phương, nơi đó có một cái hố cực lớn, Trần Hành hướng phía dưới đi xem, có thể nhìn thấy phía dưới sâu không thấy đáy trong hắc ám vẫn có một cánh đứng lặng cửa thanh đồng. Cửa thanh đồng cũng không phải là bị bóng đen xóa đi. Trần hành nhớ tới cái bóng đen này còn có cái này xuyên tường năng lực cửa thanh đồng là bị nó na di đến chỗ càng sâu chân hành giờ phút này mới rốt cục minh bạch vì cái gì cửa thanh đồng sớm liền xuất hiện bởi vì từ trước mắt quái vật này trong tay chạy thoát còn sống tiến vào cửa thanh đồng mới là thông quan trò chơi này duy nhất lại bóng đen giơ tay lên chân hành chỉ cảm thấy gió lớn thổi qua hắn hơi hít mắt lại lại mở ra lúc toàn bộ tầng cao nhất trần nhà đều biến mất lộ ra ảm đạm bầu trời một vòng to đến lạ thường mặt trăng chính treo lên đỉnh đầu nó tán phát hồng quang đã như như mặt trời đường ngực ô thanh em kỳ quái vang lên tựa như là có đổ vật gì tại mềm mại thể khoang bên trong xoay tròn một dạng, Trần hành ngẩng đầu, sẽ phát hiện mặt trăng chuyển động một chút, một cái không cách nào hình dung đồng tử đối mặt ánh mắt của hắn. Trần hành thậm chí có thể rõ ràng trông thấy ánh mắt bên trong trải rộng tơ máu cùng nô ra mạch máu. nguyên lai like không phải mặt trăng, mà là một con mắt, một thứ từ bầu trời bỏ ra tầm mắt con mắt. chương 45, hiện thân chương 45, hiện thân đồng tử khổng lồ ở trên bầu trời điên cuồng chuyển động. Trần hành cảm giác mình linh hồn đều muốn xé rách, hắn kiệt lực muốn nhắm mắt lại, nhưng là thân thể lại đối với con mắt kia có cực kỳ của nhiệt khao khát. căn bản là không có cách khắc chế bởi theo con mắt kia nhìn lại vô số tâm tình tiêu cực cùng ảo giác đánh thẳng vào trần hành đại não nhưng hắn vẫn duy trì rõ ràng lý trí loại cảm giác này phi thường kỳ quái thật giống như chính mình độc lập ra hai nhân cách một nhân cách tiếp nhận tất cả ô nhiễm cùng công kích một nhân cách khác đứng ở sau lưng dùng cực độ tỉnh táo con mắt xem kỹ lấy hết thảy trần hành không biết mình là làm sao làm được nhưng giờ phút này đã không dèn suy nghĩ trong đó nguyên lý chuyện này đối với trần hành mà nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu chỗ tốt là hắn vẫn có thể suy nghĩ nhưng chỗ xấu ở chỗ hắn sẽ lấy rõ ràng thần trí tiếp nhận tất cả thống khổ bất quá cũng may hắn sớm đã thành thói quen. Trần Hành cố nén thống khổ, dùng ánh mắt còn lại nhìn mình bên người hai người, chỉ gặp Lục Viễn cùng Lao nghiêm ánh mắt đều nông lung hoàn toàn mất đi sức chống cự. bóng đen chậm rãi đi tới mất đi quyền khống chế thân thể Trần Hành ba người phía trước, nó mặt hướng bầu trời loại kia đồng tử, thành tính quỷ sát xuống dưới, vô số máu thịt bé bét quái vật hiện lên tại phía sau của nó, đó là lầu hai những cái kia thạch cao quái vật, bọn chúng đuổi theo tới, theo càng ngày càng mạnh hồng quang ô nhiễm, những quái vật này bộ dáng cũng càng ngày càng người, nhưng chúng nó cũng không có đối với Trần Hành bọn hắn phát động công kích, mà là cuồng nhiệt đuổi theo trên bầu trời ánh mắt. lâu năm giá sách cũng bị đạp đổ, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diệm những thi thể từ trong mật thất bò lên đi ra, bọn chúng trầm mặc đứng ở trần hành ba người bên cạnh. Phỉ, phỉ, phỉ. Thi thể cùng thạch cao bọn quái vật đột nhiên bị dị toàn bộ nổ tung lên, hiện ra dị hương dịch thể rơi vào trên mặt đất, thế mà hóa thành em ngũ thân cây đem trần hành bao vào. Trần hành thân thể toàn bộ bị thân cây cầm cố lại, chỉ lộ ra đầu lâu cùng phần bụng. Táng cây có chút che chắn trần hành ánh mắt, nhưng hắn xuyên tấu qua phiến lá hướng ra phía ngoài nhìn lại, lục viên cùng lão nghiêm trên thân đồng dạng mọc ra cây cối, tình huống của bọn hắn cũng giống như mình. đầu lâu cùng phần bụng đều bại lộ tại thân cây bên ngoài bụng của ta bị giật ra sau đó ta thấy được một đôi con mắt thật to lục viễn cho lúc trước trần hành miêu tả hắn làm mộng kết cục giờ này khắp này tình cảnh chính như hắn miêu tả một dạng loại cây này trần hành hơi hít mắt lại hắn gặp qua loại cây này bọn hắn tiến vào trò chơi thời điểm là tại trong một khu rừng rầm rạp mà trong rừng rầm tất cả đều là dạng này cây cối từ bản bút ký đến nhật ký mảnh vỡ thời gian khoảng cách bên trong tối thiểu bạo phát ba lần hương trần hành ngắm nhìn phía dưới lờ mờ rừng cây đây chính là hồng ô nhiễm tiến trình điểm cuối cùng sao Mỗi một cái cây nguyên lai like đều là người sao? Ngay tại Trần Hành suy nghĩ thời điểm, một mực vị sát bóng đen rốt cục đứng lên, nó đi tới Trần Hành trước mặt, lặng lặng nhìn chăm chú Trần Hành. Trần Hành cảm giác mình dưới làn da mạch máu lần nữa bạo động, giống như là có vô số con côn trùng tại dưới làn da điên cùng chui, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt không gì sẽ được. Trần Hành cố gắng tránh đi cùng bóng đen trực tiếp phát sinh đối mặt, nhưng là chuyện vô bổ, vô số điên cuồng cảm xúc bắt đầu đánh thẳng vào Trần Hành lý trí tuyến, Trần Hành có thể cảm giác được một cách rõ ràng sợi dây kia càng kéo căng càng chặt, cơ hồ muốn đứt gãy ra. Không có khả năng đình chỉ suy nghĩ trần hành ý thức đều có chút mơ hồ nhưng hắn vẫn đang khổ cực chèo trống bởi vì hắn biết tiếp tục suy nghĩ xuống dưới mới có thể tìm tới phương pháp qua cửa đông nhiên những thống cổ này giống như thủy chiều rút đi trần hành mở choáng mắt miệng lớn thở hào hẹn. lúc mở mắt ra trần hành thấy được một người sự xuất hiện của người này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn đó là một cái ung dung hoa quý nữ nhân tay trái trên ngón vô danh mang theo một viên hình thù kỳ quái chiếc nhẫn cùng trần hành trước đó ở lầu chót trong mật thất tìm là một đôi trần hành mặc dù chưa bao giờ từng thấy dung mạo của nàng nhưng hắn một chút liền nhận ra nữ nhân này là số phi ạ bóng đen đã biến mất không thấy chỉ có nữ nhân này đứng ở trước mặt mình trần hành lập tức ý thức được là cái bóng đen kia biến thành sophie à tướng mạo. lần đầu gặp mặt mặc dù đối với người mà nói hẳn không phải là lần đầu gặp mặt sophie á nhẹ nhàng nở đụ cười nàng nói ngôn ngữ không phải trần hành nhận biết bên trong bất luận một loại nào phức tạp lại ưu nhã trần hành vốn nên nghe không hiểu nhưng tựa như hắn có thể đọc hiểu trong bút ký chứa một dạng hắn đồng dạng nghe hiểu sophie ngôn ngữ người là sophie à hay là cái bóng đen kia trần hành cũng không biết nàng có thể hay không nghe hiểu mình hắn mới lên tiếng nói vô luận là lầu một thi thể hay là lầu ba trụ ảnh chung. Sophie mặt đều bị tạo sờn trần hành còn là lần đầu tiên thấy rõ dung mạo của nàng. Dung mạo của nàng phi thường đẹp, mà người hấp dẫn nhất là con mắt của nàng. Nàng một đôi trong mắt là màu đỏ thắm nhìn thật kỹ, đáy mắt của nàng khắc họa lấy dấu vết mờ mờ, mỹ lệ mà thần bí. Nó rõ ràng cùng trong pháo đài cổ xuất hiện bất luận cái gì hình con mắt cũng khác nhau, nhưng trần hành đột nhiên sinh ra cái bóng đen kia. Ngươi nói là con của ta sao? Sophie nói, trần hành thấy được nàng mặt mông lung một chút, trong chốc lát lại đổi thành tấm kia bóng đen mặt. Trần hành vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa cùng nó đối mặt con mắt. lan ra mạch máu chuẩn bị nổi lên, thống khổ lần nữa đánh tới, trần hành thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Một giây sau bóng đen mặt lần nữa biến trở về sổ phi mắt, nàng ngập lấy mỉm cười ngắm nhìn trần hành, nói ra, ngươi rõ chưa? Trần hành bị biến đổi bất ngờ thống khổ dậy vào đến có chút thoát lực, hắn dứt khoát vung lòng căng cứng thân thể, lười biếng nói ra, à, à, ta hiểu được. sổ phi lông mạnh mảnh không thể gặp đến nhẹ nhàng nhũ một chút, trước mắt cái này bị vây nam nhân thái độ tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, nàng có chút lý giải không có khả năng, nhưng bây giờ ưu thế tại nàng, trần hành cùng đồng bạn của hắn đã hoàn toàn không cách nào thoát đi. cho nên nàng cũng không để ý cùng Trần Hành đa nói hai câu. Ta đến đoán xem nhìn, ngươi cho tới bây giờ đều không có chết qua, lầu dưới thi thể là của ngươi vỏ giá lột, đúng không? Trần Hành vừa định theo Thái Dương, chợt cảm thấy cánh tay bị nhốt rồi, hắn có chút khó chịu ố néo người. Vỏ giá lột, rất tốt Vi Von. Sophia mỉm cười từ chối cho ý kiến. Kỳ thật ngươi đã sớm biết ngươi mang thai, đúng không? Trần Hành nói ra. đương nhiên, đây là con của ta, ta đương nhiên sẽ biết. Sophia trên mặt lộ ra mê luyến thần sắc, nàng một mặt cùng nhiệt nuốt ve bụng của mình. Thế nhưng là ngươi tại sao phải có được giống như nó năng lực đâu? Mà lại vì cái gì thi thể của ngươi không có hư tối đâu?" Trần Hấn hỏi, đây cũng là hắn một mực không có tìm hiểu được điểm. "Cũng không phải là ta có được cùng hài tử của ta năng lực giống nhau, mà là ta cùng con của ta vĩnh viễn sẽ không chết rời, đây là hắn đem đến cho ta bán ân, mà ta được đến bất hủ sinh mệnh." Sophie á nhẹ nhàng cười, nàng mặc dù thần trí rõ ràng, nhưng nói lời hoàn toàn là lời nói điên cuồng. Tựa hồ là để chứng minh cho Trần Hấn, nàng vô một mực nắm trong tay bằng bạc tiểu đao, đưa nó từ dưới hàm đâm vào khuôn mặt của mình. Nàng mỉm cười kéo xuống da mặt chính mình. lộ ra đẫm máu huyết đủ. Trần Hành đống nhiên ý thức được chính mình sai. Ra đồn bá tước cũng không phải là bị ô nhiễm đến sâu nhất bị địa nữ nhân này chỉ sợ mới là nàng bụng hài tử đối với nàng tinh thần tạo thành cực lớn và mẹo. Nàng đã triệt để điên rồi. chương 46, mươi chân chính lừa gạt chương 46, mươi chân chính lừa gạt sổ phì ạ mặt mỉm cười xé toang ra mặt. Một giây sau Trần Hành cảm giác trước mắt bỏ ra một chút, lấy lại tinh thần lúc sổ phì ạ vẫn là cái kia một bộ khuôn mặt đẹp đẽ, phản phất sự tình vừa rồi tất cả cũng không có phát sinh qua. Nhưng nàng tiểu đau trong tay chảy xuống máu, nhắc nhở lấy Trần Hành vừa rồi nhìn thấy cũng không phải là ảo giác. Tự lành năng lực mạnh như vậy lời nói, vì cái gì ngươi vỏ rắn lột bên trên tất cả đều là vết thương đâu. Trần Hành cho dù vừa mới mắt thấy cực kỳ làm cho người điên của một màn, hắn cũng vẫn phi thường bình tĩnh, ngữ khí bình thản giống như là tại cùng Lao Hữu nói chuyện phía một dạo. Đây không phải là thường đó là cha Ban ân Sophia nói ra, nàng mang theo một mặt của nhiệt ngước nhìn bầu trời. Cha Ban ân Trần Hành ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời ánh mắt to lớn, có chút giật mình. Ánh mắt kia chính là bọn hắn tín ngưỡng tà thần sao. xem ra trong tháo đài cổ tế đàn là sophie a xây trần hành mặc dù không rõ ràng tế đàn cụ thể vận hành phương thức nhưng là trong khe danh máu tươi biểu lộ nhất định cần đại lượng máu tươi quán chú chỉ có có được cường đại tự lành năng lực sophie a mới có thể thông qua bản thân tổn thương phương thức thu hoạch lớn như thế số lượng máu tươi về phần tại sao không cần người khác máu tươi hoặc là xúc sinh máu đến thay thế trần hành không hỏi loại này vấn đề nhàm chán nghĩ đến nhất định là tà giáo nghi thức đu cầu tại sao muốn giết chúng ta trần hành hỏi đây là cha ý chí cha cần hoàn thành lộ sắc cuối cùng sophie a nhẹ nhàng nuốt ve bụng dưới nói ra lúc đầu con của ta lập tức liền phải hoàn thành nghi thức, có thể sự xuất hiện của các người đem tế đàn phá hủy, cho nên chỉ có thể dùng máu tươi của các ngươi đến đổ vào. Trần Hành còn muốn hỏi thứ gì? Có thể Sophie A mỉm cười dựng thẳng lên ngón tay, phong ở trên bờ môi của mình. Xuyệt. Xin mời im lặng, nghi thức muốn bắt đầu. Sophie A nói ra. Tích tích tích. ngắn ngủi hữu lực tiếng cảnh báo từ Trần Hành cổ tay phải văng lên, đó là máy bấm giờ cảnh báo. khi tiến vào cổ báo trước đó, Trần Hành tại máy bấm giờ bên trên thiết trí cảnh báo, khi thời gian còn lại cuối cùng nửa giờ thời điểm, nó liền sẽ phát ra cảnh báo nhắc nhở Trần Hành. Tốc độ thời gian trôi qua không đúng." Trần Hành nói ra, hắn lên một lần nhìn máy bấm giờ lúc, phía trên biểu hiện bọn hắn còn có hai canh giờ đảo thoát thời gian, Trần Hành thể cảm giác thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Nhưng máy bấm giờ lại vô cùng rõ ràng nhắc nhở lấy hắn, chỉ còn cuối cùng thời gian nửa tiếng. "Thân yêu, tại cha nhìn chăm chú bên dưới, không có đúng và sai, cha tức là chân lý." Sophie ạ vừa cười vừa nói. Cảnh báo còn tại tiếp tục không ngừng mà vang lên, trên bầu trời đồng tử từ, từ từ đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hành, Trần Hành trong não bù bù một mạnh, tựa như là ý thức cùng lý trí bị cưỡng ép xóa đi một dạng, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. đã mất đi năng lực suy tính. Sophia đứng tại ngập trời trong hương quang, giơ lên trong tay bằng bạc tiểu đao, nàng chậm rãi tới gần Trần Hành, lưới đao sắc bén đã cắt vỡ Trần Hành phần bụng làng ra, nàng chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể lấy ra Trần Hành nội tạng. Thần Quyến lừa gạt, một đạo khàn khàn tới cực điểm thanh âm vang lên. Sophia nao nao, chỉ gặp mặt trước bốn nên là mất đi hết thể năng lực chống cự Trần Hành nói chuyện, hắn vô thần trong đôi mắt bạo phát ra quang huy thần bí, đó là cha ánh mắt. Sophia nhìn chăm chú Trần Hành con ngươi, trong lòng đỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này, sau đó thân ảnh của nàng trừ khử tại quang huy thần bí kia bên trong. thần quyến lửa gạt rốt cục phát động thành công thần quyến lừa gạt lừa gạt thân thể của đối phương từ đó đạt tới cưỡng ép khống chế đối phương hành động năng lực khi đối phương bị thương tổn lúc chính mình cũng đem tiếp nhận một bộ phận tổn thương trần hành một mực đăng nghĩ. vì cái gì tấm này thần quyến thể năng lực gọi là lừa gạt cậu lạc sử dụng thời điểm nó hiệu quả nhìn chỉ là cưỡng ép khống chế trong tầm mắt mục tiêu vài giây đồng hồ hiệu quả như vậy phải gọi khống chế hoặc là điều khiển loại hình càng thêm phù hợp khi trần hành chân chính phát động thời điểm hắn mới rốt cuộc hiểu cậu lạc khống chế thân thể người khác nguyên lý là hắn lừa gạt đối phương đại não từ đó thu hoạch được thân thể của nó quyền khống chế. nhưng hắn có lẽ là dùng đắc đắc không đủ thành thạo, phải tự mình cũng phải cùng đối diện làm giống nhau động tác mới có thể hoàn thành công chế. Bất quá Trần Hành hoàn toàn không có ý định làm cùng cậu Lạc giống nhau sự tình, bởi vì đó cũng không phải chân chính lừa gạt. Cái gọi là lừa gạt, không chỉ có sẽ phải lừa gạt người khác, cũng muốn sẽ lừa gạt mình. Trần hành lừa gạt mục tiêu là chính mình. Hắn muốn lừa gạt đầu góc của mình, cưỡng ép khống chế chính mình hành động. Hắn muốn để đầu góc của mình tin tưởng mình có thể thoát khỏi bao quát hồng nguyện, Sophia, bóng đen, tất cả mọi thứ ở bên trong ảnh hưởng. Nhưng Trần Hành cũng không biết dạng này phải chăng có thể thành công. hắn cũng không quan tâm sau đó sẽ gặp phải bao lớn di chứng, hắn chỉ cần hiện tại có thể lập tức hành động, thần quyến lửa gạt phát động thành công, tiếng cảnh báo không ngừng mà tại trần hành bên thai tiếng vọng, trần hành chậm rãi mở mắt, hắn phát hiện hết thảy chúng quanh lại về tới tầng cao nhất lầu năm trong phòng, thời gian cũng trở về đến bọn hắn vừa mới phong bế cửa mật thất thời gian, bóng đen không thấy bóng dáng, trần nhà cũng không có bị xóa đi, trên sàn nhà không có lô lớn, cũng không có cây buộc chính mình, giá sách sau hỏa diễm còn tại thiếu đốt, mùi thơm kỳ dị tại cả phòng tràn ngập, lục biên cùng lão nghiêm hai mắt thất thần đứng tại cách đó không xa, hết thảy đều vẫn là nguyên dạng. vừa mới phát sinh mọi chuyện đều tốt giống ảo giác thành công a hay là vừa mới hết hệ thật là ảo giác trần hành mầm đầu chỉ gặp sổ phỉ ạ thi thể đột ngột đứng ở trước mặt mình nàng không nhúc nhích đứng ở đó khoang bụng xương sần mở rộng giống như là muốn đem trần hành toàn bộ thôn phệ đi vào một hưởng dạng đây chính là bất hủ sinh mệnh sao trần hành nhìn thấy sổ phỉ ạ trong tay trái nhiều một chiếc nhẫn chiếc nhẫn này trước đó cũng không tại thi thể của nàng bên trên trần hành đem chiếc nhẫn kia lấy xuống cùng trước đó tại trong mật thất tìm tới chiếc nhẫn liều ở cùng nhau quả nhiên tạo thành một cái chịu tượng hình con mắt tại hắn liều ra cái này hình dạng trong nháy mắt một đạo thanh đồng cửa lớn ở giữa không chúng phát họa mà ra trầm trọng rơi vào trên sàn nhà kết thúc rồi à? trần hành suy tư một chút đem hai chiếc nhẫn bỏ vào trong túi sách của mình sau đó hắn kéo lấy cái chân bị thương đến trước cửa kéo lại mất đi ý thức lục viễn cùng lao nghiêm chuẩn bị mở cửa lúc rời đi một đạo quỷ dị thanh âm trong phòng văng lên chúng ta sẽ còn gặp lại đạo thanh âm này một ngạn nhưng lại có chút lanh lảnh mười phần mâu thuẫn giống như có hai người tại đồng thời nói chuyện một dạng trần hành quay người lại phát hiện là sophie ạ thi thể phát ra thanh âm, nhưng này cái thanh âm trần hành rất lạ lắm, bất quá hắn hơi tưởng tượng liền đoán được là cái bóng đen kia tại cùng mình đối thoại Tốt. trần hành nghĩ nghĩ mỉm cười sau đó mang theo lục viễn cùng lao nghiêm tiến vào cửa lớn ba người thân ảnh biến mất trong nháy mắt cửa đồng lớn biến mất sophie ạ trong thân thể thoát ly khỏi cao gầy bóng đen nó yên lặng nhìn chăm chú cửa lớn biến mất phương hướng trong tay của nó có một cái máy bấm giờ không biết là từ lao nghiêm hay là lục viễn trên thân hái xuống phía trên thời gian chạy tới mười giờ cả Hồng Nguyệt tách ra trước nay chưa có quan mang, một cái đồng tử khổng lồ hướng xuống quan sát mà đến, ngập trời Hồng Quang thôn vệ toàn bộ của bảo. Mà ở tầng hầm bên trong, trên mặt bàn đã đốt hết ngọn nến đống nhiên biến thành một cây mới ngọn nến, yếu yếuớt Hồng Quang lại bắt đầu lại từ đầu thiêu đốt. Ra đồn ba tức trước thi thể, một bản bút ký trống rỗng xuất hiện tại trên mặt bàn, nó tự động lật đến trang cuối cùng, bắt đầu tự động ghi chép, mấy dòng chữ hiện lên ở phía trên. Ngày 30 tháng 6, ta làm giấc động, ngậu thấy sổ phỉ ạ tiểu thư biến thành hoa tươi, thật sâu cắm dễ tại nặng nghề trong đất, thân thể biến thành chất dinh dưỡng, tiểu diễm hoa từ lồng ngực nở rộ. ta nhớ ra rồi, đó không phải là mộng, đó là bản ân. chương 47 gặp lại chỉ toàn chương 47 gặp lại chỉ toàn quen thuộc mất trọng lượng cảm giác sau. trần hành lần nữa đi tới trong đại sảnh, người dẫn đạo hướng phía trần hành có chút không người. trần hành không để ý đến người dẫn đạo, phối hợp kiểm tra. sẽ xuất hiện lão nghiêm nói loại tình huống kia sao? trần hành nhìn chăm chú chính mình nguyên bản có miệng vết thương địa phương suy nghĩ. hắn nhớ kỹ lão nghiêm trên người có một chỗ không ngừng hư thối không cách nào bị đại sảnh chữa trị thương thế. trần hành lặp đi lặp lại kiểm tra, quả nhiên như lão nghiêm nói tới, tất cả vết thương ở đại sảnh lúc tất cả đều bị xóa đi. Xem ra hiện tại không cách nào ra kết luận, chỉ có ra ngoài mới có thể biết. Trần Hành nhìn một chút lục viễn cùng lão nghiêm, hai người y nguyên ánh mắt tán giã, xem ra trong thời gian ngắn không khôi phục lại được. Trần Hành dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nhẹ nhàng ấn ấn thái dương, bắt đầu phục bản Lần này trò chơi không hề giống lần trước trò chơi, trận trước trò chơi tại lúc kết thúc Trần Hành đã làm rõ hoàn chỉnh mạch lạc, nhưng lần này trò chơi cho dù thông quan Trần Hành cũng có quá nhiều không hiểu điểm. Đầu tiên, ra đồn bá tức là thế nào chết? dạ đồn bá tức thi thể hoàn chỉnh trình độ quá kém trần hành không cách nào tìm tới đầu mối hữu dụng nhưng trần hành trực giác nói cho hắn biết tầng hầm kia tuyệt đối không đơn giản bởi vì chính là tại tầng hầm kia cửa ra vào phát động trò chơi kết thúc thi thể bản bút ký ngọn đến trần hành vất cảm ai cho dạ đồn bá tức điểm ngọn đến đâu là số phi sao vậy nàng tại sao phải cho một bộ thi thể châm đến đâu thứ yếu trong tầng hầm ngầm thi thể thật chính là dạ đồn bá tức bản nhân sao ở trong đêm trần hành chỉ có thể thông qua chòng trắng mắt phương thức để phán đoán có phải là hay không vỏ giá lột nhưng này bộ thi thể ánh mắt đã hoàn toàn mục nát không có cách nào đánh giá ra nó đến cùng phải hay không chỉ có chòng trắng mắt cho nên trần hành cũng không có cách nào khẳng định đó chính là dạ đồn bá tước vậy nếu như tầng hầm thi thể cũng không phải dạ đồn bá tước lời nói có khả năng hay không dạ đồn bá tước cùng sổ phi a một dạng cũng không có chết đi trần hành nếu mày suy tư không rõ lai lịch của bảo hư hư thực thực là nhân hóa thành rừng tây nhìn chăm chú cả vùng đại địa cự đồng trần hành đỗ nhiên đã nhận ra cái gì hắn chậm rãi từ trong túi móc ra từng đôi giới bọn chúng quỷ dị đường vân ghép thành một cái con mắt hình dạng đây là sổ phi a cùng dạ đồn bá tước chấp nhẫn trần hành còn là lần đầu tiên đem trong trò chơi đồ vật dẫn tới đại sảnh lúc trước trong trò chơi loại hành vi này là không được cho phép chúng ta sẽ còn gặp lại bóng đen đối với trần hành nói câu nói sau cùng quanh quần bên thai của hắn còn chưa kết thúc sao ách hai mắt thất thần lục viễn lao nghiêm hai người bỗng nhiên kích giật mình đánh dùm mình từ từ khôi phục lại nơi này là đại sảnh lao nghiêm lao chán nhìn xem chung quanh có chút mở mịt nói ra đối với trò chơi đã thông quan trần hành gật, gật đầu hắn đem tình huống ở phía sau giản yếu cùng hai người nói một lần đương nhiên che giấu chính mình sử dụng thần quyền năng lực sự thật hắn chỉ nói là chính mình cũng không biết vì cái gì đột nhiên hết thể đều khôi phục nguyên dạng Lão nghiêm cùng Lục viên đang nghe được trận mắt hốt mồm ba người thật tại cùng một trận trong trò chơi sao Lão nghiêm ta nói những này ngươi có gặp được hoặc là nghe nói qua sao Trần Hành dò hỏi nghe được Trần Hành lời nói Lão nghiêm nhíu mày suy tư nửa ngày hắn chậm rãi nói ra ta chưa từng có gặp được nhưng ngươi nói loại tình huống này ta từng nghe người khác nói qua biết liên bang nga sao ra sao Lão nghiêm qua tay đạo theo lý mà nói một trò chơi bên trong bình thường chỉ tồn tại một cái quỷ vượng nhưng điều gì cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên có một cái cự đại không gì sánh được quỷ vực bao phủ vô số nhỏ quỷ vực cho nên chúng ta tại cổ bảo lầu 2 gặp phòng ăn quỷ vực lầu ba nếu như không có cái kia miệng chim chúng ta cũng sẽ gặp lại một cái quỷ vực lục viễn có chút giật mình đối với trần hành nói cái kia cự nhãn rất có thể chính là cái kia cự hình quỷ vực hay tâm nhưng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như vậy ách hay tâm lao nghiêm nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp hình dung tử chỉ có thể hàm hồ một chút một mực mà qua nhưng lập tức hắn nhìn về phía trần hành nói ra vất quá chuyện này ngươi có thể đi hỏi một chút người trong cuộc trần hành giật mình hỏi ai cậu ca chính là người mới hỗ trợ trong nhóm trên núi linh hoạt chó lao nghiêm nói ra trần hành yên lặng ghi lại cái tên này hán đối với danh tự này rất có ấn tượng cái này ai đi tại trong trò chuyện nhóm phi thường sinh động lao nghiêm cái kia cậu ca bao nhiêu tuổi a ngay cả ngươi đều phải hô ca lục viễn tò mò hỏi cậu ca năm nay 24 tuổi còn có cái gì gọi là ta cũng phải gọi ca ta năm nay mới 18 tuổi không nhìn ra được sao lao nghiêm sờ lên cảm nói ra Lục Viễn nhìn chằm chằm lão Nghiêm một mặt tăng thương, cơm một chút, Trần Hành cũng ít có trầm mặt một chút. Rất nhanh, một đạo cửa lớn trong đại sảnh hiện hiện, Lục Viễn cùng lao Nghiêm liên tiếp đạp vào cửa lớn rời đi, trở về hiện thực. Trần Hành cũng chuẩn bị lúc rời đi, hắn nghe được bên tai chuyển đến một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, hắn quay đầu, chỉ gặp người dẫn đạo tố bạch mặt nạ đang xem lấy chính mình. Có chuyện gì không? Trần Hành hỏi. Người dẫn đạo xuề bàn tay ra, phía trên có ba tấm thần quân bài. Trần Hành đi tới, tiện tay rút một tấm lật ra, quả nhiên, một tấm Thang Hề xuất hiện ở trên mặt thẻ, Thang Hề buồn cười đâm chính mình đầu núi đỏ. Cái này đây là nơi nào đến người dẫn đạo rõ ràng sức sở hắn đối với trần hành cầm tới lá bài này dị thường kinh ngạc kinh ngạc phía dưới hắn kìm lòng không được nói thêm bài câu trần hành trơ mắt nhìn trước mặt người dẫn đạo đầu lâu dông khí cầu một dạng nổ tung, không có góc cũng không có huyết dịch người dẫn đạo thân thể không đầu co góc hai lần ngã trên mặt đất trần hành hơi hít mắt lại lui về phía sau mấy bước đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong đại sảnh xuất hiện tử vong tình huống tôn kính người dự thi để cho ngươi chê cười khan giọng mà điên cuồng thanh âm vang lên một cái đồng dạng mang theo mặt nạ thuần trắng người dẫn đạo trong đại sành hiện thân cười nói Chỉ toàn. trần hành đối với thanh em này hết sức quen thuộc hắn một chút liền nhận ra cái này cực kỳ đặc thù người dẫn đạo này ngươi còn nhớ rõ ta hả chỉ toàn người biếng đi tới trần hành trước mặt nhìn một chút trần hành trong tay thẻ bài kinh ngạc nói ra ai nha, lại là tạ ơn hơn hạnh chiếu cố vị này người dự thi ngài vận khí cũng quá kém ngươi dở cho quỷ trần hành hỏi dĩ nhiên không phải chỉ toàn vỗ tay phát ra tiếng trần hành trong tay thẻ bài còn có trên mặt đất người dẫn đạo thi thể tất cả đều biến mất không thấy gì nữa hắn nói ra chúng ta làm việc đều muốn tuân theo quy tắc vừa mới ra hỏa kia nói đúng là không nên nói lời nói ngươi cũng nhìn thấy lạc kết cục của hắn lần thứ nhất rút bài không phải liền là ngươi làm tay chân a trần hành nhìn chăm chú chỉ toàn thuần trắng mặt nạ ai nha vị này người dự thi ngươi cần phải đi chỉ toàn mỉm cười vỗ tay phát ra tiếng một cánh cửa thanh đồng xuất hiện ở trần hành dưới chân nó cửa lớn mở rộng trần hành vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa trực tiếp dứt vào trong nháy mắt từ trong đại sảnh biến mất luôn cảm thấy thiếu một chút thú vị tính chỉ toàn bất cảm tựa như đang tự hỏi cái gì bỗng nhiên hắn mừng rỡ nói ra có hắn lần nữa búng tay một cái Lục Viễn thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong đại sảnh. Ân, ta làm sao? Lục Viễn một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh đại sảnh, sau đó hắn thấy được Chỉ Toàn, rất nảy mình, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Hắn biết đây là chỉ ở đại sảnh xuất hiện người dẫn đạo. Người tốt, tôn kính người dự thi, ta là tới cho người phát thưởng lễ. Chỉ Toàn động tác hoa trương thi lễ một cái, ban thưởng. Ban thưởng gì? Lục Viễn có chút mờ mịt, hắn đột nhiên cảm giác được trong tay mình nhiều một vật. Hắn cúi đầu xem xét, một tấm hiện ra thần bí hào quang thẻ màu bạc bài chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay của mình. Hắn chậm rãi đem thẻ bài lật ra, trên mặt thẻ tràn đầy tựa như ảo mộng băng bóng. Thân biến mộng hành giả cái từ ngữ này đột ngột xuất hiện ở lục viện trong não. Đây chính là ngài ban thưởng, xin đừng nên nói cho bất luận kẻ nào ngài thu được nó, bao quát ngài thân mật nhất vị bằng hữu kia, đây đều là vì ngài tốt. Chỉ toàn nhìn vẻ mặt mờ mịt lục viện, điên cuồng nở đủ cười. Chương 48, hai nạn xe cộ chương 48, hai nạn xe cộ Trần Hành Từ từ mở mắt ra, hắn đã về tới chính mình trong căn phòng đi thuê, cảm giác suy yếu mãnh liệt một lần nữa trải rộng quân thân. Trần Hành Từ trên giường ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút thời gian. hiện tại đã là 8 giờ rưỡi sáng. Lần này trong trò chơi thời gian cơ hồ cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua đã đạt thành một so một. Trần Hành méo méo mi tâm kiểm tra lên bản thân, may mà trên thân cũng không có xuất hiện giống lao nghiêm miêu tả như thế không cách nào xóa đi vết thương. Trần Hành cho Lục Viễn phát cái tin tức giật đến máy tính bên cạnh, xem xét lên diễn đàn. 9999 Vương hành điểm tích lũy 85. Tiến bảo trò chơi trước Trần Hành điểm tích lũy là 25 phần, thông quan trò chơi sau điểm tích lũy trực tiếp tăng vọt đến 85 phần. Lần này trò chơi cơ sở điểm tích lũy cũng là 20 phần sau. Trần Hành như có điều suy nghĩ, trò chơi cơ sở điểm tích lũy là 20 phần, thông quan về sau gấp 3 điểm tích lũy, cho nên một hơi tăng thêm 60 phần. Tích tích tích. Trần Hành nhìn thấy dưới góc phải ô biểu tượng chuồn đứng lên, hắn ấn mở nhìn, phát hiện là người mới hỗ trợ bảy đạn tin tức mới. y năm người mang nghệ thuật ra gia nhập trò chuyện nhóm trên núi Linh Hoạt Chó U, người mới. Thích Mịch Ca người mới là GG hay là MM? Bên trên tốt như nước y diề năm, trò chơi kết thúc. y năm ân. trên núi Linh Hoạt Chó mới ra tới sao? Lần này thật là đủ lâu. Mịch Ca nghe nói ngươi đi mang người mới người mới thế nào y năm lợi hại kiệt ca thật lợi hại như vậy sao người mới nào a để cho ta nhìn xem trên núi linh hoạt cho kiệt ca không cần a kiệt ca trong nhóm lập tức lâm vào một mảnh khoái hoạt bầu không khí bên trong hay là thay cái thời gian lại đi nói chuyện riêng cái kia trên núi linh hoạt cho đi trần hành suy nghĩ một chút tạm thời từ bỏ tìm hắn ý nghĩ đi xem một chút hiện tại những điểm tích lũy này có thể đổi thứ gì đi không có khả năng lại không có chút nào chuẩn bị tiến trò chơi trần hành vừa mới ớn mở hối bái chơi khu đầu góc của hắn đột nhiên vù vù một chút liền giống bị người hung hăng đánh cái hót một dạng trần hành trước mắt hoàn toàn mơ hồ nhìn cái gì đồ vật đều là huyết hồng trần hành cảm giác trên mặt một mảnh ấm áp hắn đưa tay đi sở lại mò tới bó lớn bó lớn ấm áp móc tươi sau đó đầu của hắn nặng nghề mà đập vào trên mặt bàn đã mất đi ý thức không biết qua bao lâu trần hành nghe được mơ mơ hồ hồ nói chuyện âm thanh nghe thanh âm có điểm giống lục viễn hắn thế nào lục viễn nói ra hắn tình huống này rất phức tạp có người nói sau đó lời nói trần hành có chút nghe không rõ hắn thử nghiệm mở to mắt mỹ mắt giống như là quán duyên một dạng nặng nghề nhưng tốt xấu hay là từ từ mở ra đập vào mắt đều là một mảnh trắng xóa trần hành quay đầu nhìn một chút nơi này là phòng bệnh chính mình đang nằm tại trên giường bệnh chung quanh bị rèm ngắn trở trần hành lúc đầu muốn ngồi lên nhưng kịch liệt đau đầu để hắn lại ngồi trở xuống hắn rên khẽ một tiếng trần ca ngươi đã tỉnh cảm giác thế nào nghe được động tĩnh lục viễn vội vàng kéo ra rèm đi đến bên cạnh hắn còn đi theo một người mặc áo khoát trắng hói đầu bác sĩ ưu thiếu niên lại gặp mặt hói đầu bác sĩ hướng phía trần hành chào hỏi trần hành cũng hướng phía hắn gật gật đầu vị bác sĩ này cũng là người quen cũ trần hành trần đoán chính xác ung thư não vào cái ngày đó chính là gặp vị bác sĩ này về sau hắn cũng thành trần hành bác sĩ trưởng mặc dù trần hành chị không có mấy ngày liền xuất viện sử đại phu ta thế nào trần hành rõ hỏi bằng hưu của ngươi đi nhà ngươi thời điểm phát hiện ngươi đã hôn mê liền tranh thủ thời gian đưa đến bệnh về tới sử đại phu đi tới nhìn một chút trần hành trạng thái gật gật đầu nói thiếu niên ta trước nói cho ngươi cái tin tức xấu ngươi lần này không hiểu té xịu tình huống này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua rất có thể là một loại hoàn toàn mới tập bệnh a Lục viễn bội la lên cái kia tin tức tốt đâu tin tức tốt chính là ngươi có thể dùng tên của ngươi mệnh danh tật bệnh này. Sử đại phu một mặt giống như vinh Yến nói, người bác sĩ này làm sao nói đâu. Ngay bình thường miệng lưỡi dẻo quẹo lục viễn cũng nghe xuống dưới cái này. Thất đức bác sĩ nói lời hắn đội vàng ngăn lại sử đại phu tiếp tục nói bừa. Sử đại phu lung lay một đầu cũng không tồn tại phiêu giật tóc, thở dài nói, mở nho nhỏ trò đùa. Người tuổi trẻ bây giờ thật không trải qua đùa. Sử đại phu nhìn về phía chân hành, nói ra, vừa mới bằng hữu của ngươi đưa ngươi vào tới thời điểm, thuận tiện đem kiểm tra đều làm một lần. Kết quả biểu hiện ngươi rất khỏe mạnh, trừ trong đầu cái kia khối u. Ngươi rất may mắn. Ung thư không có quyết đoán, cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Trần Hành ánh mắt hơi động một chút, hỏi: Bệnh tình của ta có chuyện tốt? Đối với, Sử Đại Phu gật gật đầu, nói ra hiện tại phỏng đoán cẩn thận tuổi thọ của ngươi tối thiểu tại năm tháng trước bừng à? Tạ ơn. Trần Hành nhẹ gật đầu, biểu thị lòng biết ơn. Không tiếp tục trị liệu không thiếu niên. Ngươi bây giờ tình huống rất ổn định, tiếp tục trị liệu, 5 năm tỷ lệ sống xuất khả năng rất cao à? Sư Đại Phu hỏi. Tạ ơn, không cần đại phu. Trần Hành lắc đầu từ chối nhã nhặn. À. vậy ngươi đi theo ta đem sổ sách kết không có gì vấn đề một hồi liền có thể xuất viện hắn đã không có chuyện gì sử đại phu nghe lời này cũng không có tiếp tục khuyên hắn hướng về phía lục biến nói ra hai người đi ra phòng bệnh Trần hành từ từ ngồi dậy trong đầu vẫn truyền đến từng trận đâm nói nhưng muốn tốt rất nhiều hắn nhẹ nhàng đệ xuống thái dương đột nhiên xuất hiện hôn mê hắn kỳ thật mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra đây cũng là sử dụng lừa gạt di chứng vô luận như thế nào hắn đều sẽ tiếp nhận bị cưỡng ép khống chế một phương tổ thương tại lừa gạt hiệu quả biến mất sau lúc đầu cưỡng ép tiêu trừ hết nói mới cùng ô nhiễm ảnh hưởng toàn bộ trả về trở về chỉ là hắn không nghĩ tới loại này ô nhiễm thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trong hiện thực hắn, mà nhất làm cho trần hành ngoại ý muốn chính là mình bệnh tình, hắn cũng không tin tưởng là thân thể của mình không chế được bệnh tình. tặng cho ngươi một điểm nho nhỏ lễ vật. trần hành trợn nhớ tới, miệng chim bác sĩ vô diện rời đi trò chơi trước đó từng điểm hạ đầu lâu của mình, tại lúc đó hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ khác biệt có thể là dị dạng. chẳng lẽ là mẹ nhà hắn? trần ca, ta trở về. lục viên vén lên rèm, hất đầu phát ngồi xuống trần hành bên giường. bao nhiêu tiền? ta một hồi cho ngươi. trần hành hỏi. ai nha? hai ta còn nói cái gì có tiền hay không không có việc gì lục viễn bung tay lên ra hiệu trần hành không cần để ý trần hành mỉm cười nói ra ngươi vẫn tốt chứ vẫn tốt chứ lục viễn hơi sững sở lập tức ý thức được trần hành là tại hỏi tham chư thần trò chơi sự tình hắn thấp giọng nói ra không có việc gì ngược lại là tiến lại sảnh thương thế của ta đều tốt nhưng là ta cũng không tiếp tục muốn tham gia trò chơi kia quá dọa người cũng quá nguy hiểm ngươi đây trần ca ngươi còn muốn tiếp tục không lục viễn hỏi trần hành không có trả lời chỉ nói là dịu ta một thanh chúng ta chuẩn bị đi thôi ngươi không có chuyện gì sao trần ca nếu không nhiều nắm sẽ lục viễn sững sở hắn không nghĩ tới trần hành gấp gáp như vậy xuất viện đã không có việc gì trần hành từ trên giường ngồi dậy chậm rãi đứng vậy lục viễn vội vàng đỡ lấy hắn đợi thân thể hoàn toàn đứng thẳng trần hành hay là cảm giác trời đất quay cuồng hắn từ từ nhắm hai mắt thích đứng một chút thở sâu nói chúng ta đi thôi ngươi nói ngươi gấp gáp như vậy đi ta mộ mẫu nghe nói ngươi muốn nhập viện rồi ngay tại hướng cái này bởi đâu đoán trường lập tức tới ngay lục viễn một bên nói liên miên lại ngài nói một bên viện trần hành hướng hành lang đi đến đi ngang qua bên cửa số lúc hắn chỉ vào bên ngoài cao hứng nói ra ngươi nhìn ta mổ mỗ ngay tại cái kia. Trần Hành Thuận nhìn lại, cái phòng bệnh này tầng lầu cũng không cao, có thể trực tiếp nhìn thấy cửa bệnh viện đại viện. Chỉ gặp một cái một mặt hiền hòa lao Thái Thái có chút cà thọt lấy chân, mang theo một cái giữ ấm thùng hướng phía trong bệnh viện đi tới. Quả nhiên là Lục Viên mỗ mỗ, cái này đáng yêu lao Thái Thái Trần Hành cũng rất quen thuộc. Lục Viên phụ mẫu tại hắn lúc còn rất nhỏ bởi vì ngoại ý muốn qua đời, là mỗ mỗ một tay đem hắn nuôi lớn, cho nên Lục Viên cùng nàng phi thường thân cận. Ta xuống dưới tiếc nàng, Trần ca ngươi trước đợi một hồi. Lục Viễn cười nói, hắn hướng phía thang lầu đi đến. trần hành tựa ở bên cửa sổ đột nhiên lô thai hơi động một chút bên ngoài truyền đến tiếng huyên áo mơ hồ có thể nghe thấy tránh ra tiếng thắng xe chói thai văng lên một cỗ xe con màu đen lấy cực cao tốc độ va vào trong đại viện lốp xe trên mặt đất mài ra thật dài phanh lại ấn nhưng nó tốc độ thật sự là quá nhanh toàn bộ thân xe triệt để ngăn tới trực tiếp hướng phía trước đánh tới trần hành nhìn phía dưới phát sinh hết thảy huyết dịch đều lạnh chiếc xe con màu đen kia đụng bay một người cương đại quán tính khiến cho nó ngay cả người mang xe cùng một chỗ đánh tới bệnh viện mấy tưởng máu đỏ tươi từ xe cùng vách tường trong khe hở chậm rãi chạy ra, lái xe nơm nớp lo sợ từ trên xe đi xuống. giữ ấm thùng giờ phút này mới rốt cục rơi xuống đất, còn mang theo nhiệt khí đồ an vãi đẩy mặt đất. Mũm mĩu. chương 49 nói chuyện chương 49 nói chuyện một tiếng thê lương gọi phá vỡ yên tĩnh không khí. lục viễn như bị điên hướng phía dưới lầu chạy tới, hắn thấy rõ ràng bị đụng bay bóng người kia chính là mình mũm mĩu. trần hành cũng đi theo lục viễn chạy xuống, dưới lầu đã đầy áp người ấy, lục viễn cùng trần hành gạt mở đám người xem, bọn tới phía trước nhất. bác sĩ cùng cảnh sát đã chạy tới hiện trường, bọn hắn ngay tại tổ chức cứu giúp. một mặt cho tàn trạng lái xe đứng ở một bên đang tiếp thụ cảnh sát tra hỏi hoang đường trần hành trong lòng không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc chỉ có to lớn hoang đường cảm giác tràn ngập tại nội tâm của hắn hai nạn xe cộ ngoài ý muốn cái này giống như là cấp thấp nhất biên kịch tại máu chó trong kịch truyền hình viết ra hạ lưu nhất kịch bản trần hành chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện này sẽ ở trước mặt mình trình diễn trần hành nhìn về phía đang tiếp thụ cảnh sát tra hỏi lái xe đó là một cái nhìn liền chịu đủ sinh hoạt tàn phá cúm chung nhân nhân hắn trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi hắn tựa hồ đã nhận ra trần hành ánh mắt. lái xe quay đầu nhìn thoáng qua trần hành trần hành bỗng nhiên sửng sốt một chút bởi vì hắn nhìn thấy người trung niên kia đối với mình nợ nụ cười trần hành vững tin đây không phải là ảo giác của mình người trung niên kia trong khoảnh khắc đó thu lại tất cả nhát gan lộ ra một cái điên của người. người này nhận biết ta trần hành hơi hít mắt lại nhưng trung niên nhân đã một lần nữa cúi đầu một mặt tái nhận cùng não não người thế nào trần hành đi đến lục viên bên người vô vô bờ vai của hắn thấp giọng hỏi không có việc gì trần ca ta chỉ là lục viên muốn nói gì nhưng cũng họng bỗng nhiên một câm sau đó rốt cuộc nói không ra lời hắn cố gắng hít sâu lấy, vành mắt một mảnh màu đỏ tươi. Trần Hành không nói nữa, cầm thật chặt lục viễn tay, lục viễn tay tại run rẩy kịch liệt lấy, thật lạnh thật lạnh. Rạng sáng Trần Hành mới quay trở về chính mình phòng cho thuê, lúc trước hắn một mực buổi tiếp lục viễn canh giữ ở trong bệnh viện, về sau kết thúc trực ban sợ tụ chạy đến, có nàng bồi tiếp lục viễn, Trần Hành mới trở lại trong nhà. Vạn hạnh trong bất hạnh là, lục viễn mổ mộ cũng không có làm trận bỏ mình, loại tốc độ kia cùng va chạm mặt còn có thể sống được chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Nhưng là nàng bị thương rất nặng, hiện tại cũng không có thoát ly nguy hiểm tính mạng, vẫn tại trong cấp cứu. Trần Hành không có bật đèn, hắn ngồi xuống ghế, chậm rãi thở ra một hơi, hắn bắt đầu chậm rãi hồi tưởng. Tại mấy giờ trước, Trần Hành cùng Lục Viễn ngồi tại phòng cấp cứu bên ngoài băng lãnh trên ghế, trong không khí hiện ra khó người nước khử chuẩn bị. Hai người thần sắc đều có chút nặng nề, vừa mới bác sĩ đi ra cáo chi bệnh nhân trạng thái phi thường không tốt, lúc nào cũng có thể mất đi biểu hiện sinh mệnh, muốn ra thuộc chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục Viễn hai tay gắt gao giữ tại cùng một chỗ, khớp xương đều chẳng bệnh. Tiểu Viễn, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, chúng ta đã đem có thể làm đều làm. Trần Hành nghĩ nghĩ, nói ra. Hắn không có đem người trung niên tiên sự tỉnh cáo tri Lục Viễn, lúc này nói cho hắn biết sẽ chỉ tăng thêm một chút phiền toái không cần thiết. "Không, Trần Ca, kỳ thật còn có một việc ta có thể làm." Lục Viễn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng Trần Hành, cặp mắt của hắn tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ. Trần Hành trầm mặc một chút, hắn biết Lục Viễn muốn làm gì. Chư thần trò chơi cuối cùng ban thưởng, có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng trung cực thường lớn. "Trần Ca, ngươi nghe ta nói, có một việc ta không có nói cho ngươi biết." Kỳ thật ta Lục Viễn trầm rãi nói ra. "Không có việc gì, không cần nói cho ta." Trần hành ngăn lại Lục Viễn hành vi. hắn trực giác cho là lục viễn nói ra lời kế tiếp đối với hai người cũng không tốt, tốt. lục viễn cũng không có tiếp tục nói chuyện hai người đều lâm vào lâu dài trầm mặc nếu có cảnh sát tới tìm ngươi ngươi đừng đi gặp cái kia gây chuyện lái xe sau một lúc lâu trần hành nói ra ân ta đã biết lục viễn gật gật đầu hắn bỗng nhiên ngầm đầu nhìn chăm chú trần hành nói ra trần ca ngươi nhất định phải tin tưởng ta vô luận lúc nào được không thời gian hiểm hồi đến bây giờ trần hành ngồi tại trong một vùng tăm tối nhẹ nhàng đè xuống thái dương hắn cũng không phải là đang lo lắng lục viễn sẽ ảnh hưởng đến chính mình trên thực tế Trần Hành từ đầu đến cuối đều cho rằng chính mình nhất định có thể thắng đến cuối cùng hết thảy người hoặc sự tình đối với hắn mà nói đều thành không được trở ngại hắn chỉ là đang nghĩ Lục Viễn cử động hôm nay phi thường kỳ quái hắn có chút không rõ Lục Viễn đối với mình cuối cùng nói lời là ý gì bọn hắn sẽ trở lại ta cũng không tiếp tục muốn tham gia chư thần trò chơi chỉ toàn lời nói cùng Lục Viễn lời nói tại Trần Hành bên thai vừa đi vừa về trung điểm hắn yên lặng nhớ lại chỉ toàn cái kia bao hàm thâm ý ngữ khí còn có ban ngày người tài xế kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười chúng nó sao hay là Trần Hành nghĩ nghĩ. cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền bị tiếp lên, một cái rất to lệ tiếng nói tại đầu kia nói ra, "Uy, Trương đội, là ta." Trần Hành nói ra. "Ân, Tiểu Trần, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, bệnh của ngươi thế nào? Khá hơn chút nào không?" Bên đầu điện thoại kia nam nhân rõ ràng sức sở, hắn giống như là dùng sức hít một hơi khói rồi nói ra, "Ân, có chút chuyển biến tốt đẹp Trần Hành Hàn Viên hai câu sau, đi vào chính để, nói ra, "Trương đội, giúp ta tra cá nhân." Ngươi nói, "Là ai?" Trương đội đạo xế chiều hôm nay tây bắc y rỉa viện phát sinh một trận sự cố gây chuyện lái xe lái xe đụng bay một cái lao nhân tại chỗ bị bắt hiện tại hẳn là bị chuyển giao trại tạm giam ta muốn xin ngươi giúp ta tra một chút người tài xế này trần hành nói ra ngươi nói tin tức này ta có ấn tượng tốt, ta rút ngươi hỏi một chút bất quá quy củ ngươi hiểu ta có thể nói cho ngươi khả năng cũng không phải là ngươi muốn. trương đội suy tư một chút nói ra tin tức này vào hôm nay nhấc lên sóng to gió lớn độ chú ý rất cao Tốt, ta ơn trần hành đạo sau đó cúp điện thoại điện thoại di động huỳnh quang đem hắn mặt có chút chiếu sáng Trần Hành ngồi xuống máy tính bên cạnh, hắn muốn cho là mình trên mặt bản tràn đầy máu tươi, nhưng hắn phát hiện cái bản đã bị thu thập sạch sẽ, chắc là lục viết làm. Hắn hơi có chút chờ mặc, sau đó ấn mở hối đoán bảng khối xem đứng lên, hắn chuẩn bị lại tiến một lần trò chơi, nhưng lần này hắn muốn làm một chút chuẩn bị. Ước chừng nửa giờ đi qua, Trần Hành rốt cục mua sắm hoàn tất. 9999 vương hành điểm tích lũy 60. Trần Hành hết thể tốn mất 25 điểm tích lũy, vì chính mình mua một cái ba lô, một cái đèn pin, còn có hai ống hạ diện liền thuốc trị. Lúc trước trong phó bạn Trần Hành khắc sâu ý thức được chính mình phương diện chiến lực yếu kém. hắn tại thuốc trích cùng trong trụy thủ do dự thật lâu cuối cùng vẫn là lựa chọn thuốc trích bởi vì hắn không cho rằng chính mình cầm một thanh trụy thủ liền có thể trở nên dũng mánh không gì sánh được trần hành thuận tiện nhìn một chút bảng xếp hạng điểm tích lũy một vô diện điểm tích lũy 4.500 phân vô diện điểm tích lũy tại cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày tăng gọn 400 phân trần hành méo méo mi tâm hắn đến cùng là thế nào làm được sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu đóng lại máy tính nằm ở trên giường chạm đến là ấn. quen thuộc rơi xuống cảm rất sau trần hành xuất hiện lần nữa trong đại sảnh hắn phát hiện trên vai của mình nhiều một cái đời cũ ba lô hắn lấy xuống kiểm tra một chút vật phẩm bên trong không chỉ có chính mình hối đoái đèn tin cùng thuốc trích còn có dạ đồn bá tức cùng số phi ả nhẫn đôi hoan nên trở lại đại sảnh tôn kính người dự thi người dẫn đạo thật sâu túi đầu không phải chỉ toàn trần hành nhìn hắn một cái nói ra ta muốn tiến hành một mình trò chơi như ngài mong muốn chương 50, mươi đàm khang chương 50, mươi đàm khang trần hành chậm rãi mở mắt ra phát hiện thân thể của mình đã không cách nào không chế hắn lập tức minh bạch mình đã tiến vào trò chơi thừa dịp người dẫn đạo nói chuyện trước đó trần hành đánh giá hoàn cảnh xung quanh lần này hoàn cảnh dương gian đến làm cho trần hành cảm thấy lạ lắm, nếu như không phải thân thể không thể động đậy hắn một lần hoài nghi mình về tới trong phòng bệnh đây là một cái rộng rãi hai người phòng bệnh ánh nắng xuyên qua ngoài cửa sổ lan can sắt vẩy vào trên mặt đất cả phòng đều lộ ra sáng tỏ thông thấu trần hành phát hiện chính mình mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân nằm tại trên một cái giường chính mình lúc đầu trên người có ba lô không cánh mà bay hắn chết đi ánh mắt đi xem bốn phía trong phòng đồ dùng trong nhà cạnh cạnh góc góc đều bao lên phòng ngửa va chạm mềm được đây hắn nhìn về phía bên người bên cạnh trên giường còn nằm một vị tóc đồng tán người trung phòng bệnh hắn hốc mắt hám sâu đỉnh lấy mắt đen thật to vòng người trung phòng bệnh duy trì ném bóng động tác nhưng bóng quỷ dị đứng tại giữa không trùng giống như là thoát khỏi định luật vật lý mở dạng sẽ không hạ rơi ánh mắt của hắn cũng không nháy mắt cứng ở nơi đó trò chơi mở màn trước đỉnh trệ hiệu quả nguyên lai like cũng sẽ ảnh hưởng đến trong trò chơi sự vật khác hoặc là người sao trần hành như có điều suy nghĩ tôn kính người dự thi ngươi tốt ta đến vì ngài giảng thuật lần này quy tắc của trò chơi cùng bối cảnh người dẫn đạo thanh em lên đỉnh đầu băng lên Nó nói ra ngài hiện tại chỗ chính là một cái sắp dị biến bệnh viện tâm thần, xin mời ở trong game sinh tồn 7 ngày, hoặc tại trong 7 ngày tìm tới biện pháp thành công xuất viện, tức coi là thành công, nếu như đồng thời đạt thành hai hạng thông quan điều kiện, sẽ thu hoạch được gần tảng điểm tích lũy. Đứng dậy tức coi là bắt đầu, chúc ngài may mắn. Người dẫn đạo thanh em biến mất, chân hành cũng khôi phục năng lực hành động. Nhưng hắn không có gấp ngồi dậy, suy tư tiêu hóa lấy người dẫn đạo lời nói. Lần này người dẫn đạo trong lời nói lượng tin tức rất lớn, đầu tiên nó nói đây là một cái sắp dị biến bệnh viện tâm thần, đây là rõ ràng nói với chính mình nhà này bệnh viện sẽ phát sinh hiện tượng siêu tự nhiên. thứ yếu người dẫn đạo tìm từ cũng rất vi diệu nó nói chính là ở trong game còn sống vượt qua 7 ngày tức là thành công mà không phải tại bệnh viện bên trong còn sống vượt qua 7 ngày đây cũng chính là nói chính mình cũng có thể lựa chọn bụng trộm chạy ra bệnh viện tìm một chỗ lợi sao nhưng giống như hồ cũng mang ý nghĩa bệnh viện bên ngoài đồng dạng tồn tại nguy hiểm không biết trần hành suy tư ngồi dậy đúng Đinh trệ thời gian khôi phục bình thường người trung phòng bệnh để qua không trung bóng chảy hạ lạc bị hắn nắm ở trong tay hắn buồn bực nán ngầm tiếp tục vứt bóng trần hành ngồi ở một bên nhìn hắn ném bóng nói ra huynh đệ anh ở trần hành vừa nói ra hai chữ người trung phòng bệnh giống như là chịu rất kinh hãi dọa một dạng bỗng nhiên ngồi dậy tâm hắn kinh run sợ chạy đến cửa ra vào quỷ quỷ túy túy nhìn quanh gặp cửa ra vào không có động tĩnh sau đó hắn im lặng thở vào một cái hắn tranh thủ thời gian chạy về trên giường nằm xong đối với trần Hành dựng lên một cái im lặng thủ thế hắn nghĩ nghĩ kéo ra dở ra gối từ gối tâm lấy ra một cây bút còn có một tấm giấy ăn người trung phòng bệnh ở phía trên vẽ lên một chút sau đó đem giấy ăn cùng bút đưa cho trần hành trần hành tiếp nhận nhìn một chút phía trên vẽ lấy một cái dấu hỏi trần hành nghĩ nghĩ viết một cái từ danh tự người trung phòng bệnh nhìn xem trần hành tại trên khăn giấy viết chữ rõ ràng đến sửng sốt một chút thoát ra một loại ngươi có phải hay không có bệnh à, ghét bỏ biểu lộ hắn tại trên khăn giấy siêu siêu mẹo mẹo viết trần hành sau đó vẽ lên một cái đầu mũi tên chỉ hướng trần hành hắn nghĩ nghĩ lại viết một cái tên đàm khang tiếp lấy vẽ lên một cái đầu mũi tên chỉ hướng chính mình giống như là sợ trần hành tiếp tục phiền chính mình đàm khang bánh kéo ra tủ đầu giường từ bên trong lật ra tới một trang giấy ném cho trần hành sau đó hắn tiếp tục ném lên bóng trần hành cầm lấy đàm khang ném cho chính mình giấy cha xét đứng lên Đây là bệnh viện tâm thần làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc. 6h30 giờ giường, sớm muộn cơm phân biệt an bài tại sáng sớm cùng buổi tối 7 điểm, cơm trưa ở chính giữa buổi trưa 12 giờ, mỗi ngày sau khi ăn xong còn có nửa giờ tự do thời gian hoạt động, 9 giờ tối đi ngủ. Trần Hành nuốt càng đọc tiếp lấy, trừ thường quy một ngày ba bữa bên ngoài, sáng sớm cùng buổi chiều các gan đẩy một lần y tá kiểm tra phòng. Những ngày nhìn đều rất bình thường, nhưng khi Trần Hành lật đến trang giấy mặt sau lúc, huyết hồng chữ lớn đập vào mỹ mắt. Ánh nắng an dưỡng chỗ cần biết. Một nghiêm cấm một mình nói chuyện với nhau, tất cả nói chuyện nhất định phải tại tự do hoạt động khu tiến hành. hai nhất định phải đúng hạn phục dụng trị liệu dược vật. Ba cấm chỉ một mình ra ngoài phòng bệnh, bốn cấm chỉ tới gần phòng làm việc của viện trưởng. Trái với quy tắc tự gánh lấy hậu quả, cấm chỉ bệnh nhân ở giữa trong âm thầm lẫn nhau câu thông A. Trái với những quy tắc này sẽ phát sinh chuyện gì sao? Cái kia Đàm Khang nhìn rất sợ sệt dáng vẻ. Trần Hành ý đồ hướng Đàm Khang biểu đạt tay này, nhưng Đàm Khang căn bản không để ý tới hắn, chỉ là phối hợp ném lấy bóng. Trần Hành chỉ có thể đem tờ giấy này nhét vào giường của mình đầu trong tủ, hắn nhìn thoáng qua treo trên tường đồng hồ điện tử, hiện tại đã là 9 giờ, dựa theo bảng giờ giấc bên trên an bài đến xem. y tá lập tức liền muốn tới kiểm tra phòng quả nhiên qua ước chừng chừng 10 phút đồng hồ ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân nặng nề đàng khang đội vàng đem bóng nhét vào phía dưới gối đầu nằm trên giường tốt trần hành cũng học bộ dáng của hắn nằm xuống mấy cái y tá từ ngoài cửa đi đến cầm đầu cái kia y tá đặc biệt cao lớn và vỡ ngực của nàng bài biểu hiện nàng là y tá trưởng nàng từ bên người tiểu y tá trong tay lấy ra hồ sơ bệnh lý nhìn một chút nói đàng khang nóng nảy điên chứng xem bệnh lịch ngươi gần nhất bệnh tình chuyển tốt rất nhiều a không sai tiếp tục ủng hộ hôm nay cho ngươi mở hài hạt đi Đàm Khang tranh thủ thời gian gật gật đầu, tiểu y tá tiến lên đưa cho Đàm Khang hai hạt màu trắng viên thuốc. Y tá trưởng lại lấy qua Trần Hành hồ sơ bệnh lý, lông mày của nàng không khỏi nhíu lại, "Trần Hành, bệnh tâm thần phát liệt. Bệnh tính lại chuyển biến xấu a, trước tăng lớn lượng thuốc thử một chút, mở cho hắn 6 hạt. Tiểu y tá đi đến Trần Hành trước mặt, đưa cho hắn 6 mảnh màu trắng viên thuốc. Trần Hành gật đầu ngỏ ý cảm ơn, sau đó hắn quan sát một chút cái kia viên thuốc, viên thuốc nhìn thường thường không có gì lạ, phía trên thậm chí cũng không có chữ cái có thể là khác nhãn hiệu, nhưng Trần Hành cũng không dám tùy ý nuốt. Hắn đang định đem viên thuốc giấu đi. các loại các y tá rời khỏi thời điểm bụng trộm ném đi lúc hắn phát hiện những y tá này căn bản là không có đi các nàng liền đứng trong phòng chờ đợi trần hành cùng đàm khang uống thuốc cô đàm khang đem thuốc ném tới trong miệng sau đó nắm lên trên tủ đầu giường để đó nước uống một hơi cạn sạch hắn nuốt xuống dưới sau ha to miệng y tá trưởng cẩn thận đã kiểm tra sau thỏa mãn gật gật đầu sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn về trần hành trần hành hơi híp mắt lại cũng chỉ có thể đem viên thuốc toàn bộ nuốt vào viên thuốc không có cái gì hương vị hỗn hợp có nước một chút liền xuống đến trong bụng y tá trưởng đồng dạng đã kiểm tra trần hành miệng sau mới yên lòng rời đi đãi bọn hắn sau khi rời đi, Đàm Khang từ dưới giường lấy ra bóng, như không có việc gì tiếp tục ném đấm. Trần Hành rõ ràng trông thấy trong lòng bàn tay của hắn có hai viên màu trắng viên thuốc, theo hắn không ngừng mà ném bóng nhẹ banh, vì thuốc màu trắng dần dần bị ép thành một phấn. Hắn căn bản cũng không có uống thuốc, mà là dùng không biết thủ đoạn gì đem viên thuốc giấu đi. Thuốc này, quả nhiên có vấn đề sao? Đàm Khang tựa hồ là chú ý tới Trần Hành ánh mắt, hắn liếc xéo Trần Hành một chút, khinh thường nở nụ cười. chương năm mươi say. chương năm mươi say. Đàm Khang tiếp tục ném bóng, viên thuốc bị triệt để ép thành một phấn, hắn đứng người lên tùy ý phủi tay. Một phấn thuận động tác của hắn hất tới gian phòng các nơi. Trần Hành hơi híp mắt lại, Đàm Khang động tác không thể nghi ngờ tại hướng hắn phóng thích hai cái tín hiệu. Một, dược vật có vấn đề. Trần Hành kỳ thật cũng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng hắn cho là phục dụng dược vật trực tiếp chí tử khả năng không lớn, bởi vì tại cần biết bên trên ám hiệu không dùng dược vật có thể sẽ lọt vào hậu quả nghiêm trọng, cho nên hắn hay là quyết định uống thuốc, hắn muốn thử một chút nhìn dược vật này đến tột cùng có cái gì hiệu quả. Hai, trong phòng có giám sát. Trần Hành ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng không có nhìn thấy rất rõ ràng camera. Ánh mắt của hắn rơi vào tại trong tường ở giữa treo TV. TV tiểu dáng rất cũ kỹ tại phía trên của nó để đó một cái bộ giải mã tín hiệu sẽ ở ở trong đó sao trần hành như có điều suy nghĩ chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài là không nhìn ra chỉ có thể tìm cơ hội mở ra nhìn một chút còn có một việc trần hành có chút để ý hắn luốt cảm nhìn về phía đàm khang nếu như nói trong phòng có giám sát lời nói cái kia vừa mới chính mình nói chuyện cùng cùng hắn viết chữ giao lưu thời điểm không phải cũng bị giám sát nhìn thấy không Đàm khang ngay lúc đó phản ứng đầu tiên rất thú vị là chạy đến cửa ra vào đi xem có người hay không hắn biểu hiện ra là lo lắng trần hành thanh em bị người khác nghe được chẳng lẽ nói hắn biết lúc kia giám sát phía sau không có người sao mà hắn hiện tại làm một chút động tác để che giấu hắn không có uống thuốc sự thật là bởi vì hắn lại biết hiện tại giám sát phía sau lại có người đang nhìn sao trần hành rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này hắn cảm thấy khả năng này không lớn bởi vì loại tình huống này tồn tại quá nhiều biến số phong hiểm quá lớn đàm khang tuyệt đối nghĩ không ra hắn chỉ là một cái động tác đơn giản có thể làm cho trần hành suy nghĩ nhiều như vậy đàm khang từ trong túi lấy ra vừa mới hai người viết chữ giấy hung hăng lao cái nước mũi sau đó tiện tay đưa nó đoàn thành đoàn ném vào trong thùng rác Trần Hành đứng người lên, muốn đi trong phòng bên cạnh nhà vệ sinh nhìn xem lúc. Hắn cảm nhận được một cỗ cực độ cảm giác mệt mỏi, vì giảm đau cho nên dùng lâu dài thuốc ngủ Trần Hành hết sức quen thuộc loại cảm giác này. Đây là vừa mới ăn dược vật hiệu quả sao? Là nó tăng thêm đại lượng chấn tĩnh hoặc là trợ ngủ thành phần, hay là bản thân nó chính là thuốc ngủ vật đầu? Trần Hành nhịn không được ngáp một cái, đầu não cũng biến thành hôn mê đứng lên. Hắn lảo đảo trở lại bên giường, cơ hội là nằm lên giường trong nháy mắt, Trần Hành liền đã ngủ mê man. Tại trước khi ngủ mê một khắc, Trần Hành nghe được Đàm Khang cười lạnh một tiếng, sau đó hắn nghe được cửa phát ra kẹt kẹt âm. Trong cả căn phòng trừ chính mình giống như giống. Đàm Khang hắn rời nhà trưa, Trần Hành mệt mỏi nháy mắt mấy cái, ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Trần Hành mới chậm rãi thức tỉnh, hắn vô vô đầu mơ màng chậm chậm, nhìn về hướng bên người, Đàm Khang chính ở chỗ này buồn bực ngắn ngẩm ném lấy bóng. Trần Hành trước khi ngủ nghe được những động tĩnh tuyết đều giống như ảo giác bình thường. Mấy giờ rồi? Trần Hành nhìn về phía đồng hồ điện tử, phía trên thời gian đã biểu hiện đi tới 11:50, chính mình dòng dã ngủ hơn 2 giờ. Một trận âm nhạc êm dịu từ bên ngoài truyền đến, Đàm Khang lập tức đứng dậy, đem bóng chảy lại nét phía dưới gối đầu. Hắn từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái thẻ ngực đeo ở bộ ngực mình, sau đó hắn hướng phía ngoài cửa đi đến. Trần Hành mở ra tủ đầu giường, bên trong trừ chính mình trước đó nhét vào làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc bên ngoài không có cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, tại chính mình phía dưới gối đầu sờ soạn một chút, quả nhiên mỏ tới một cái thẻ ngực. Trần Hành nhìn một chút cái kia thẻ ngực, thẻ ngực bên trên không chỉ có tên của mình, còn tiêu chú bệnh tình của mình. Trần Hành, trọng độ bệnh tâm thần phân liệt. Trần Hành hơi hít mắt lại, hắn đem thẻ ngực chờ tới khi trước ngực cũng ra cửa, sau khi ra cửa Trần Hành quay đầu nhìn một chút gian phòng của mình treo tiêu chí 209. trên hành lang đã tìm không thấy đàm khang thân ảnh tất cả đều là mặc sọc trắng xanh bệnh nhân bọn hắn đều trầm mặc hướng về một phương hướng đi đến trần hành một bên đi theo dòng người đi tới vừa quan sát ánh mắt của bọn hắn bọn hắn đại đa số thần sắc ngốc trệ ánh mắt đờ đẫn trần hành chỗ phòng bệnh là lầu hai hắn theo dòng người đi xuống lầu xuyên qua một cánh sau lại môn bởi vì nhiều người mà hơi có vẻ chen chúc hành lang một chút liền rộng rãi đứng lên đây là một cái rất sạch sẽ chỉnh tề nhà ăn rất nhiều mặc đồng phục màu lam hộ công chỉ dẫn lấy bệnh nhân tiến về khác biệt cửa sổ mua cơm Người phía trước chạy đã bắt đầu tự giác xếp hàng. Trần Hành cũng đứng ở trong đội ngũ. Trong phòng ăn đã có tốt năm top ba người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm đi. Mà dưới trướng ăn cơm bệnh nhân cũng không còn giữ ý lặng, bọn hắn bắt đầu lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Toàn bộ nhà ăn lập tức trở nên ồn ào không gì sánh được. Lúc ăn cơm giao lưu là được cho phép. Trần Hành ánh mắt hơi động một chút, hắn thấy được bưng bàn ăn đang tìm chỗ ngồi Đàm khang, Trần Hành yên lặng nhớ kỹ Đàm Khang vị trí, hắn dự định cùng Đàm Khang hào hảo trò chuyện chút. Người này tựa hồ biết rất nhiều thứ. Để cho ta nhìn một chút tên của ngươi. Giọng hỏi đánh gãy Trần Hành suy tư, hắn ngẩng đầu. phát hiện mình đã đi tới đội ngũ hàng trước nhất, hộ công ngay tại hỏi thăm tên của hắn. Hộ công nhìn thoáng qua ngực của hắn bài, sửng sốt một chút, như Lâm Đại Đình hô, trọng độ. Nơi này có cái trọng độ, thậm chí đều có một chút phá âm, đám người lập tức lên một mảnh xôn xao. Lúc đầu tại Trần Hành sau lưng xếp hàng bệnh nhân lập tức cách hắn xa xa. Trần Hành còn không có kịp phản ứng lúc, mấy cái hộ công đã vọt lên đem hắn gắt gáp bắt, dẫn hắn đi đặc thù dùng cơ khu, Một cái trọng chứng tới này sắp xếp cái gì đội? Cái kia hộ công vừa nói, một bên lau mồ hôi, một mặt nghĩ mà sợ, bắt Trần Hành hộ công khí lực phi thường lớn, trực tiếp đem Trần Hành lên. trần hành hai chân cách mặt đất bị bọn hắn mang đi bất quá hắn cũng không có ý định giấy ruộng tùy ý bọn hắn đem chính mình mang đi trọng chứng bệnh nhân không có khả năng cùng phổ thông bệnh nhân cùng nhau ăn cơm sao trần hành suy tư hộ công đã đem hắn buông xuống cũng không phải là như hắn suy nghĩ như thế đem hắn đưa đến căn phòng đơn độc ăn mà là đem hắn dẫn tới phòng ăn một cái vắng vẻ vị trí nơi này cùng phổ thông bệnh nhân dùng cơm khu cách phi thường xa không chỉ có không có đánh cơm cửa sổ mà lại trong khu vực ăn cơm châu ngồi cũng cách phi thường xa mấy cái hộ công an bị tại khu vực bên ngoài để phòng ngoài ý muốn phát sinh Trần Hành chú ý tới nơi này đã có mấy cái bệnh nhân, một bệnh nhân một bên gãy ngứa, một bên ngay tại hướng về phía Trần Hành cười hắt hắn mười phần dùng sức, đã đem làn da móc phá, máu me đầm địa, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí như nhặt được trí bảo mút vào huyết dịch. Một bệnh nhân ý đồ dùng cái nĩa đem con mắt của mình cắm đi ra, may mắn bị đứng tại phía sau hắn hộ công kịp thời ngăn trở, Mặt khác bệnh nhân vẫn còn tính bình thường, ngay tại an tĩnh dùng cơm. Trần Hành ngồi xuống, hắn hướng về phía bên người hộ công nói ra cơm của ta đâu, ta đi các người đánh. Hộ công ngữ khí cứng nhắc nói, nói hắn quay người hướng phía đánh đổ an cửa sổ đi đến. trần hành nuốt cảm đánh giá trung quanh nguyên lai trọng chứng bệnh nhân muốn cùng phổ thông khu bệnh nhân cách ra a vậy tại sao chính mình sẽ cùng đàm khang một cái phòng bệnh gần nhất bệnh tình của ngươi chuyển tốt rất nhiều ý tá trưởng lời nói tại trần hành trong não quanh quẩn cho nên đàm khang trước kia cũng là trọng chứng bệnh nhân a chương 52, kỳ quái bệnh nhân chương 52, kỳ quái bệnh nhân cơm của ngươi hộ công trở về rất nhanh hắn đem nhựa tợ lạc tiệp bàn ăn bỏ vào trần hành trước mặt cũng đưa cho trần hành một bộ bộ đồ ăn trần hành chú ý tới tất cả bộ đồ ăn cùng bàn ăn đều là nhuộm tợ lạc tiệp chế phẩm cùng loại với thức ăn trẻ con gỗ vì phòng ngừa bệnh nhân bạo lực hành vi sao trần hành nhìn một chút trên bàn ăn đồ ăn tương đương phong phú ba ăn mặn một chay một chén canh nhưng trần hành nhớ tới trước đó tại trong pháo đài cổ gặp phải phòng ăn quỷ vực cái kia bạo tương ánh mắt cùng một mâm dòi bọ trần hành yên lặng buông đuỗi xuống hắn vẫn nhìn chung quanh không ngừng mà nói với chính mình nơi này là quỷ vực nhưng hắn hành động như vậy kéo dài nửa phút hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào đồ ăn cũng không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại là bên cạnh các hộ công sắc mặt thay đổi bọn hắn hai mặt nhìn nhau bệnh nhân này đang làm gì đâu đang tìm kiếm con mồi sao Bỗng hắn thần sắc khẩn trương đứng lên, ẩn thận đem Trần Hành bao vây lại, chuẩn bị tùy thời đem Trần Hành cầm xuống. Không có biến hóa. Trần Hành nhìn xem chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào hoàn cảnh, tự hỏi, hắn tại ấn lên một lần trò chơi kinh nghiệm làm lấy nếm thử. Tại phòng ngăn trong quỷ vực Trần Hành ý thức được chính mình thân ở quỷ vực lúc, quỷ vực lập tức hiện lộ ra chân thực bộ dáng. Trần Hành cũng không trông cậy vào phương pháp này có thể thành công, hắn chỉ làn nếm thử một chút. Quả nhiên lần trước thành công là bởi vì phòng ngăn quỷ vực quá yếu rất sao? Trần Hành không nghĩ nhiều nữa, ăn lên cơm. Gặp hắn rốt cục bắt đầu ăn cơm đi, mấy cái hộ công có chút nhẹ nhàng thở ra. cơm ở căn tin rất không tệ dinh dưỡng phối hợp phi thường cân đối mà lại mặn nhạt vừa bạn thậm chí so trần hành mình tại trong hiện thực ăn cơm còn tốt hơn một chút có chút ý tứ trần hành lộ ra một tia như có như không mỉm cười trò chơi này có chút ý tứ cùng trước đó đã tham gia tất cả trò chơi cũng khác nhau bởi vì nó đặc biệt chân thực đồng thời có rất nhiều người bình thường ở trong tiệm cùng đây là trần hành chưa bao giờ từng gặp phải tình huống tại lúc trước hắn tham dự trong trò chơi có thể câu thông giao lưu đều là quái vật mà tại cái bệnh này trong viện trần hành có thể cùng đại lượng người bình thường nói chuyện với nhau đồng thời bọn hắn đều có chính mình độc lập tư tưởng tại dựa theo suy nghĩ của mình lo di hành động tựa như một tòa thật bệnh viện tâm thần một dạng đương nhiên muốn trừ bỏ những cái kia không thể tưởng tượng quy định kỳ quái một cái bàn ăn nặng nề mà ngã ở trần hành trước mặt tàn canh cơm thửa vang khắp nơi trần hành từ từ ngẩng đầu chỉ gặp một người nam nhân bưng bàn ăn ngồi xuống trước người mình hắn không biết bao lâu không có tắm rửa tản ra một cố cực kỳ khó người hương bị người này bẩn thỉu dâu ria sùng xoàm thắt nút tóc dưới có một đôi viết đầy sợ hai đồng tử hắn cứ như vậy nhìn chằm trần hành trần hành cũng như thế nhìn chăm chú hắn hộ công thấy thế không đúng vội vàng xông lên muốn đem nam nhân kia lôi đi nhưng này cái nhìn cô gầy nam nhân ký lực phi thường lớn vậy mà tránh thoát ba bốn hộ công hắn vượt qua bàn ăn ra bọc xương bàn tay gắt gao bắt lấy trần hành bà vai trần hành cảm giác mình bà vai đau nhức thậm chí có một loại bị bóp nát rơi cảm giác nam nhân kia nhìn chằm chặp trần hành nói chuyện thanh âm của hắn cực độ sợ hãi nhưng lại mang theo điên cuồng đầu của ta ở đâu hắn nói ra cái gì trần hành khen những mày đầu của ta ở đâu nam nhân điên cuồng kêu to đứng lên thế lương thanh âm không ngừng mà tại toàn bộ trong nhà ăn tiếng vọng hắn không ngừng mà tái diễn mình ngón tay gắt gao nắm lấy trần hành đến mức đốt ngón tay cũng bắt đầu có chút biến hình đầu của ta đâu ngươi thấy đầu của ta sao đầu của ta ở đâu a chi rất nhỏ dòng điện tiếng vang lên nam nhân ở trước mắt trước mắt thẳng tắp hướng lấy trần hành ngã xuống trần hành đẩy ra tay của hắn nghiêng người tránh thoát nam nhân trực tiếp một đầu cắm đến trên mặt đất trần hành nhìn một chút phía sau hắn một cái hộ công trên tay chính cầm rùi cui điện chắc hẳn vừa rồi chính là hắn đem thứ này đối tại nam nhân trên lưng mang đi cầm rùi cui điện hộ công chỉ huy đạo Mấy cái hộ công gọt lên đem ngất đi nam nhân đỡ đi Trần Hành lưu ý một chút nam nhân thể ngực. Chu Hạo Bân, trọng độ phán đoán chứng. Cầm rùi tui điện hộ công đi tới dò hỏi, người không sao chứ? Trần Hành kéo ra quần áo nhìn một chút bờ vai của mình, phía trên có mấy cái có thể thấy rõ ràng máu hứa động xương giấu ngón tay. Không đọc được. Trần Hành đối với hộ công nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng y tế. Hộ công gật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy Trần Hành trên bờ vai thương. Xương hô như thế nào? Trần Hành hỏi. Gọi ta lão Dương là được. Lão Dương khởi mở nợ nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng. hắn chỉ chỉ lồng ngực của mình thẻ ngực bên trên viết hộ công dường nhất hắn nhìn phi thường hiền hòa rất dễ thất cận giống như vừa rồi dùng rùi cui điện đem chú hắn bân điện ngất đi một người khác hoàn toàn một dạng đây là trần hành nhìn thấy cái thứ hai mang thẻ ngực nhân viên công tác cái trước thì là y tá trưởng đi thôi lão dương hiền lành cười một cái trong tay hắn rùi cui điện lốt bút nhảy điện hỏa hoa nhưng đợi hồ không có một chút muốn đem nó đóng lại ý tứ hắn dẫn trần hành xuyên qua nhà ăn đi ra phía ngoài trần hành đi theo phía sau hắn bệnh nhân ánh mắt nhìn về phía hắn đều có chút e ngại toàn bộ nhà ăn lâm vào quỷ dị trong trầm mặc trần hành không để ý đến những này, hắn nhìn về phía đàm khang vị trí có thể nhập mục đích đều là khuôn mặt xa lạ đàm khang không thấy ra nhà ăn lão dương đi ở phía trước nhẹ nhàng ngâm nga bài hát nhàn nhã vung lấy rủi cui điện trần hành chú ý tới hắn lĩnh đường rất kỳ quái hai người đang theo lấy thông đạo an toàn đi đến trần hành khen nhữ mày nhưng hắn không nói gì bởi vì hắn không biết hiện tại hắn nói chuyện phải trang trái với quy tắc bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đến tột cùng đang dùng bữa ăn thời gian có thể giao lưu hay là chỉ có đang dùng bữa ăn thời gian trong phòng ngắn có thể giao lưu cần biết bên trong viết tự do khu vực hoạt động chỉ đại cũng chỉ là nhà ăn sao trần hành tạm thời không biết đáp án cho nên hắn quyết định im miệng không nói không nói thương đạo an toàn rất nhanh liền đi tới nhưng trần hành phát hiện có một thanh khóa lớn khóa lại song khai chốt cửa xích sắt rất thô so trần hành cổ tay đều thô chìa khóa chìa khóa lão dương sở lấy túi tựa hồ là cảm thấy sở tới sở lui không tiện lắm hắn cười híp mắt đem ruồi tui điện đưa cho trần hành giúp ta cầm một chút ta tìm một cái chìa khóa trần hành không có đưa tay mà là từ từ túi đầu nhìn lại ruồi tui điện còn tại bốc lên kia lửa rõ ràng không có đóng rơi chốt mở hắn trầm mặt một chút, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngươi để cho ta làm sao tiếp? A, không có ý tứ, ta quên. Lão Dương gãi đầu một cái, một mặt chất phát, hắn ngay trước Trần Hành mặt tắt đi chút mở, sau đó đem nắm tay đưa tới Trần Hành trong tay. Trần Hành chậm rãi nhận lấy, Lão Dương xoay người sang chỗ khác, một bên lẩm bẩm một bên đảo túi, ở chỗ nào? Chìa khóa đâu? Trần Hành yên lặng nhìn xem hắn, vừa mới Lão Dương cơ hồ là tay nắm tay cho hắn biểu diễn mở thế nào căn này rồi cú điện, mà bây giờ hắn lại bày ra dạng này một bộ biểu diễn bết tích rất nặng không chút nào bố trí phòng vệ dáng vẻ chỉ cần Trần hành muốn liền có thể từ phía sau lưng đem hắn điện choáng thấp kém Trần hành nhấn ấn thái dương hắn hơi nghi hoặc một chút cái này dương nhất đang làm gì thăm dò à tại sao phải làm như thế vô não thăm dò à lão dương rốt cuộc tìm được chìa khóa hắn dùng chìa khóa vạch ra khóa xích sắt thô to rơi xuống đất hắn cười nhìn về phía trần hành trần hành mặt không thay đổi đem rùi cui điện trả lại cho hắn Tạ ơn chúng ta đi thôi lão dương giọng nói nhẹ nhàng hai người xuyên qua an toàn cửa lớn đi vào trong thông đạo trên lối đi là một chiếc có chút lâu năm thiếu tu sửa đèn chân không ánh đèn chấp hiện một chút trần hành hơi sưng sở. Vừa mới ánh đèn chấp hiện trong nháy mắt trần hành nhìn thấy cuối thông đạo có một người mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân thân ảnh đó là Đàm khang Đàm khang mà không biểu tình hắn dùng một loại phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú trần hành chán ghét sợ hãi trần hành hình dung không được nhưng chỉ là trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất thế nào lao dương quay đầu hỏi trần hành lắc đầu không nói gì chương năm bác sĩ chương năm bác sĩ hai người thuận thông đạo đi đến cuối con đường dương nhất đẩy ra cuối phía sau cửa cười cười nói ra mời đi trần hành vào cửa trước đó không lên tiếng sắp địa hoàn chú ý bốn phía một cái trừ cánh cửa này bên ngoài hắn không nhìn thấy mặt khác cửa ra vào trần hành ngẩng đầu quan sát trên trần nhà trong góc có một cái rất bí mật đường ống thông gió xuyên thấu qua cái nắp khe hở trần hành có thể mơ hồ nhìn thấy phía trên có một đầu thông đạo hẹp dài đang khang là từ cái kêu bò vào sau. trần hành tính toán thoạt nhìn là có thể miễn cưỡng đủ một cái vóc người người gầy yếu bỏ qua nhưng hắn không có làm qua nhiều động tác đi vào cửa lớn Sau đại môn là một cái phi thường chật hẹp không gian, bên tay trái trên mặt tường có hai cái ấn phím, ấn phím bên trên viết bốn. Trần Hành trong lòng hơi động một chút, không gian này cấu tạo rất giống một bộ thang máy. Dương Nhất cũng đi đến, hắn đóng cửa lại, nhấn ba ấn phím, toàn bộ không gian bắt đầu có chút lay động, Trần Hành cảm giác được chỗ không gian này tại chìm xuống dưới, quả nhiên là một bộ thang máy. Nhưng vì cái gì thang máy muốn bị khóa tại trong thông đạo an toàn? Trần Hành ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bộ này thang máy là viện trưởng chuyên dụng, nối thẳng phòng làm việc của viện trưởng cùng phòng y tế. Dương Nhất tựa hồi nhìn ra Trần Hành suy nghĩ. thuận miệng hồi đáp. Cho nên lầu 4 là phòng làm việc của biên trưởng. dưới mặt đất 3 tầng là phòng y tế. Trần Hành ấn ấn Thái Dương, thế nhưng là vì cái gì Dương nhất muốn nói cho chính mình đâu? Hắn tự hồ đối với chính mình quá tín nhiệm. Là thăm dò sao? Hay là đốt, cửa thang máy mở, một cỗ khí lạnh đập vào mặt, Trần Hành ánh mắt ngưng tụ, làm sao lạnh như vậy? Dưới mặt đất nhiệt độ sát thực lại so với trên mặt đất muốn thấp hơn một chút, nhưng bây giờ độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày thật sự là quá lớn, Hắn cơ hồ có thể a ra bạch khí. hắn nhìn xung quanh tầng hầm hoàn cảnh, nơi này phi thường giống lò sát sinh phòng ướp lạnh, khắp nơi đều treo giữ ấm phòng ẩm bài tọt lạt đem trần hành ánh mắt cách trở. mở tối dưới ánh sáng hắn mơ hồ có thể trông thấy bãi tọt lạt tị sau có rất nhiều bóng dáng. bác sĩ lý có đây không? lão dương hôm một cú họng, thanh âm tại toàn bộ tầng hầm quen quẩn. trần hành đi theo lão dương đi ra thang máy, lão dương thấy không có đáp lại, liền nhún nhúi bay. đối với trần hành nói ra giống như đang bận. hắn bung lên bên cạnh bãi tọt lạt tị, phía sau lại là một cái giản dị phòng làm việc, có một trường sofa, còn có một bộ cái bàn. người ngay tại trên ghế salon ngồi chờ xe đi. Hắn hẳn là một hồi liền đến. Lão Dương giống như là nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Trần Hành cười cười suýt nữa quên mất, "Hiện tại ngươi có thể nói chuyện." Trần Hành gật gật đầu, sau đó ngồi xuống trên ghế salon, ghế sofa trưng bày vị trí phi thường kỳ quái, chính hướng về phía một tấm rủ xuống màu lam vải đậm đặc lại, đi, mà cái bàn bày tại Trần Hành phía sau. Trần Hành có chút quay đầu lại, chỉ gặp Lao Dương cũng đi tới bên cạnh bàn, từ trên bàn cầm lên một vật tiện tay lên ngay. "Tính toán, chính ngươi chờ ở tại đây đi, một hồi chính mình trở về." Lão Dương buông xuống trong tay vật, hướng về phía Trần Hành cười cười, "Có thể chứ?" Trần Hành hỏi. đương nhiên có thể a ngươi cũng không phải không biết đường Lão dương hướng phía trần hành phất phất tay cười nói lao lý còn không biết phải bận rộn tới khi nào đâu thương đạo an toàn cửa ta bay đầu lại khóa ta đi trước ta nói đi hắn vung lấy rùi quyết điện khẽ hát liền rời đi rất nhanh trần hành liền nghe đến thang máy vận động thanh âm toàn bộ tầng hầm đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có cỡ lớn máy móc vụ vụ âm thanh đang không ngừng quanh quẩn trần hành đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, hắn cầm lấy lao dương vừa rồi loay hoay đổ vật cẩn thận quan sát đến đó là một cái phi thường nhẹ nhàng ngoại phóng âm hưởng cũng không biết chạm đến chỗ nào Âm hưởng đột nhiên phát ra lên thư gian yêu nhà âm nhạc. Trần Hành đem vật kia lật qua nhìn, chỉ tại thế mặt có một cái ấn tím, vừa mới không cẩn thận đụng phải, hắn mau đem âm hưởng đóng lại. Âm nhạc đóng lại sát na, Trần Hành nghe được trước mặt chuyển đến tiếng hít thở nặng nề. Trần Hành từ từ ngẩng đầu, hắn thấy được một bóng người. Trước sofa mặt rèm đã bị xốc lên một cái mang theo khẩu trang người trầm mặc đứng ở nơi đó, hắn bộ ra toàn thân đều bao phủ tại trong quần áo, chỉ lộ ra một đôi mắt. Một cỗ cực kỳ khó ngửi mùi hư thối đập vào mặt, ngượn đỉnh đầu ánh đèn, Trần Hành nhìn thấy trên người hắn quần áo đã hoàn toàn thấm ướt, không rõ chất lỏng nhỏ xuống trên mặt đất. Trần Hành nhìn xem hắn khẩu trang phía trên lộ ra bộ vị, nơi đó không có một tấc làn da, huyết đục đỏ tươi bại lộ ở bên ngoài, huyết đục chậm rãi bài tiết lấy dịch thể, làm ướt miệng của hắn che đợi. Trần Hành lập tức ý thức được người này quần áo dưới thân thể chỉ sợ đều là dạng này, không có làn da tổ chức, toàn bộ đều là huyết đục. Bất quá Trần Hành không có quay đầu liền chạy, bởi vì người đó ngực cũng treo thẻ ngực, trên đó viết bác sĩ Lý Kiến Nguyên. Đây là Trần Hành gặp phải cái thứ ba thẻ ngực bên trên treo danh tự nhân viên công tác. Thế nào? Bác sĩ nói ra, thanh âm của hắn lộ ra cực nặng cảm giác đè nén. Trần Hành nghĩ nghĩ. kéo ra cổ áo nói ra bà vai thủ thương bác sĩ trầm mặc đi tới hắn ngồi đi một bước đều phát ra lạnh cạch thanh âm, giống tại trong mưa đi đường một dạng trần hành lúc này mới nhìn thấy hắn mặc một đôi giày đi mưa đây quả thật là bác sĩ a bác sĩ đi tới trần hành trước mặt từ trong túi móc ra một cái đèn tin chiếu trần hành vết thương người đang làm gì trần hành có chút không hiểu hỏi bác sĩ đông dưng ngầm đầu trong tay ánh sáng lay động hướng về phía trần hành con mắt trần hành vô ý thức đóng một chút mắt nhắm mắt trong nháy mắt trần hành nghe được một loại thanh âm quen thuộc đó là bóng chảy không ngừng bị quăng lên sau đó tiếp được thanh âm. Trần Hành bỗng nhiên mở mắt ra, trung quanh âm trầm hoàn cảnh đã biến mất không thấy, chính mình đang nằm tại trong phòng bệnh, chân mềm trên người đắp lên thật tốt. Chương này không có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Đây là Trần Hành ngồi dậy, kéo ra cổ áo xem xét, chính mình máu ứ động xương bả vai đã bị băng bó đứng lên. Hắn quay đầu nhìn một chút, đàm Khang liền nằm ở bên cạnh trên giường ném bóng, mà trên mặt của hắn cũng không có xuất hiện trong thông đạo an toàn Trần Hành nhìn thấy bộ kia phức tạp thân sắc. Trần Hành vừa nhìn về phía trên tường đồng hồ điện tử, thời gian lại tới 9 giờ sáng. Đã là ngày thứ hai sao? Trần Hành ấn ấn thái dương, suy nghĩ chí nhớ của hắn xuất hiện to lớn đứt gãy hắn chỉ nhớ rõ bác sĩ kia lung lay một chút ánh mắt của mình đến tiếp sau hắn là như thế nào được chữa trị lại là như thế nào trở lại gian phòng này một ngày này phía sau xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết trần hành khẽ nĩ mày đột nhiên loa phóng thanh vang lên nhưng cũng không phải là người dẫn đạo thanh âm mà là y tá trưởng thanh âm các vị bệnh nhân các ngươi tốt ta là y tá trưởng xin mời các vị đợi trên giường không nên chạy loạn tất cả bảo an tranh thủ thời gian đến lầu 2 tập hợp thanh âm của nàng lộ ra một chút lo lắng trần hành bén nhạy phát giác được xảy ra chuyện hắn đứng dậy hướng phía cửa ra vào đi đến Đàm Khang nhìn thoáng qua Trần Hành, nhưng cũng không có ngăn cản hắn. Trần Hành thuận trên cửa pha lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa nhìn xuống này hắn ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được một cỗ thi thể không đầu, vị trí của nó chính hướng về phía Trần Hành cùng Đàm Khang gian phòng này. Nó ngồi liệt trên mặt đất, dựa lưng vào tường, lâm li máu tươi từ sau lưng nó trên vách tường chậm chậm chảy xuống. Thi thể mặc một thân sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, mà người này Trần Hành đã biết, bởi vì ngực của nó bài bên trên viết, Chu Hán Bân, trọng độ phán đoán chứng. Chương năm mươi dị biến bắt đầu chương 54 dị biến bắt đầu Chu Hán Bân chết. trần hành nhữ mày người này một ngày trước nắm lấy bờ vai của mình chất vấn đầu của ta ở đâu sau đó ngày thứ hai hắn liền biến thành một cô thi thể không đầu ai làm là bệnh viện hộ công làm sao trần hành nhớ kỹ cuối cùng chu hắn vẫn bị các hộ công áp đi hắn hơi hít mắt lại nhưng cũng không dám vọng hạ kết luận quá xa trần hành lẩm bẩm nói đáng tiếc khoảng cách quá xa hắn không có khả năng khoảng cách gần quan sát thi thể tình huống rất đi mau trên hành lang truyền đến bội ba tiếng bước chân trần hành liếc thấy nơi thang lầu xông ra rất nhiều bảo an bọn hắn hướng phía thi thể chạy tới trần hành lập tức rời đi cửa phòng nằm ở trên giường của mình Đàm Khang nhìn xem Trần Hành động tác, cười lạnh một tiếng. Vào thời khắc này, phát thanh vang lên lần nữa, lần này cũng không phải là y tá trưởng thanh âm, mà là một cái phi thường ôn hòa còn có bị lực nam nhân trung niên thanh âm. Các vị bệnh nhân các ngươi tốt, ta là viện trưởng. Viện trưởng. Trần Hành bước cảm, không biết suy nghĩ cái gì. Tin tưởng vừa rồi phát thanh hoặc nhiều hoặc ít đưa tới mọi người khủng hoảng, rất xin lỗi làm trễ lại mọi người tinh dưỡng, hiện tại để cho ta tới vì mọi người giải thích cặn kẽ một chút xảy ra chuyện gì. Ngay tại vừa mới phát sinh cùng một chỗ tính chất phi thường ác liệt trò đùa khoái đạn sự kiện có người giả tạo ra một bộ thi thể tới thử hình gây nên khủng hoảng hiện tại chúng ta còn không biết được là ai làm nhưng là lâm viện trưởng ở đây làm ra hứa hẹn chúng ta nhất định sẽ tìm tới lần này sự kiện kẻ đầu tư lâm viện trưởng ngữ khí âm vang, chém đinh chặt sắt đem giết người sự kiện làm nhạt làm ác trò đùa sự kiện a trần hành gật đầu ý nghĩ không tồi nhưng loại phương thức xử lý này cũng không thể giấu giếm thật lâu bởi vì chắc chắn sẽ có chu hoán vân người quen thuộc sẽ phát hiện hắn mất tích cho đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ sau đó ta sẽ an bài y tá tiến hành kiểm tra phòng hôm nay thường ngày an bài hết thẻ như cũ chúc các vị có được mỹ hảo một ngày lâm viện trưởng sau cùng ngữ khí lại trở nên ôn hòa đứng lên phát thanh im bặt mà dừng cũng không lâu lắm y tá trưởng mang theo các y tá đẩy cửa vào trên mặt của nàng rõ ràng có chút sầu lo cùng thất kinh gặp trần hành cùng đàm khang đang ngó trường chính mình nàng đội vàng ho khan một cái thu hồi trên mặt biểu lộ xu mặt nói ra hôm nay thuốc cùng ngày hôm qua mở dạng sau lưng y tá đi lên trước đem 6 hạt viên thuốc đưa tới trần hành trong tay trần hành hơi xứng sở viên thuốc cảm giác vào tay phi thường kỳ quái đùa chân lại dính Trần hành túi đầu xem xét trong lòng bàn tay mình cũng không phải là viên thuốc mà là ánh mắt sáu cái chân nhăn ánh mắt ở trong tay của hắn nhất nô bọn chúng tan giã con ngươi thẳng vào nhìn chăm chú Trần hành Trần hành tiếp xúc qua rất nhiều người ánh mắt nhưng giống như vậy đem nhiều như vậy ánh mắt đặt ở trong tay giống quần hạt châu một dạng hay là lần đầu hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng những người khác y tá trưởng cùng y tá trên mặt đều là một mặt nôn nóng căn bản không có phát giác được Trần hành trong tay dị tưởng mà đang khang tắc là mang theo một mặt nụ cười quỷ dị hắn hướng phía Trần hành mở ra bàn tay trong tay cũng đồng dạng nhấp nhô hai viên ánh mắt hắn đem ánh mắt ném tới trong miệng ngửa đầu nuốt lấy trần hành hơi hít mắt lại người này tuyệt đối đã sớm biết thuốc là con mắt nhưng là hắn cũng không có nhắc nhở chính mình người này đến cùng đều biết thứ gì còn đứng ngay đó làm gì An a y tá trưởng gặp trần hành chậm chạp không có uống thuốc ngựa khí của nàng trở nên không kiên nhẫn được nữa đứng lên thuốc giục nói trần hành trầm mặt một chút sau đó đem sáu viên ánh mắt toàn bộ ném tới trong miệng nuốt vào cái này đúng rồi làm nhà làm nhằng y tá trưởng nói lầm bầm gặp hai người đều uống thuốc xong sau y tá trưởng mang theo cấp y tá rời khỏi phòng cửa bị đóng lại về sau Đàm Khang lập lại chưa cũ, hai viên ánh mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn chuẩn bị lần nữa ném bóng đem thứ này nghiền nát lúc, hắn chợt phát hiện thân thể của mình không nghe sai khiến. Hắn không bị khống chế ngồi dậy, từ gối tâm bên trong đem bút móc ra, sau đó hướng phía bắp đùi của mình ngẫu nhiên đâm xuống. Đau đớn kịch liệt để Đàm Khang xong nhãn nổi lên, một tiếng cơ hồ muốn áp chế không nổi kêu đau từ trong miệng của hắn bé không thể nghe truyền ra, hắn lập tức mồ hôi lạnh ứa ra liếc nhìn cửa ra vào, may mà chờ đợi một lát sau không có cái gì phát sinh. Đàm Khang vừa sợ vừa giận nhìn về phía Trần Hành, coi như ngu ngốc đến mấy hắn cũng biết là Trần Hành trần hành ngồi ở trên giường hai mắt nhóc nô quang huy thần bí khoe miệng mang theo một tia mang theo nụ cười trào phúng thần biến, khi trá phát động trần hành trực tiếp cưỡng ép khống chế đàm khang đây là hắn lần thứ nhất nếm thử sử dụng lửa gạt khống chế người khác so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm thuận lợi hắn không có kiên nhẫn lại cùng đàm khang nháy mắt đã ách mê trên thân người này đồ vật nhất định phải móc ra trần hành cảm giác lửa gạt thời gian cũng nhanh muốn đi qua nhưng là trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ khác thường gì đàm khang giật mình trong lòng chỉ thấy mình tay cầm nắm lấy bút hướng phía trong mắt của mình hung hăng đâm vào đừng một tiếng nhỏ khó thể nghe thanh âm từ trong miệng của hắn nói ra nếu như không phải trần hành hết sức chăm chú tập trung ở đàm khang trên thân trần hành cũng nghe không đến điểm này thanh âm Lựa gạt hiệu quả kết thúc trần hành trong mắt hảo quang thu lại đàm khang như ngông đại xá tê liệt ngã xuống trên giường hắn miệng lớn thở hổn hển nhìn về phía trần hành trên khuôn mặt cũng đầy là hoang mang cùng sợ hãi hắn hoàn toàn không hiểu trần hành là thế nào làm được bất quá trần hành cũng lười giải thích đàm khang do dự một chút từ ống quần bên trong lấy ra một trang giấy ở phía trên cực nhanh viết cái gì sau đó ném cho trần hành trần hành tiếp nhận nhìn một chút trên đó viết cùng một chỗ ăn cơm trưa. ngay tại hắn vừa mới nhìn qua tờ giấy cửa ra vào truyền đến vội vàng sao động tiếng bước chân cửa bị đập ra đàm khang còn không có được đến phản ứng một cây gậy điện đã xử đến ngang hông của hắn hắn trong nháy mắt liền bị điện mất đi lại gặp mặt lão dương cười hít mắt ngẩng đầu nhìn về phía trần hành đúng là hắn vừa vào cửa liền đem đàm khang điện choáng hắn vừa bỡn trong tay rùi quy điện phân phó nói nóng nảy điên cùng chứng phát tác mang đi đi. mấy cái hộ công lập tức đem vé xỉu đàm khang tha đi lão dương đi tới trần hành bên giường túi người hỏi hắn vừa mới cho ngươi viết cái gì cho ta xem một chút Trần Hành nhìn một chút đứng ở một bên nhìn chằm chằm hộ công, không có ý đồ ẩn tàng, trực tiếp đem trong tay tờ giấy biểu hiện ra cho Lão Dương nhìn. Cùng một chỗ ăn cơm chưa à? Lão Dương khép cười một cái, đem tờ giấy kia nhét vào trong túi, hắn tùy ý nói, lần này coi như xong. Về sau không cho phép lại một mình chuyển tờ giấy biết chưa? Trần Hành gật gật đầu, Lão Dương lần nữa nhìn thoáng qua Trần Hành sau, mang theo các hộ công rời đi. Trần Hành lập tức từ trên giường đứng dậy, hắn muốn đuổi tại dược hiệu phát tác trước đó đem trong bụng thuốc phun ra ngoài. Ngay tại chân hắn giẫm trên sàn nhà trong nháy mắt, Trần Hành đã nhận ra một chút không đúng, hắn giống như giẫm lên thứ gì. Trần Hành túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình chân đạp tại một đoàn trên tóc, tóc hướng phía Đàm Khang gầm giường lan tràn mà đi. Trần Hành quỳ người xuống, chậm rãi hướng phía Đàm Khang gầm giường nhìn trộm mà đi. Hắn đối mặt một đôi tan giá hai mắt. Đàm Khang gầm giường có một cái biểu lộ giữ tợn người chết đầu lâu, đó là Chu Hoán Bân đầu lâu. Chương 55, tập kích chương 55, tập kích Chu Hoán Bân đầu lâu tại sao phải tại Đàm Khang dưới giường? Là Đàm Khang làm sao? Trần Hành trong lòng phi tốc hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng hắn không có chút gì do dự, trực tiếp dùng thân thể coi như che lấp, đem Chu Hoán Bân rối bởi tóc dài toàn bộ đoàn thành đoàn nhét vào dưới giường. hắn thêm chút suy tư sau làm bộ từ dưới giường nhặt lên thứ gì sau đó từ dưới đất bỏ dậy chứa vào trong túi vừa mới dương nhất lai like đắt tốc độ thật nhanh nói cách khác đích thật là có người thời thời khắc khắc đang nói trường giám sát bất cứ gì thường nào cử động cũng có thể gây nên chú ý trần hành không rõ ràng chính mình vừa mới hành vi phải chăng cũng đưa tới chú ý nhưng giờ phút này hắn đang tự hỏi một vấn đề khác dương nhất vừa rồi cử động không thể nghi ngờ biểu lộ bí mật chuyển tờ giấy loại hành vi này cũng là không được cho phép trần hành không để lại dấu vết nhìn lướt qua tv cùng bộ giải mã tín hiệu thế nhưng là ngày thứ nhất thời điểm đàng khang chuyện tờ giấy chuyển đi không có sợ hãi mà lại hắn tựa hồ còn trộm đi ra phòng bệnh đàng khang đến tụt cùng là thế nào làm được hắn có thể che đậy giám sát ta phanh phanh phanh ngay tại trần hành suy nghĩ thời khắc cửa ra vào đột nhiên chuyển đến đại lực tiếng đập cửa dương nhất lại tới sao trần hành vừa mới đi tới cửa cửa lớn liền bị bỗng nhiên mở ra một bóng người thoáng hiện tại trần hành trước mặt ai trần hành trong não vừa mới lóe lên ý nghĩ này hắn còn chưa kịp lùi lại thân ảnh kia đã độc thủ một cái không gì sánh được tấn mạnh đấm móc thẳng đã tại trần hành phân bụng. Vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền để Trần Hành bỗng nhiên cong lên eo, một cô nước chua trong nháy mắt phản bên trên đất hầu, hắn miệng lớn nôn mửa đứng lên. Thân ảnh kia một quyền đánh ngã Trần Hành sau, hắn không có bổ quyền, ngược lại là vọt thẳng vào phòng, từ dưới giường giắt lấy Chu hắn bưng tóc, đem đầu lâu kéo ra ngoài. Ai? Xúc xếp tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến, có người ở bên ngoài hô to một tiếng. Thân ảnh kia dẫn theo Chu hắn bắt đầu, một cái lắc mình liền biến mất tại Trần Hành trong tầm mắt. Trần Hành thống khổ ngẩng đầu, chỉ gặp người kia mặt một thân sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, tốc độ thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất tại cuối hành lang. trần hành cẩn thận nhìn xem hết sức đi nhớ kỹ thân thể của hắn chi tiết đuổi mấy cái bảo an hướng phía thân ảnh tia đuổi theo càng nhiều người vọt vào gian phòng đem trần hành đỡ lên ngươi không sao chứ bảo an dò hỏi trần hành lắc đầu lao đi khỏe miệng mới bật. ngươi bây giờ có thể nói chuyện nói cho ta một chút vừa rồi xảy ra chuyện gì bảo an vặn ra một bình nước đưa cho trần hành trần hành uống một ngụm sau tiết hầu thiêu đốt cảm giác đau mới thoáng giảm bớt hắn liếc thấy mặt khác bảo an ngay tại trong phòng tìm kiếm bọn hắn làm bộ lơ đãng hướng phía dưới giường vừa đi vừa về theo dõi nhất là đảm khang dưới giường quả nhiên cử động của mình đưa tới giám sát chú ý sao trần hành nhìn thoáng qua bảo an ngực nơi đó đồng dạng có một cái bảng tên trên đó viết đội trưởng bảo an nhưng cùng y tá trưởng mở dạng không có danh tự ta không biết xảy ra chuyện gì liền nghe đến có người gõ cửa ta đi tới hắn liền mở cửa tập kích ta sau đó từ dưới giường cướp đi thứ gì trần hành thành thật nói người kia là ai hắn cướp đi thứ gì đội trưởng bảo an nhịu nhữ mày hỏi trần hành lắc đầu đội trưởng bảo an đang muốn hỏi lại thứ gì lúc có một cái bảo an kéo hắn lại phụ đến hắn bên hay gì hai vài câu trần hành cách rất gần Có thể mơ hồ nghe được trọng độ người bệnh cái từ này, đội trưởng bảo an thần sắc lập tức trở nên sợ hai hắn đội vã nhìn về phía Trần Hành thẻ ngực, lại không hề phát hiện thứ gì. Hiện tại cũng không phải là tự do thời gian hoạt động, cho nên Trần Hành cũng không có đeo thẻ ngực. Đội trưởng bảo an đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hỏi thăm dưới giường có phát hiện hay không tình huống như thế nào, những người khác lập tức lắc đầu. Đội trưởng bảo an thấy thế, ho khan một cái nói ra cái kia nếu dạng này, chúng ta trước hết không phải dậy một hồi sẽ có hộ công tới giúp ngươi dọn dẹp phòng ở. Nói đi, mấy người cấp tốc rời đi Trần Hành gian phòng, giống như tại gì cách Trần Hành xa xa một dạng. Trần Hành hơi hít mắt lại, trọng độ người bệnh đến cùng ý vị như thế nào? Nếu như trọng độ người bệnh chỉ là có chứa cực mạnh tính công kích, như vậy bọn hắn cũng không nên sợ hãi như vậy mới đối. Mà lại tập kích người của mình là ai? Hắn tại sao phải giúp chính mình? Trần Hành nhìn về phía trên mặt đất chính mình luôn, cái kia một bãi hế vật bên trong sáu viên ánh mắt lộ ra đặc biệt chói mắt, nhìn như người kia tập kích chính mình, nhưng trên thực tế hắn trợ giúp Trần Hành xử lý xong trong phòng đầu lâu, còn một quyền đánh Trần Hành không ngừng nuốt mửa. Cái này khiến Trần Hành đem ăn vào dược vật phun ra hành động này trở nên cực kỳ thuận lý thành trương. Hắn là ai? trần Hành nhấn ấn thái dương đi tới bên cửa sổ chờ đợi hộ công đến đây dọn dẹp phòng ở nôn hương vị có chút gây mũi cho nên hắn nghĩ thoáng cửa sổ hít thở không khí ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất tốt vẩy vào rộng lớn trong viện trong viện có một ít hoa cùng đơn giản kiện thân thiết bị càng xa xôi có thể trông thấy cao ngất xám trắng từ viện đông nhiên hắn nhăn trong mày đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve pha lê vào tay cũng không phải là bóng loáng cảm nhận cái này pha lên làm qua đặc thù xử lý cho dù mặt mình đã dán tại trên pha lê cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cái bóng có chút của khoái trần hành cấp tốc nhớ lại hắn ý thức đến mình tại toàn bộ bệnh viện cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể sung làm tấm gương đồ vật, liền ngay cả bộ đồ ăn đều là nhựa nhựa là tiện chế phẩm. hắn lập tức đi vào toilet, trong toilet quả nhiên không có tấm gương. chân hắn ngăn chặn bồn rửa tay miệng nước chảy, sau đó vặn ra vòi nước, ý đồ chứa đầy bồn rửa tay, nhìn xem cái bóng trong nước. bản tiểu trương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung, nhưng chờ đợi chỉ chốc lát, vòi nước chậm chạp không có xuất thủy. hắn đưa tay tại vòi nước bên trên lục lọi, lối ra tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn ở trần hành bắt lấy bất kia dùng sức kéo một cái một đại đoàn thắt nút mái tóc đen dài bị hắn từ trong vòi nước tách rời ra ao át huyết thủy từ trong vòi nước phun ra ngoài làm cho người buồn nôn mùi máu tanh trong nháy mắt sặc tiến vào xoắn mũi trần hành lúc này đóng lại vòi nước nhưng không làm nên chuyện gì huyết thủy không biết bế tắc bao lâu giờ phút này như là vỡ đê phi tóc lấp kín buồn rửa tay tràn đầy mà ra huyết thủy rơi vào trên mặt đất giống như là có sinh mệnh hướng phía cổ chân của hắn đánh tới trần hành lập tức lách mình rời đi toilet đóng cửa lại Hắn chân trước vừa mới đóng cửa lại, huyết thủy liền theo nhau mà tới, hung hăng đụng vào trên cánh cửa. Hắn gắt gao chống đỡ cánh cửa, may mà phía sau cửa huyết thủy chỉ là đánh sâu vào hai lần cánh cửa liền ngừng nghỉ. Kết thúc ra, ngay tại Trần Hành muốn mở cửa, xem xét bên trong tình huống lúc, một đạo thanh âm kỳ quái vang lên. Cờ cờ ý tê TT, hắn quay đầu, chỉ thấy là nơi cửa phòng truyền đến tiếng bang, chốt cửa đang bị chậm rãi chuyển động, tựa hồ có người đẩy cửa vào. Cửa bị từ từ đẩy ra, phát ra khó nghe kẹt kẹt âm thanh, Trần Hành hơi híp mắt lại, hắn nhìn thấy phía sau cửa cũng không có người, nhưng chốt cửa hay là tại bị chuyển động. rốt cục cửa phòng mở rộng, giống như là đẩy cửa người đột nhiên mới lòng tay một dạng, chốt cửa trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Trần Hành nhìn ra phía ngoài, trên hành lang đèn chân không giờ phút này toàn bộ biến thành màu đỏ sậm, chính lóe ra quỷ dị quang mang. Mà treo trên tường đồng hồ điện tử thời gian, tại lúc này lặng yên biến thành 10 giờ đúng. chương 56, không tồn tại bệnh nhân chương 56, không tồn tại bệnh nhân trên hành lang bóng đèn giống như là từng cái con mắt màu đỏ tươi, chậm rãi khép mở lấy. Trần Hành đứng ở nguyên địa cẩn thận xem kỹ lấy chung quanh, hoàn cảnh chung quanh đều lâm vào an tĩnh tuyệt đối bên trong. Cũng chính bởi vì loại này an tĩnh. một trận xì xì lạp lạp tạp đâm mới lộ ra cực kỳ đột ngột trần hành hướng phía tạp âm nguồn âm thanh nhìn lại cuối cùng hắn đem ánh mắt như ngừng lại TV bên trên bộ giải mã tín hiệu hắn chậm rãi đi tới đưa tay bưng lấy bộ giải mã tín hiệu sau đó cửa trước nhìn ra ngoài ngoài cửa yên tĩnh không hề có một chút thanh âm không có người đến ngăn cản chính mình loại hành vi này trần hành suy tư một chút dùng móng tay nhẹ nhàng nhảy lên bộ giải mã tín hiệu sát ngoài hướng bên trong nhìn lại tại bộ giải mã tín hiệu nội bộ cấu tạo bên trong trần hành quả nhiên phát hiện một cái chính hướng về phía cả phòng vi hình camera nhưng giờ phút này nó chính phát ra không bình thường âm thanh xì xì các mê ra ngay tại loạn chuyển lấy hiển nhiên là mất linh hắn thử nghiệm mở tv cũng thất bại có đồ vật gì quấy nhiếu toàn bộ bệnh viện đồ điện sao trần hành ngẩng đầu nhìn thời gian hiện tại là 10 điểm lẻ năm vân hôm qua chính mình bởi vì uống thuốc đã ngủ mê man mà đàm khang tựa hồ chính là thừa dịp thời gian này đi ra ngoài trần hành đi tới cạnh cửa thử thăm dò thò đầu ra quan sát đến trung quanh lúc đầu sáng tỏ bóng đèn bây giờ trở nên lờ mờ không gì sánh được mượn điểm này sáng ngời trần hành không nhìn thấy một bóng người hắn chờ chờ đợi một hồi chính mình dạng này khác người hành vi đồng dạng không có đưa tới bảo an cùng hộ công, hắn rốt cục có thể xác định cái kia giám sát sát thực mất linh. nhưng trần hành cũng không cảm thấy loại này mất linh là biết một thằng kéo dài, ngày đầu tiên chính mình là tại mười một giờ tỉnh lại, lúc kia đàm khang đã quay trở về trong phòng bệnh. như vậy thời gian nhiều nhất chỉ có hai canh giờ, trần hành quyết định lập tức hành động, hắn đệ thấp thân thể đi ra khỏi phòng. toàn bộ hành lang đều yên tĩnh, một bóng người đều không có. trần hành gián tưởng cẩn thận đi lấy, hắn đi tới sát vách hai cửa gian phòng, xuyên thấu qua trên cửa cửa sổ hướng phía trong phòng nhìn lại. Trong phòng ngồi hai cái ánh mắt đờ đẫn bệnh nhân, thần thái của bọn hắn phi thường kỳ quái, Trần Hành nói không ra loại cảm giác này, chẳng qua là cảm thấy này chủng loại giống như thần thái chỉ ở đợi làm thịt cựu non trên thân đã qua. Đó là một loại chết lặng đến gần như vô tình thần thái. Ngoài cửa sổ y nguyên ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời chiếu trên người bọn hắn lại lộ ra không ra một chút ấm áp, ngược lại để lộ ra một loại lay động người lãnh vệ. Trần Hành khẽ nhíu mày, hắn thuận số phòng một gian một gian nhìn lại, mỗi một cái phòng bệnh bên trong đều là tình huống như vậy, những bệnh nhân kia một chút tức giận đều không có, tất cả đều là ngây ngốc ngồi ở trên giường, giống như là từng tôn pho tượng. Tại sao có thể như vậy? Trần Hành ấn đến Thái Dương, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vào lúc này, bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh, Trần Hành lập tức đè thấp thân thể, hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một người mặc đồng phục an ninh thân ảnh ngay tại trên hành lang rõ xét, lông ngực của hắn treo đội trưởng Bảo An tiêu chí, hắn thời khắc này dung mạo cũng phát sinh cực biến, toàn thân huyết đục đều mục nát, một cái ánh mắt hoàn toàn đột tại hốc mắt bên ngoài, chỉ dựa vào một cây tinh tế mạch máu kết nối với, ánh mắt của hắn cũng vô cùng ngốc trệ, tựa như là trong phim ảnh thường thấy nhất cái sắc không hồn. Quỷ vực sao? Trần Hành nhìn xem Bảo An bên ngoài. Phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến mình đã thân ở quỷ vực ảnh hưởng chúng, có oan hồn bị lệ thị giác của mình. Đội trưởng bảo an khập khiễng hướng lấy Trần Hành đi tới, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trần Hành không còn lưu lại, hướng phía dưới lầu chạy tới. Đội trưởng bảo an phản ứng cùng hắn về ngoài một dạng, tương đương chỉ đội. Trần Hành cơ hồ là ở ngay trước mặt hắn chạy xuống lâu, hắn một chút phản ứng đều không có. Đi vào lầu một Trần Hành cấp tốc nhìn xung quanh bốn phía, trước đó hắn thuận dòng người tại đi, không có cẩn thận quan sát bốn phía qua. Toàn bộ lầu một đều chống giống tựa hồ tất cả mọi người đợi ở trong phòng của mình một dạng. rất nhanh Trần Hành ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa một cái cửa bên trên treo phòng hồ sơ tiêu chí gian phòng, hắn lập tức sở lấy chân tường coi chừng đi tới. Phòng hồ sơ cửa ra vào treo một thanh rất thô to khóa, Trần Hành cẩn thận quan sát đến, phòng hồ sơ là một cái phòng làm việc nhỏ, bên trong đen như mực, không có một ai. Trần Hành có thể miễn cưỡng đánh giá ra bên trong có một máy máy tính. Trần Hành trên dưới xem kỹ lấy, đột nhiên hắn phát hiện phòng hồ sơ phía trên có một cái nhỏ hẹp cửa sổ, chỉ là cửa sổ bị hàng rào sắt phong bế, giống như có chút không đúng. trần hành hiếp, hiếp mắt cha đầy dáng trần cửa sổ bên trên tựa hồ có mấy cái thủ ấn dấu chân chẳng lẽ nói trần hành suy nghĩ một chút sau đó bắt đầu thử nghiệm leo lên hắn dập lên chốt cửa đem thân thể của mình hết sức đi lên nắm đi sau đó hai tay bắt lấy cái kia hàng rào sát cái này không tính động tác đơn giản vậy mọi trần hành hồng hộp mang thở hắn đột nhiên tại thời khắc này vô cùng hâm mộ lên từ chiêu chiêu cùng lao nghiêm thân thủ lập tức hắn lắc đầu bước bỏ tạm nghiệm hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng vững thân thể hai tay nắm lấy hàng rào sắt bắt đầu thử nghiệm dùng sức. Hàng rào sắt cũng không ổn định, lần này trực tiếp đưa nó cả khối lấy xuống. Trần Hành trước hết để cho hàng rào sắt thuận bách tường chậm rãi trượt xuống đến trong phòng hồ sơ. Sau đó hắn đào lấy bệ cửa sổ, chậm rãi bỏ qua. Sau đó cũng nhảy vào phòng hồ sơ bên trong. Trần Hành cấp tốc lần đầu quan sát phòng hồ sơ, phòng hồ sơ trên giá sách trưng bày rất nhiều dáng trần hồ sơ vụ án. Tương quyền là xem hồ sơ vụ án hiển nhiên không thực tế. Trần Hành túi thân đi tới máy tính bên cạnh, mặc dù bây giờ không nhìn thấy bất cứ bóng người nào, nhưng là hắn hay là hết sức duy trì coi chừng. Trần Hành nhấn xuống một cái máy vi tính chút mở, màn hình nhất thời liền sáng lên, cũng không có mật mã. tựa hồ máy vi tính chủ nhân chỉ là đi nhà cầu máy tính tự động hơi thở bình phong trần hành huy động lấy con chuột trên máy vi tính ngay tại xem giao diện là một sấp văn kiện phía trên ghi chép một bệnh nhân hồ sơ bệnh lý mà có một nhóm bị đặc thù đánh dấu chữ để trần hành rất để ý tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc hồ sơ bệnh lý bên trên biết hầu quan phụ mẫu đều mất không có thân thích giúp đỡ hàng chữ này trọng điểm đánh dấu đỏ lên phi thường dễ thấy trần hành lui đi ra cấp tốc tra xét mặt khác cặp văn kiện, đại đa số cặp văn kiện cũng giống như bệnh nhân này một dạng, bị trọng điểm đánh dấu đỏ lên phụ mẫu đều mất không có hài tử hoặc là xã hội vứt bỏ loại hình chữ. Nơi này đại bộ phận bệnh nhân đều là bị vứt bỏ có thể là không có ổn định tiền vốn nơi phát ra bệnh nhân sao? Trần Hành khen như mày, hắn ấn mở cặp văn kiện kiểm tra, trực tiếp tìm kiếm lên Đàm Khang cùng Chu Hoa Bân. Rất nhanh liền xuất hiện hai cái cặp văn kiện, bên trong ghi chép bọn hắn kỹ càng bệnh án, chính như Trần Hành đoán như thế, Đàm Khang chi tiền cũng là trọng độ người bệnh, trải qua bốn tháng trị liệu mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. mà chu hoán vân trạng thái liền muốn kém rất nhiều từ nhập viện bắt đầu bệnh tình liền càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm nghiêm trọng nhất sẽ còn ẩu đả nhân viên công tác trần hành chú ý tới hồ sơ của bọn họ bên trong đồng dạng có một nhóm đánh dấu đỏ chữ xã hội vứt bỏ những này đánh dấu đỏ câu nói rốt cuộc là ý gì trần hành nhấn ấn thái dương hắn đại cặp văn kiện kiểm tra bên trong thâu nhập tên của mình trần hành kết quả lại làm cho hắn có chút hít mắt lại trên màn ảnh máy vi tính đang chờ đợi một lát sau xuất hiện một hàng chữ không cùng tìm kiếm điều kiện xứng đôi hạng ý vị này phòng hồ sơ bên trong cũng không có một cái tên là trần hành bệnh nhân hồ sơ nói cách khác ánh nắng trại an dưỡng bên trong không nên tồn tại trần hành bệnh nhân này vào thời khắc này phòng hồ sơ cửa bị đặt ra trần hành cấp tốc nổ cúp điện não nguồn điện túi người nút ở dưới mặt bàn xuyên thấu qua cái bàn cùng mặt đất khe hở hắn có thể nhìn thấy đứng tại cửa ra vào người kia dậy. màu đỏ ánh sáng đem người kia bóng dáng nổi bật lên âm tà không gì sánh được cửa ra vào người kia nhẹ nhàng nợ nụ cười phòng hồ sơ tiến vào chuột đâu sau đó trần hành nghe được dùi tui điện lốt bốt thanh âm hắn trong nháy mắt biết người tới là người nào Là Lao Dương, Dương Nhất.